Mời chương á c cùng bạn n g e p h một trăm linh chín hồ chết bảo b ả o Si, lúc hắn không để ý một con rắn đã quấn quanh bắp chân cắn một cái vết cắn này khiến hắn vô cùng tức giận vừa giơ chân lên thì con rắn nhỏ đã bay xa đáng tiếc đây không phải là kết thúc mà là khởi đầu sau đó mới là thử thách thực sự vừa lấy độc vừa phải đề phòng những thứ này tấn công nếu động tác không đủ nhanh rất có thể hắn không chống đỡ được đến khi nữ nhân ác độc kia đến đến lúc đó đừng nói là thuốc chính hắn cũng thành đồ ăn cho chúng thân thể hắn đã trúng độc vì vậy hắn chọn cách phớt lờ sự tấn công của những độc vật này cho dù những thứ đó có cắn hắn thì hắn cũng không hề phân tâm tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc lấy độc mặc dù trong lòng đã chán ghét muốn chết nhưng trên mặt vẫn phải giữ vẻ bình tĩnh thỉnh thoảng còn phải nhắc nhở bản thân nhanh hơn nhanh hơn nữa chỉ cần động tác của hắn đủ nhanh hắn có thể sớm rời khỏi cái nơi quy quái này thời gian trôi qua từng phút một khi phượng nguyên chuẩn bị xong dược liệu phụ trợ mới nhớ đến có người nào đó vẫn bị nhốt trong mật thất không ngờ lúc cánh cửa được mở ra một bóng đen đột nhiên lao ra từ bên trong phượng nguyên không kịp chuẩn bị theo bản năng muốn né tránh nhưng không ngờ vấp phải chiếc váy dài cứ thế bị người hất bay À, nàng hét lên thảm thiết theo bản năng vô thức túm lấy thủ phạm cũng là kẻ duy nhất trước mặt mình chẳng ngờ rằng nàng mới kéo nhẹ một cái người kia đã vậy mà ngã về phía nàng phượng nguyên trợn mắt không thể tin nhìn khuôn mặt lạnh lùng đang dần phóng đại về phía mình chỉ nghe thấy một tiếng rầm dưới cơn hoảng loạn hai người ngã ẩm xuống đất ư phượng nguyên mặc kệ cơ thể đang đau đớn d ã rời nàng c h ừ n g mắt nín thở khó nói nên lời trợn mắt nhìn nam nhân nằm trên người mình khuôn mặt có con dết tiếp xúc trực tiếp với nàng gương mặt bị phóng đại hoàn toàn xuất hiện trước mắt nàng ngoài gương mặt kia còn có đôi môi đỏ đã biến thành màu đen lạnh như băng không chút độ ấm bốn mắt nhìn nhau môi kề sát hắn nhìn nàng nàng cũng nhìn hắn đôi mi thật dài chớp chớp đầu óc trống rỗng hoàn toàn không hiểu sao mọi chuyện lại trở nên thế này cuối cùng phượng nguyên là người đầu tiên phản ứng lại nàng đẩy mạnh nam nhân thối đang đè lên người mình ra tuy nhiên dù nàng có dùng sức thế nào hắn vẫn vẫn không buông nàng ra nàng muốn nghiêng đầu để tránh hành vi thân mật với hắn nhưng không ngờ ngay cả đầu cũng không thể động đậy nàng cố gắng mở miệng để nói nhưng âm thanh duy nhất mà nàng phát ra chỉ có ươm ươm vệ giới lúc này đã không thể nhìn rõ người trước mặt mình là ai hắn đã mất ý thức chỉ có ham muốn theo bản năng hắn ngửi thấy một mùi rất đặc biệt nên như phát điên lao ra khỏi cửa sau đó hắn cảm nhận được một vật ấm áp ẩm ướt theo bản năng muốn hấp thụ nhiều hơn khoảnh khắc nàng mở miệng ra hắn liền xâm nhập vào trong hương thơm ngọt ngào kia thật ngọt thật mềm thật ẩm cuối cùng thì đây là thứ gì chiếc lưỡi trơn trượt của vệ giới bất giác cuốn lấy nàng một cách c u ố n quýt si mê không ngừng khuấy động hút lấy ngọt ngào trong miệng nàng có lẽ là cơ thể bên dưới quá mềm mại mềm mại đến mức khiến hắn không khỏi muốn khám phá muốn đòi lấy nhiều hơn nhiều hơn chỉ nghe tiếng xoẹt xoẹt như có thứ gì đó bị xé toạc lại có tiếng xoẹt xoẹt vang lên phượng nguyên đang chìm đắm trong mê man đột nhiên cảm thấy trước ngực lạnh bút đến khi nàng ý thức được đây là tình huống gì đầu óc lập tức tỉnh táo trở lại gần như theo bản năng nàng dùng sức đánh một trường lên kẻ đang nằm trên người mình đang đòi hỏi thêm kia khi đó mặc dù hệ thống phòng ngự của vệ giới đã bị giảm xuống rất nhiều nhưng vẫn còn cảm giác với nguy hiểm khi trường phong ập đến hắn nắm tay lấy tay nàng phượng nguyên trợn to hai mắt nhìn thấy mắt vệ giới rõ ràng mất đi tiêu cự nhất cử nhất động đều giống như cái xác không hồn mà vẫn còn phản ứng bén nhạy như thế nàng không chút do、so、dự liền lựa chọn chạy trốn a lại có một tiếng hét vang phượng nguyên không ngờ sức lực của nam nhân này lại lớn như vậy Cho dù nàng có cánh của cũng chỉ còn chặt chí có cảm được cơ của còn có cứng như thế nào, cánh tay mạnh mẽ của hắn cũng không thả lỏng tí nào. Không chỉ như thế Khi hắn thậm thể nhận nhiệt thể hắn thứ như nào nào. vào dù dễ dụa nàng lỏng mạng muốn tiến lại gần nàng. Khi bị hắn ôm chặt vào lòng nàng nóng đến bỏng tay tí sắt mẽ ôm sớm lại kia. liều bị độ đã hai má nàng lập tức đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ bối rối không biết cuối cùng là vì nguyên nhân gì khiến kẻ từ trước đến giờ giữ mình trong sạch lại biến thành bộ dáng kinh khủng như vậy nàng càng vùng vẫy hắn càng thích thú càng muốn ôm nàng vào lòng phượng nguyên tội nghiệp bị hắn ôm tới mức gần như không t h ở nổi gương mặt nghẹn tới đỏ rực mắt chuyển động láo liên não cũng liều mạng hoạt động để nghĩ cách đột nhiên nàng nghĩ đến điều gì đó tay phải cố gắng thoát ra nhẹ nhàng kéo búi trong t ó c một cây ngân châm sáng long lanh nhanh như chớp đâm thẳng vào đầu của vệ giới vành tai của vệ giới khẽ nhúc nhích dường như cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần theo bản năng muốn né tránh sức lực của phượng nguyên đã khôi phục nhân lúc hắn không đề phòng đâm vào gáy hắn trong khoảnh khắc đó động tác của hắn cứng đờ tại chỗ sức mạnh trượt thu lại phượng nguyên mềm nhũn trượt khỏi người hắn ngã xuống đất vuốt ve c h ổ tay bị hắn nắm đau t h ở hồng hộc mẹ nó người này sao đột nhiên phát cuồng thành cái dạng này hồ chết bảo bảo rồi phượng nguyên đang ôm chặt trái tim nhỏ bé của mình nhíu mày ngẩng đầu lên sau đó mới nhận ra vệ giới có gì đó không đúng đầu tiên phải kể đến đôi mắt đen trong quá khứ bây giờ đã biến thành màu đỏ thẫm hơn nữa không có tiêu cự tiếp đó gân xanh trên người hắn lại lồi ra rất nhiều tuy rằng thực lực đã tăng lên nhưng bên trong lại có vẻ đang bị tổn hao nghiêm trọng sau nữa đôi môi màu đỏ lúc đầu đã chuyển sang màu đen bất thường khi ba điểm dị thường này xông vào đại não phản ứng đầu tiên của phượng nguyên là mẹ ơi chiến thần bị trúng độc phượng nguyên không kịp suy nghĩ nhiều đã bắt mạch cho hắn không thăm dò thì thôi vậy làm thì động tác cứng đờ kéo dài một khắc đồng hồ thời điểm nàng buông cổ tay ra trong mắt hiện lên đủ loại nghi ngờ thậm chí còn đi quanh vệ giới mấy vòng liền càng nghĩ càng không hiểu càng nghĩ càng thấy hoang mang cuối cùng nàng dứt khoát ôm người vào phòng trước từ trạng thái hỗn loạn ban đầu đã sang hôn mê hoàn toàn mạch tượng dối loạn đến mức không thể bắt được gì cả nhìn giống như chúng độc nhưng khi kiểm tra kỹ hơn lại không phải chúng độc đặc biệt hàng loạt phản ứng điên cuồng mà hắn làm căn bản không phải do mị độc bình thường tạo ra lúc đầu nàng còn tưởng rằng hắn bị đám độc vật trong mật thất kia gắn khiến cho chất độc trong người thay đổi thú tính đại phát nhưng theo phản ứng hiện tại có vẻ như nó còn hơn thế nữa bởi vì kỳ kinh bắt mạch trong cơ thể hắn hoàn toàn dối loạn nên phượng nguyên không xử lý cho hắn cũng không biết nhiều về phản ứng khác nhau của cơ thể hắn nàng lập tức tìm thứ đại hộ pháp bên cạnh hắn để tìm hiểu tình hình bạc ta sẽ không vòng vo nữa các ngươi nói thật cho ta biết vương g i a nhà ngươi có ừ m bệnh gì không tiện nói không bệnh không tiện nói bốn người đồng thời liếc mắt nhìn nhau ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác phượng nguyên là người hiểu chuyện lập tức nhận ra có gì đó không ổn các ngươi yên tâm nói đi nếu ta đã hỏi như vậy tất nhiên là đã phát hiện ra điều gì đó không ổn nếu không tại sao ta lại gọi các ngươi chứ nếu có thành thật khai báo như vậy với chứng bệnh của vương g i a các ngươi chỉ có lợi không có hại vương gia nhà bọn ta đã xảy ra chuyện gì vậy thanh thần không trả lời mà thay vào đó hỏi lại đột nhiên phát điên hai mắt cũng đổi màu mạch máu gân xanh cả người nổi lên không có ý thức cũng không kiểm soát được hành động các ngươi nói xem rốt cuộc chuyện này là sao ngươi không sao chứ thanh thần lập tức quan sát trên dưới phượng nguyên một lượt trong lòng phượng nguyên dùng mình nghĩ tới hành động của người nào đó đối với mình lập tức không vui nhíu mày ta thì làm sao Cho chuyện cũng các nhà nhà dù xảy ra chuyện, cũng là vương gia gia vương ngươi. Vương là bốn ọ n hiện nào? ta tại thế b người ngươi h thấy vệ giới có chuyện thì thay Hiện không không nghĩa e nét mặt thay đổi ngay lập tức.、Hiện、tại t ngay vệ giới đổi có có sao, lập là n g l a sẽ k h ô nhìn g sao. Nói c u y này vậy, ệ Hiện n nào? hỗn loạn như vậy, nàng căn bản không có cách nào, là thế tại mạch cách có đập v vậy duy cách h ấ ta là tìm t nhìn bọn họ hỏi rõ. Bốn họ người, ngươi hỏi rõ. Ta, ta nhìn ngươi lát sau thanh thần tiến lên một bước nhìn nàng chăm chú ta nhất định phải gặp vương g i a mới được phượng nguyên cao mày các người cũng không phải không biết tình huống hiện tại ngươi không sợ ta không sợ ngươi đưa ta đi xem ta xem xét tình hình của ngài ấy sau đó lại đưa ra kết luận ánh mắt phượng nguyên nhất thời lạnh lùng trong mắt đen nhánh hiện lên một tia châm chọc ngươi cho rằng ta cần ngươi nói cho ta biết sống chết vương gia nhà ngươi có liên quan gì đến ta nếu như vương gia nhà ta có chuyện ngươi cũng không thoát khỏi quan hệ phượng trì sơn t r a n g các ngươi đợi phượng vương phủ chúng ta san bằng đí Ngươi d á đây không phải uy hiếp mà là thỏa hiệp chương một trăm một mươi luồng khí khó hiểu lông mày của phượng nguyên giật giật ta nên cảm tạ ngươi thế thì không cần chỉ là có một số việc nhất định phải để bọn ta yên tâm mới được phượng nguyên nheo mắt lại lạnh lùng nhìn họ sau đó quay người rời đi những người khác có vẻ muốn đi cùng bị thanh thần giơ tay ngăn lại các ngươi chờ ở đây ta vào trước xem có chuyện gì xảy ra trên giường khuôn mặt tuấn tú hơi tái nhợt của vệ giới đã mất đi vẻ nghiêm túc lúc trước cũng có vẻ nhu hòa đi rất nhiều cho dù có vết sẹo dữ tợn nhưng cảm giác cũng không dữ tợn như vậy nữa sau khi thanh thần kiểm tra kỹ càng thì ngồi trên chiếc ghế thấp khẽ thở dài phượng nguyên thấy thế càng cảm thấy có vấn đề nhưng không vội hỏi yên lặng ngồi ở một bên chờ hắn chủ động mở miệng quả nhiên một lúc sau thanh thần ngước mắt lên nhìn nàng ngươi đã có kết quả rồi đúng không phượng nguyên nhướng mày ta có kết quả hay không không quan trọng quan trọng là ngươi có thể cung cấp thông tin gì cho ta dù sao người nằm là chủ t ử của ngươi không phải của ta v ư ơ n g ra nhà ta bài tượng của ngài ấy khác với người thường đan điền bị phong ấn trong cơ thể còn chứa một luồng khí thức rất đặc biệt bình thường phát tác sẽ không khống chế được không nhận ra ai cả thậm chí có lúc còn tự mình hại mình Phượng phải không ngờ thanh thần lại nói thẳng sự thật với nàng như vậy. Đúng, nàng nghĩ hắn nói thật chứ không phải cố tình Nguyên ngờ nói nàng Đúng, nàng nói vậy. lừa lại với dối. sự cố bởi vì ngay từ lúc ở phượng trì sơn trang khi nàng từng trần đoán và điều trị độc tố trong cơ thể hắn với tư cách là phượng trì nàng đã nhận ra có gì đó không ổn nhưng lúc đó nhiệm vụ chính của nàng là giải độc về phần những chuyện khác bọn họ không nói đương nhiên nàng cũng không hỏi không ngờ hôm nay nàng vô tình bắt được bí mật như vậy thật sự khiến nàng không kịp phản ứng Chỉ là khí lưu sao? Rốt cuộc thác chiến khí khí khi phát khiến là lưu là lưu lại mà sao? Rốt gì vậy tại sao nàng lại cảm nhận được ham muốn mãnh liệt trong mắt hắn nghĩ đến những gì nam nhân kia suýt làm với mình nàng vô cùng tức giận nếu không phải vì hắn là bệnh nhân thì nắm đấm kia đã đánh thẳng vào mặt hắn là loại khí gì nàng cần phải hiểu rõ ràng người nhất định phải nói cho ta biết nếu không ta không đảm bảo hắn có khỏi hắn bệnh hay không còn nghĩ thanh thần sẽ nể tình những lời này mà tiết lộ một chút không ngờ hắn bày ra mặt cực kỳ phức tạp lắc đầu thật đáng tiếc ta cũng muốn biết luồng khí đó là cái gì nhưng đã nhiều năm rồi bọn ta chỉ thấy nỗi đau mà thứ này đem đến cho vương ra nhưng không biết gì hết cũng hoàn toàn không cách nào biết được đây rốt cuộc là cái gì nói không thất vọng là giả lời nói của thanh thần không có tác dụng gì đương nhiên không cần giữ hắn lại sau khi hắn đi phượng nguyên lại thăm dò mạch tượng của vệ giới lần nữa đáng ngạc nhiên là tình trạng mạch tượng lần này không còn dối loạn nữa dường như sau thời gian dài lắng đ ộ n g như vậy hắn đã bình tĩnh trở lại nhưng khi kiểm tra kỹ hơn không khó để phát hiện ra rằng nhịp đập ổn định này chỉ là ngoài mặt những yếu tố không xác định tiềm ẩn ẩn sâu vẫn khiến nàng c a o mày học tập không có điểm cuối đây chính là điều mà phượng nguyên luôn tin tưởng trên con đường học y Là làm là nàng nàng nàng thành nàng người gần 35 năm kinh nghiệm trong nghề hiện cũng trưởng Nhưng dùng danh nghĩa quỷ y chút thành tựu nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ đây là điểm dừng. giới, chưa hai đại, đại, điểm của có có của cổ cho chút sao khoa khoa. thế thể một đạt tựu đã đây y. y Ở ở dù dù quỷ bởi vì phía sau thế giới rộng lớn này đặc biệt là phía sau nền y học rộng lớn và thâm sâu của trung quốc nhất định có vô số người ẩn thế nếu không nhiều lần bắt mạch mà tại sao nàng không thể dò ra mạch tượng kỳ lạ này tuy rằng phát hiện này khiến nàng hơi ảo não nhưng hiển nhiên lại càng làm tăng thêm sự tò mò của nàng một căn bệnh khó và phức tạp như vậy chỉ có thể gặp chứ không thể cầu ngay khi phượng nguyên đang suy nghĩ về thí nghiệm kỳ lạ gì đó với vệ giới lúc này người nào đó từ từ mở mắt ra khi ánh mắt tan giã của hắn tập trung vào một điểm màu sắc chợt lạnh lẽo lập tức từ trên giường ngồi dậy sao ngươi lại ở đây sau khi phượng nguyên muộn màng phản ứng lại nàng trầm ngâm xoa xoa cằm người không nhớ gì hết hả vệ giới khẽ cao mày đôi mắt sâu như ngọc đen lẳng lặng nhìn nàng im lặng không lên tiếng giống như đang chờ nàng giải thích phượng nguyên thực sự không biết lúc này mình nên thấy may mắn hay nên tức giận lão nam nhân này bắt nạt b ả n cô nương xong lại không nhớ đó đó là nụ hôn đầu của t ỷ t ỷ đây đấy thực sự muốn cho hắn một cái tát để hắn tỉnh táo một chút nhưng nhưng nếu thật sự nói ra chuyện này tên nam nhân đáng chết này có tin hay không nói không chừng còn nghĩ rằng nàng bụng dạ khó lường phượng nguyên suy đi nghĩ lại nghiến răng âm thầm mạnh mẽ nuốt nước mắt chua xót vào bụng mẹ nó thù này sớm muộn gì nàng cũng sẽ báo người đang lấy độc trong phòng thuốc sao đang lấy rồi lại ngất đi luôn vậy đã xảy ra chuyện gì lấy độc ngất xỉu vệ giới xoa xoa hai bên thái dương sưng tấy nhìn phượng nguyên khó hiểu lắc đầu thật xin lỗi ta không có ấn tượng gì vẻ mặt của phượng nguyên trở nên phức tạp hơn vì lời nói của hắn nàng hơi nheo mắt lại sau khi trầm t ư một hồi mới ngẩng đầu lên nói nếu đã vậy ngươi không cần phải nghĩ nữa người may đấy ta sẽ mau chóng chuẩn bị thuốc giải độc cho ngươi càng sớm càng tốt Vệ vẻ vật vẫn chuyện giới góc Phượng Nguyên không nhưng trong trong nhưng lùng mang cùng, gì Phượng Nguyên thẳng phòng gần không rời đi, nói lời hơi lại hiểu. cuối đi tới nơi, lại chiếc mới khỏi dài sắc sau mắt khắp đắc cạnh lúc có chút thuốc, độc độc dược mới được mặt đám một trèo theo bát thở dài bất khó đó lạnh nhìn nào, ánh Đến nhìn nhìn nửa, xảy ra? đã bỏ dĩ. xem ra số ta thật sự là số lao lực rồi cho dù là trước đây hay bây giờ chẳng lẽ đây là số phận của thầy thuốc bọn ta ư mẹ nó đổi một đời vẫn không thể trốn khỏi cái vòng luẩn quẩn này đêm đó thanh thần xuất hiện trong phòng vệ giới thấy hắn xuất hiện vệ giới không ngạc nhiên chút nào cuối cùng chuyện gì đã xảy ra tất cả chẳng lẽ huynh không cảm thấy gì sao vệ giới nhíu mạch không chuyện này không đúng bình thường khi tái phát đều có dấu hiệu tại sao lần này không có động tĩnh gì tái phát người nói tái phát sao thế tất cả huynh không biết sao chiều nay huynh lại tái phát lúc ta tới huynh còn đang mê man là phượng cô nương gọi ta đến tìm hiểu tình hình đấy người nói cho nàng ta biết rồi vệ giới n h ơ tới ánh mắt kỳ quái của nàng buổi chiều thì ánh mắt trượt lạnh không để không nói dối hết cũng không nói thật hết thật thật giả giả cuối cùng cũng lừa được nhưng hiện tại đoán chừng nàng ta đang phát sầu đấy xem tình huống nàng ta rất có hứng thú với chứng bệnh này của huynh tạm thời là vậy hình như chưa nhìn ra rốt cuộc là bệnh gì ánh mắt vệ giới trầm xuống rốt cuộc chiều nay đã xảy ra chuyện gì thanh thần lắc đầu ta đã hỏi nhưng có vẻ nàng ta không muốn nói thêm chỉ nói huynh ngất đi ta thấy nàng ta không bị thương chắc là vấn đề không lớn vệ giới cười như không cười nhìn hắn vấn đề không lớn người thấy có lần nào ta tái phát vấn đề không lớn lời này vừa nói ra vẻ mặt của thanh thần cứng đờ trong nháy mắt đúng vậy mỗi lần thất ca phát tác động tĩnh vô cùng lớn có khi bốn người bọn họ hợp lại cũng không khống chế được hắn nhưng phượng cô nương chỉ có một mình thậm chí không bị thương dù chỉ một cọng tóc chuyện này đúng là không thể tin được ngay khi thanh thần lo lắng về điều này vệ giới lại suy nghĩ sâu xa hơn trước hết tại sao hắn lại tái phát đã nửa năm kể từ lần cuối cùng tái phát bất kể là lần nào trong quá khứ thì luôn có nguyên nhân này nọ nhưng lần này trước khi tái phát hắn không có bất kỳ cảm giác gì chẳng lẽ là độc trong cơ thể không không phải vậy trước đây hắn cũng trúng độc rất nhiều lần nhưng không lần nào mất xỉu không có ấn tượng hay manh mối gì như lần này thậm chí ký ức trong lúc phát bệnh cũng không còn muốn nói khác biệt duy nhất là những người xung quanh đã thay đổi chẳng lẽ phượng nguyên thật sự đã biết điều gì đó n g ư ờ i đã nói gì với nàng ta thanh thần thành thật nhắc lại những gì hắn đã nói với phượng nguyên trước đó ta chưa nói về phong ấn đó là gì và dòng khí này được hình thành như thế nào nàng ta nghe xong có phản ứng thế nào t h a n h thần cố gắng nhớ lại vẻ mặt của nàng lúc đó vô cùng phức tạp lắc đầu không có xem ra cũng không có đầu mối gì cả nghe ta nói xong cũng không hỏi thêm gì nữa vệ giới khẽ gật đầu được rồi ta đã biết nếu không có chuyện gì ngươi đi trước đi e rằng bên này sẽ không kết thúc dễ dàng tất cả huynh ở đây dưỡng thương cho tốt đừng lo lắng chuyện bên ngoài nhìn tình huống này thịnh hội vẫn sẽ vẫn tiếp tục tổ chức cụ thể thế nào bên kia không thấy phái người đến chắc đã giao việc này phải cho người khác xử lý Vệ về vì vô giới gật đầu một cái, không nói gì, dường không ngờ nặng người Trường người giải không giận người cái, nói dài, rời đi. 111 người xác định là giải độc chứ không phải một toàn bất kết Thanh thần thở tức đầu định độc độc. đó. quả xác chứ Có của như hoàn hạ này. nề nào xoay là là là lẽ lễ sự phượng đại tiểu thư ngoài mặt thỏ ra thờ ơ nhưng lại âm thầm liên tục làm chuyện mờ ám hung hăng hành hạ người nào đó đang bị trúng độc thấy nàng lại bưng độc dược tới lông mày vệ giới theo phản xạ nhíu lại Người định không Phượng nghe tiên sinh, người xác định nếu như ta hạ độc, người còn sống đến bây giờ sao? Khóe miệng vệ giới không khống chế được giật giật, đôi mắt nhìn như bình tĩnh tràn nghi vấn. giải giờ giới giật giật, Thư cười được phải Đại Tiểu đôi xác xấu xa xác độc chứ độc. độc chế đã đầy hạ hạ Khóe thật là kỳ ta mắt vậy vệ bây sao? tại sao hắn cứ cảm thấy nữ nhân này không có lòng tốt chứ mỗi lần uống mấy thứ thuốc độc này của nàng xong hắn đều phải chịu đau đớn gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần ruột gan xoắn hết vào nhau chưa kể sau khi uống xong đống thuốc này còn hết nôn lại tả vô cùng chật vật chỉ mới ba ngày hắn cảm giác mình đã bị lột một lớp da còn tiếp tục như vậy nữa cho dù hắn không biến thành độc nhân cũng bị nữ nhân này hành hạ chết nào uống chén uống này đi sau khi uống xong thì qua phòng bên cạnh ngâm mình ta đã cẩn thận chuẩn bị một nồi thuốc tắm cho ngươi cực kỳ quý giá vệ giới nhìn nữ nhân trước mắt lộ ra nụ cười kỳ dị như bà ngoại sói lông tơ cả người dựng thẳng hắn lẳng lặng nhìn nàng theo bản năng kháng cự ngươi xác định ngươi không cố ý hả phượng nguyên chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp úi cha nàng làm rõ ràng như vậy hả thế mà bị hắn nhìn ra rồi sao nụ cười của nàng chợt cứng đờ tỏ ra cực kỳ ấm ức phượng vương điện hạ nói vậy là sao chẳng lẽ đang nghi ngờ bồn cô nương d i p tâm bất lương nếu đã vậy vương gia không cần tiếp tục ở đây nữa phượng nguyên thấp cổ bé họng thật sự không chịu nổi áp lực như thế vệ giới lạnh lùng nhìn nàng cố làm ra vẻ ba ngày bồn vương cho ngươi thêm ba ngày cuối cùng nếu bệnh độc còn chưa bị khống chế hiệu quả bổn vương không dám hứa chắc phượng trì sơn trang của ngươi còn có thể nhìn thấy mặt trời ba ngày sau hay không sắc mặt phượng nguyên vì những lời này của hắn là đột nhiên thay đổi ngươi ngươi đang uy hiếp bổn cô nương tuy rằng bổn vương không thiện độc nhưng cũng không phải kẻ ngu ngươi cho rằng bổn vương không rõ hành động mấy ngày gần đây của ngươi sao sở dĩ hắn luôn dễ dàng tha thứ như vậy cũng là vì nể tình hôm ấy hắn phát bệnh nàng cứu hắn một mạng còn nữa cuối cùng hôm đó đã xảy ra chuyện gì bọn họ không ai biết vốn vệ giới còn hơi nghi ngờ bây giờ nhìn một loạt hành động của nàng hắn càng khẳng định nhất định hôm ấy đã xảy ra chuyện gì đó nếu không thì sao nữ nhân này lại trắng trợn báo thù như vậy vệ giới hắn mặc dù không phải thiện nam tín nữa gì nhưng cũng tuyệt đối không phải kẻ mặc người khác chém giết có một số việc làm vừa vừa là đủ rồi nếu quá đáng thì ai cũng đừng h ỏ n g sống yên nếu như ngươi cho rằng phượng nguyên là người biết khó mà lui vậy ngươi sai rồi nếu điện hà cho rằng mấy phương thức trị liệu này của phượng nguyên là lợi dụng việc công để trả thù riêng vậy phượng nguyên thật sự không gánh nổi hậu quả như vậy vừa khéo khoảng thời gian này ta cũng mệt mỏi nếu như điện hà cũng không chịu nổi chi bằng chúng ta đổi cao nhân khác đi bổn cô nương cũng thành công lui thân thế nào dứt lời nàng lưu loát cởi khẩu trang và áo b l a u trên người ném lên cái bàn bên cạnh khoanh tay trước ngực ung dung nước mắt nàng nhìn c h ằ m c h ằ m người nào đó một cách khiêu khích vệ giới không có hành động gì nhướng mày hiển nhiên hắn cảm thấy bất ngờ về phượng nguyên này nữ nhân này thật đúng là không sợ phiền phức mà lớn đường đường đại t i ể u thư phượng trì sơn trang hình như bất quá cũng chỉ có vậy giọng nói của hắn lãnh đạm không nghe ra cảm xúc nhưng lại trầm thấp dễ nghe phượng nguyên mỉm cười nhìn đôi mắt đầy ẩn ý của hắn gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn nháy mắt chợt cười rộ lên so với phượng vương điện hạ tiểu nữ thì đáng là gì đúng không phượng nguyên h é t cằm sau khi nở nụ cười hà hê giả tạo với hắn thì hừ lạnh một tiếng bất chợt xoay người đi về phía cửa nam nhân chết t i ệ t lại còn ghét bỏ nàng thừa cơ trả thù hắn làm sao không chịu được thì nói thẳng đi có cần nói rõ như vậy không cho dù bồn cô nương trả thù ngươi thì sao chẳng lẽ ngươi làm như vậy còn không cho bồn cô nương đòi lại công bằng cho bản thân h ả vệ giới trơ mắt nhìn phượng nguyên cứ vậy bỏ đi ngược lại không có động tác gì trong đôi mắt trong suốt càng toát ra ý vị sâu xa không biết qua bao lâu thanh thần lặng yên không tiếng động xuống hiện nhìn hướng cửa lớn chép miệng thất ca huynh cứ vậy để người chạy mất h ả vệ giới không nóng không lạnh liếc hắn một cái nếu không thì sao nhưng nhưng độc trên người huynh còn chưa dài mà vệ giới lơ đễnh ôm ngực ung dung nghiêng người dựa vào cây cột trên hành lang thế thì sao thế thì sao xin huynh đó tất cả à đ ộ c này ở trên người huynh sao huynh có thể không thèm để ý chút nào như vậy không không phải tất cả đ ộ c của huynh còn chưa g i ả i huynh muốn đi đâu khóe miệng vệ giới nở nụ cười ý t ứ sâu xa giọng điệu bình tĩnh nói tất nhiên là đến chỗ nên đến theo phượng nguyên rời khỏi vệ giới vậy mà cũng rời khỏi cái lồng giam đã nhốt hắn gần nửa tháng Về phần dư đối với phượng đại vương gia bình tĩnh như vậy phượng đại tiểu thư cũng có một chữ phượng của chúng ta lại không bình tĩnh như hắn người không biết thì không sợ chính vì bọn họ không biết sau khi bệnh độc này bùng phát sẽ đáng sợ thế nào nên người nào đó không hề quan tâm nhưng phượng nguyên thì khác sau khi nàng biết người nào đó đã đường hoang rời khỏi nơi cách ly tâm trạng vui sướng ban đầu của nàng thoáng cái rơi xuống đáy vực lúc đó nàng đang đeo gùi hái thuốc trên núi sau tứ phương thịnh viên đứng trên cao nhìn xuống phía dưới cho dù ở xa vẫn có thể thấy rõ thịnh viên giống như một bức tranh hiện ra trước mặt nàng rất xa vệ giới bị mọi người vây quanh vẻ mặt coi trời bằng vông kia nàng nhìn mà nghiến răng nghiến lợi đáng ghét nam nhân chết thiệt này không biết trên người mình còn sót lại độc tố h ả tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ hại chết người còn mấy người này nữa bị ngu hết à b ồ n cô nương còn chưa thả hắn ra ngoài chưa tuyên bố hắn đã khỏi đâu các ngươi tiếp xúc với hắn ở khoảng cách gần như vậy mà được hả được hả tiểu mỹ nhân siết chặt nắm đấm muốn đi thẳng một mạch nhưng bản năng thầy thuốc lại khiến nàng phải ngừng bước nàng giận bản năng này của mình càng ghét vệ giới dùng cách này ép buộc nàng nàng nói mặt sao hắn lại dễ dàng để nàng đi như vậy thì ra tên đó đang đợi nàng ở chỗ này hừ thật sự tưởng lão nương dễ bắt nạt sao lần này ta sẽ mặc kệ ta muốn xem xem ngươi còn có hậu chiêu gì nắm chặt dây gùi phượng nguyên dẫm chân căm thức quay người bỏ đi trong thịnh viên dưới chân núi vệ giới rất bận rộn tứ đại hộ vệ đi sát phía sau hắn đi đâu bọn họ đi theo đó đi tới đi lui bọn họ mới dần dần cảm giác có gì đó không đúng vương gia này cuối cùng ngài đang làm gì vậy thường ngày chúng ta không tiếp xúc với mấy người này mà đây đều là người của hoàng thượng thường ngày không thấy ngài muốn tiếp xúc nhiều với bọn họ sao hôm nay lại tích cực chủ động như vậy khóe môi vệ giới hơi nhách không trả lời mà hỏi lại hoàng thượng đâu đang nghị sự với tô tướng không biết sao đột nhiên thanh thần dâng lên dự cảm không lành ồ nghỉ ngơi lâu như vậy cũng đến lúc đi gặp hoàng thượng rồi đi thôi thanh huyền nhìn bóng lưng vệ giới rời đi vẻ mặt buồn bực nhìn thanh thần chuyện này là sao không biết thanh thần nghĩ tới điều gì theo bản năng xoa cánh tay cả khóe mắt cũng run dày không ngừng này thất ca nhà hắn có phải hơi ác quá hay không cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao vệ giới to gan như vậy rồi thảo nào vệ giới lại không quan tâm như thế có lẽ hắn nên mặc niệm cho vị phượng t i ể u thư k i a n h ỉ Trong thư phòng, vệ giới vệ du sâm hơi sững sờ theo bản năng nhìn tô viễn chi xảy ra chuyện gì vậy vẻ mặt tô viễn chi cũng khó hiểu không nghe nói tin tức phượng vương khỏi hẳn chẳng lẽ đã tốt hơn rồi nếu không thì sao lại vội vàng tới đây tất nhiên là hết nên mới đến bái kiến hoàng thượng cho mời mặc kệ trong lòng có cảm tưởng gì ngoài mặt vệ du sâm vẫn phải giả vờ đến nơi đến trốn vệ giới nhanh chóng tiến vào hơi gật đầu với vệ du sâm thần đệ tham kiến hoàng thượng vệ du sâm vội đứng dậy khỏi chỗ ba chân bốn càng đi tới bên cạnh vệ giới sau khi quan sát từ trên xuống dưới hài lòng vỗ vai hắn hảo huynh đệ trong khoảng thời gian này thật sự vất vả cho ngươi rồi thế nào khỏe rồi chứ vệ giới thản nhiên nói đó là chuyện thần đệ phải làm về phần câu sau không biết là cố ý hay vô tình bị hắn lựa chọn quên mất tô viễn tri vội vàng chúc mừng chúc mừng phượng vương điện hạ bệnh nặng mới khỏi khoảng thời gian này phượng vương điện hạ không có ở đây từ trên xuống dưới của nước tư u ta quả thật là không quen trở về là tốt rồi là tốt rồi chương một trăm m ư ơ i hai phí tổn thất tinh thần vệ giới liếc mắt nhìn ông ta qua loa nói mọi chuyện vất vả cho tô tướng rồi không vất vả không vất vả đó là chức trách của h ạ quan ừm nếu không có việc gì hạ quan xin phép cáo lui trước hoàng thượng vi thần cáo lui vệ giới đến đây tuyệt đối không phải là tới ôn chuyện mà nhất định là vì có lời muốn nói ông ta là người ngoài tất nhiên không thể ở lại nữa thức thời lui xuống quả nhiên tô viễn chi vừa đi vệ du sâm liền vội vàng kéo vệ giới ngồi xuống sau khi hắn ta cẩn thận hỏi thăm tiến độ khoảng thời gian này không khỏi tán t h ư ở n g nói với hắn phượng đại tiểu thư này đúng là không lên tiếng thì thôi lên tiếng một cái là ai cũng kinh ngạc sao trước kia chưa từng nghe nói có nhân vật này chứ này ngươi nói xem nàng ta có quan hệ gì với q u ỷ y phượng trì vệ giới không có tâm trạng gì nói chuyện này thần đệ cũng rất tò mò ngươi không biết vệ du sâm có chút bất mãn về câu trả lời này vệ giới khó hiểu hỏi ngược lại hắn ta một câu thần đệ nên biết hả ngươi không phải lúc trước ngươi đã gặp phượng trì rồi sao sao ngươi lại không biết quan hệ của hai người bọn họ thế nhưng lời này đến miệng lại không thể nói ra dù gì đi nữa lúc trước sở dĩ vệ giới bị thương nặng chẳng phải là do hắn ta ban tặng à nếu bây giờ nhắc tới phượng trì vậy cơ bản phải nhắc tới tranh đấu giữa hai người hiện tại vẫn chưa phải lúc nghĩ tới đây vệ du x â m đổi lời thân thể ngươi thế nào rồi còn cần nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian không vệ giới chớp mắt nhìn vệ du sâm hoàng thượng gặp phải chuyện gì khó giải quyết à đúng vậy n g ư ờ i cũng thấy thịnh hội bốn nước lần này rồi vốn tưởng rằng lòng đế quốc bảo đến đây chúc mừng là rất nghiêm túc làm sao cũng không ngờ rằng bọn họ lại ra một chiêu như vậy làm thế không phải là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết sao vệ du sâm giải thích đến đây thì ngừng đôi mắt sâu nhìn chằm chằm vệ giới làm như muốn nhìn ra gì đó từ trên người hắn Chẳng còn ngước còn có chiêu chẳng có tục nước cứ ngước cổ. nước không thèm thàn nhiên hoàng thượng họ hậu hiện thịnh hội bốn nước hay không? Người nói xem, lỡ như, nên, hoàng thượng định thờ ánh như ngờ nói, bọn Đúng đang nên bốn Người nói nên, giếng cổ. Từ bỏ, kêu hắn ta đường đường giới giới vệ vậy, vậy Vệ vua vệ tại tiếp nói giới. trước kêu mắt từ mắt, mắt Từ ta một từ mặt xem, mà ư. à. lo do lỡ là bỏ bỏ, bỏ sâu dự ơ không nếu đã khai mạc thịnh hội bốn nước tất nhiên không có đạo lý làm vậy lòng đế quốc đã có tâm cản trở có một sẽ có h a i nếu chúng ta lo lắng hãi hùng như thế không phải là đúng ý bọn họ hay sao nói đến đây giọng nói của hắn ta dần dần lạnh lùng vệ giới vuốt mép chén trà không tỏ ý kiến về chuyện này vậy hoàng thượng định chọn ngày cử hành sự kiện bốn nước người thấy thế nào vệ giới nhướng m à y kiếm nếu hoàng huynh đã quyết định tất nhiên thần đệ sẽ tuân theo mục đích của vệ du x â m hiển nhiên không ở việc này lần này long đế quốc bị thương nặng đã khiến rất nhiều tổ chức manh nha lùi bước hoàng đ ệ chỉ sở còn phải ấm ức ngươi tới chuẩn bị một phen chuyện này đương nhiên rồi chỉ cần ngươi không ngại bổn vương bằng lòng cống hiến sức lực chủ đề tiếp theo có chút không quan trọng vệ giới ở lại khoảng nửa canh giờ rồi ra ngoài tất ca huynh còn muốn quay về h ả vệ giới ngước mắt nhìn bấy giờ mới phát hiện mình lại bất giác đi tới viện t ử bị cô lập lúc trước bước chân hắn dừng lại đang định nói gì đó đã thấy một bóng người chạy nhanh về phía mình ánh mắt hắn chăm chú đứng bất động phượng nguyên k i ể u gì cũng không ngờ rằng người này lại không hề sợ hãi như vậy rõ ràng độc trên người hắn còn chưa d à i vậy mà lại không hề cố kỵ đi dạo lung tung người đi dạo thì đi dạo đi bà ngươi không quan tâm lại còn chạy tới chỗ hoàng thượng hắn không sợ ảnh hưởng tới người khác hả nếu tương lai thật sự xảy ra chuyện tên vệ du sâm kia còn không tìm nàng tính sổ sao theo thực lực của phượng trì sơn trang hiện tại tuy rằng không e ngại nhưng cũng không muốn rước lấy rắc rối vệ giới ngươi ngươi thật là quá đáng ngươi cố ý đúng không hèn hạ vô sỉ tiểu nhân hừ ngươi muốn tính kế ta không có cửa đâu phượng nguyên ta tuyệt đối không làm đúng ý ngươi tuyệt đối không phượng nguyên nghe thấy giọng nói đã chạy tới hơi thở hồn hển trong đôi mắt tràn đầy căm ghét vẻ mặt tức giận căm thức nhìn người nào đó trên gương mặt xinh đẹp của nàng có thêm chút sinh động khiến người ta không rời mắt được vệ giới h é t cầm ý bảo nàng nói tiếp mấy người thanh thần đồng loạt giật giật khóe miệng rồi giật giật khóe mắt hắn đã nói mặc sao vương ra nhà bọn họ lại tốt bụng như vậy thì ra quả thật là âm mưu chuyện này thảo nào lúc trước hắn không hề sợ hãi cho dù phượng cô nương này không chữa hắn cũng không quan tâm thì ra là đào cái hố ở đây chờ người ta phượng nguyên nhìn dáng vẻ vệ giới thờ ơ lửa giận trong lòng càng tăng lên nàng nghiến răng nghiến lợi quát khẽ đây là thái độ nhờ người khác của ngươi đấy hả cuối cùng ngươi có chút tự giác nào hay không ta cứu ngươi là tình cảm không phải bổn phận không phải phượng nguyên ta thiếu nợ các ngươi ngươi đừng thật sự cho rằng dựa vào điều này có thể uy hiếp được ta vệ giới không để ý nhún vai không sao mời cô nương tự nhiên phượng nguyên cảm giác cơn tức của mình không ngừng phả ra từ lỗ m ũ i trong lỗ tay hình như cũng có hơi nóng phun ra nàng nghiến răng nghiến lợi lườm hắn đã gặp không biết xấu hổ nhưng chưa từng gặp ai không biết xấu hổ như ngươi ngươi đúng là đổi mới t a m quan của bồn cô nương ha ha thật sự muốn dùng tính mạng của nhiều người uy hiếp nàng nằm mơ đi phượng nguyên nàng không phải người bị uy hiếp mà lớn Thấy cô nương người ta đã thức tới sắp tan vỡ, mà chủ tử phượng chủ nhà sắp nương người mình còn cô đã vỡ, mà xin phượng cô nương bớt giận xin phượng cô nương bớt giận vương gia nhà ta không có ý đó không phải chuyện này không phải trong khoảng thời gian này một ngạt tới hỏng rồi sao trong tay lại có rất nhiều việc chờ xử lý vì vậy vừa rồi mới xin cô nương yên tâm không phải vương gia đã về rồi ư sẽ không ra ngoài nữa sẽ không ra ngoài nữa nhận ra ánh mắt không tốt của thất ca nhà mình quét tới thanh thần cắn răng kiên trì trong lòng hắn căng thẳng vừa kéo vừa đẩy người vào tiểu viện sau đó xấu hổ xoay người á i náy gật đầu với phượng nguyên thanh thần đi rồi bọn thanh huyền cũng không nhàn rỗi nhao nhao mở miệng nói giúp cho chủ tử nhà mình đây không phải vấn đề mặt mũi mà là vấn đề tính mạng bọn họ có thể thấy phượng cô nương này rất có bản lĩnh nếu cứ thế mà từ bỏ lỡ như chủ t ử nhà mình biến thành độc nhân thật hậu quả đó bọn họ không gánh nổi so với tổn hại chút mặt mũi bọn họ vẫn còn lời muốn ta thanh lý dư độc của hắn cũng không phải không thể nhưng chủ t ử nhà ngươi không phải người bổn cô nương bị hắn chọc tức tới đau gan khó tránh tiếp theo hắn ta lại phóng đại chiêu bổn cô nương cần chút phí tổn thất tinh thần lúc thanh thần thuật lại điều kiện của phượng nguyên khó khăn lắm mới bị bọn họ dẹp yên cho vệ giới nghe sắc mặt hắn cứng lại ánh mắt thâm túy nhìn thanh thần h ư m phí tổn thất tinh thần người xác định đầu óc nữ nhân này không bị u ố n g nước h ả khóe mắt thanh thần không khống chế được giật giật cố gắng khuyên chủ tử không muốn cúi đầu chịu thua nhà mình thất ca huynh đắc tội người ta trả chút thù lao cũng nên mà bổn vương không tin độc này trừ nàng ta ra thì không ai giải được đi đi mời quỷ y tới cho bổn vương Xuyết xuống quỳ quên, quan quỷ quỷ bây y đấy. vậy, chút nữa thanh thần ta ta tức ta thành thể tới cho ca ca nhà mình, ra, ngài đừng quên, bây giờ chúng ta còn chưa của cô chúng chọc cô có được nhà mình, hệ phượng nghĩ như hả? nữa ngài đừng nương Ngài nương người ra, kia đã đã giờ và xem mời rõ còn nữa theo những gì chúng ta chứng kiến thiên hạ hiện tại thật đúng là không có mấy người có thể vượt qua nàng ta mộ liên hoa thì sao linh dực thì sao vẻ mặt thanh thần buồn rười r ư ỡ i thất ca lúc trước bọn họ căn bản không nhận ra loại độc này huynh cảm thấy bọn họ có thể chỉ cho huynh sao còn người vệ giới đột nhiên tối sầm không ngờ nói lâu như vậy bổn vương bắt buộc phải nhờ nàng ta thanh thần im lặng chẳng phải bắt buộc phải là người ta sao lúc trước vì huynh người ta đã cố gắng hết sức huynh thì hay rồi đắc tội người ta như vậy tiếp theo huynh không chịu tội thì ai chịu tội đương nhiên câu này hắn không dám nói ra chỉ có thể oán thầm Cuối cùng, sau khi được thanh thần liên tục cam cưỡng sau Nguyên khi liên miễn lại. thanh thần đoan, Phượng nguyên miễn cưỡng đồng ý hắn ý ở vì vậy lúc phượng nguyên cầm theo hòm thuốc của mình chậm rãi đi tới trước mặt vệ giới thật sự có cảm giác lúng túng khi kẻ thù gặp nhau phượng nguyên thấy hắn liền nghĩ tới hắn đùa bỡn mình thế nào lúc trước lại bắt nạt mình ra sao trong lòng khó chịu là thứ yếu cả mắt cũng đau vệ giới thấy nàng liền nhớ đến mấy ngày trước nữ nhân này tra tấn mình thế nào bây giờ thì hay rồi vòng một vòng lớn lại quay về trong đầu hai người đồng thời suy nghĩ phải dùng cách nào g i ả i vò và trả thù đối phương có lẽ là bầu không khí này quá lúng túng thanh thần thức thời tiến lên điều hòa ạc vương gia phượng cô nương hai người xem như vậy có được hay không vương gia còn rất nhiều chuyện phải xử lý phượng cô nương cũng không dễ dàng gì nếu hai vị còn đấu như lúc trước thật không biết phải g i ả i vò đến bao giờ chi bằng hai người tạm thời buông thành kiến giải độc trước nhé phượng nguyên hừ lạnh một tiếng vẻ mặt khinh thường vệ giới l ạ n h lạnh lết thanh thần khóe môi mím thành một đồ cong khiếp người thanh thần khóc thầm bị kẹp giữa hai người còn khó chịu hơn cả chết nhưng có vài lời phải do hắn ra mặt nói mới phù hợp chương một trăm m ư ơ i ba nữ nhân này quá vô s ỉ được bồn cô nương đại nhân không chấp t i ể u nhân tạm thời tha cho ngươi một lần giải độc cho ngươi thật tốt nhưng sau khi xong chuyện tặng mười vạn lượng bạc trắng thiếu một lượng cũng không được không biết phượng vương điện hà có bằng lòng hay không vệ giới không vui nhíu mày đang định mở miệng thanh thần đã thoải mái nhận lời không thành vấn đề không thành vấn đề vậy vương ra nhà ta làm phiền phượng cô nương rồi sau đó hắn không dám nhìn vệ giới nhanh nhẹn quay người rời khỏi về phần phượng vương điện hà nàng chỉ không nóng không lạnh liếc hắn một cái mời vương ra đưa tay ra hai chúng ta đừng lãng phí thời gian của nhau bây giờ bắt đầu đi vệ giới vốn dĩ còn mang chút bất mãn sau khi nghe câu này cố đè cơn tức xuống không tình nguyện đặt khổ tay lên bàn vuông phượng nguyên khó chịu liếc làn da còn mịn màng hơn nữ nhân h ừ lạnh một tiếng lấy một cái khăn lụa ra phủ lên bấy giờ mới nghiêm túc bắt mạch vệ giới sớm đã không còn kinh ngạc về cách làm của nàng có người chủ động như vậy tất nhiên hắn vui mừng nhẹ nhõm một phút sau phượng nguyên thua tay lại sau khi nàng rũ mắt trầm ngâm một lát lập tức lấy ra tố chất chuyên nghiệp nói khẽ mạch tượng của ngươi vẫn không ổn định lên lên xuống xuống lúc cao lúc thấp khi nhanh khi chậm so ra độc trong người ngươi lại không đáng nhắc tới vậy ta giải độc cho ngươi trước còn về những chuyện khác ta nghĩ trong lòng ngươi đã có quyết định không ở đây múa dìu qua mắt thợ nữa sau đó không để hắn mở miệng nàng tiếp tục nói mấy ngày trước cho ngươi ăn độc dược không phải vô dụng lấy độc trị độc bất quá chỉ có như vậy Tuy rằng quá trình dài nhưng chính ngươi cũng quá dày vò đột ã thấy thuốc tháp hiệu quả rồi. Vệ giới nhíu mày nhìn nàng, hiệu、quả. Khiến hắn phun hoảng chính hiệu Phượng không nhìn hắn, quay sang lấy hòm thuốc của mình, bảo hắn lấy mày Nguyên quay nguyễn rồi. giới lại Vệ quả quả. máu buồn quả. bảo ra. vừa vừa nàng, sang ngửa nôn lên nằm là của sợ đ nhiên vệ giới có dự cảm xấu ngươi muốn làm gì không phải ngươi muốn nhanh chóng giải độc sao đương nhiên là châm cứu rồi mau lên đừng nói nhảm nữa c ở i quần áo ra hôm nay châm cứu chính diện sau khi trải qua m ộ ư ơ i ngày dài vò độc trong người vệ giới đã không còn thừa mấy nhưng bởi vì đều ở huyệt vị khá phức tạp nên phải dùng châm cứu hao phí tinh thần nhất phượng nguyên cũng không muốn làm vậy bởi vì mỗi lần dùng châm cứu xong nàng đều phải trải qua ba ngày dưỡng bệnh vì nam nhân này nàng đã sử dụng ngân châm lần thứ hai rồi lần trước là chúng độc lần này vẫn là chúng độc nam nhân chết t i ệ t này sao cứ dính tới độc vậy đột nhiên nhiệt độ xung quanh t r ợ t giảm xuống rất nhiều động tác trên tay phượng nguyên khựng lại cho dù không quay đầu nàng cũng biết giờ phút này sắc mặt vệ giới khó coi cỡ nào trên thực tế quả thực mặt của vệ giới lạnh như băng đáng sợ kêu hắn đường đường vương ra một quốc gia cởi áo nới dây lưng trước mặt một nữ nhân xa lạ còn khó chịu hơn là giết hắn vì vậy đợi phượng nguyên xoay người nhìn hắn giọng nói lạnh bốt của vệ giới vang lên theo nữ nhân người đói khát như vậy hả phượng nguyên hoài nghi tai mình nghe nhầm nàng mờ to hai mắt không thể tin chừng nam nhân ngang tàng kia chật vật nuốt một ngụm nước miếng nam nhân đầu có của ngươi có thể xấu xa hơn nữa không trước khi vệ giới tức giận phượng nguyên cố gắng duy trì vẻ mặt sắp n ư ớ t toạc bồn cô nương lặp lại lần cuối loại độc này không phải ta thì không thể giải giải thì nghe lời không giải thì ra ngoài vệ giới đang định giơ tay đuổi người giọng nói của thanh thần từ bên ngoài vang lên vương gia tây nam vừa gửi mật thư tới m ộ ư ơ i ngày sau có chuyện quan trọng phải xử lý gián tiếp ngăn chặn câu từ chối của vệ giới vệ giới mặt vô cảm nhìn phượng nguyên thật khó tưởng tượng đường đường một đại nam nhân như hắn làm sao cười quần áo trước mặt nàng việc này liên quan đến vấn đề mặt mũi vì vậy không thể không nghĩ ngợi phượng nguyên cũng không phải người không biết tùy cơ ứng biến thấy thế nàng nhanh nhẹn lấy ra một cái khăn vuông t u ầ n thục che mắt mình lại sau đó ngước mắt nhìn về hướng của vệ giới không biết như vậy phượng vương đã thỏa mãn chưa vệ giới thâm thúy nhìn nàng nàng đã làm đến mức này tất nhiên hắn cũng không thể tiếp tục sau một trận sột soạt không còn âm thanh truyền đến nữa hiển nhiên người nào đó đã chuẩn bị sẵn sàng phượng nguyên nghe thấy âm thanh ngừng cầm theo hòm thuốc cẩn thận đi tới không ngờ rằng dưới chân có một băng ghế nàng bị vấp một cái l o ạ n t r h o ạ n g mắt thấy người nào đó sắp bồi nhào vệ giới nhanh tay lẹ mắt bật dậy đỡ cơ thể chợt nhào tới của nàng hơi t h ở nam tính đập vào mặt xen lẫn giọng nói trầm thấp của hắn ngươi không sao chứ cho dù giọng nói này c h ứ a chút xem thường nhưng trong lúc làm việc phượng nguyên vẫn tuân theo nguyên tắc thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện nàng nhàn nhạt lắc đầu đa tạ ta không sao nhờ ngươi điều chỉnh vị trí cho ta bây giờ chúng ta bắt đầu sau khi vệ giới thay nàng rời băng ghế dưới chân mới nằm thẳng xuống phượng nguyên sờ lên cánh tay hắn sau khi xác định vị trí cơ bản thì nhẹ gật đầu được rồi có thể bắt đầu tự tin như vậy khiến lời ra đến khóe miệng của vệ giới bị nuốt xuống chẳng qua khi ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chòng chọc vào đôi bàn tay trắng nõn sờ lung tung trên người hắn không vui trong đôi mắt lạnh lẽo càng rõ ràng nữ nhân này quá vô s ỉ hôm nay vệ giới ở trạng thái tỉnh táo phượng nguyên sẽ không sử dụng băng châm từng dùng ở phượng trì sơn trang ghim trên người hắn chỉ là ngân châm bình thường mắt không nhìn thấy các loại huyệt vị thuần túy dựa vào mò dưới tình huống như vậy khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đối thoại q u ỷ dị thế này nè n g ư ơ i sờ chỗ nào đấy Bóp đó có hếp phải nữ nhân hay không? Mỗi lần gặp phải một miến miến tiếng, chút thử túng người lợi ngươi cuối ngươi Mỗi diện nào răng xuống nữa Nữ nhân cùng nữ nhân không? lần lúng như uy hay xem. cục vương ậ y này. phản thế ứng nàng của v g i a sợ gì chứ ta còn có thể ăn thịt ngươi hay sao vương g i a ấm ức chẳng lẽ bổn cô nương lại còn chiếm hời của ngươi h ả mắt ta không nhìn thấy ngươi không cho ta sờ làm sao ta tìm được huyệt vị nếu vương ra sợ tay ta chạm tới thứ không nên chạm người lấy tay che lại không được hả thật không biết ngươi đang sờ cái gì trong mắt thầy thuốc bọn ta căn bản không c h i a n a m nữ có phải ngươi nghĩ bọn ta quá xấu xa rồi không thật sự cho rằng bồn cô nương muốn sờ ngươi hả ta còn chưa ghét bỏ ngươi vậy mà ngươi lại ghét bỏ ta trong lúc nói chuyện lung tung với nhau cuối cùng nàng cũng châm xong mấy huyệt vị ngay lúc vệ giới cho là nàng sẽ bức độc cho hắn giống như phượng trì phượng nguyên lại lấy ra một sinh vật không xác định trong suốt lớn chừng ngón tay cái từ trong cái hộp băng trong suốt đây là gì băng tàm cổ băng tàm cổ vệ giới khó hiểu nhìn nàng lông mày nhíu thành một cục cổ ừm đây là ta cẩn thận nuôi dưỡng đấy chuyên dùng để hút tàn độc từ cổ độc nói xong nàng tùy ý đặt nó lên người vệ giới chỉ chốc lát cảm giác lạnh bút quét qua toàn thân không đợi vệ giới nói gì hai tay phượng nguyên đặt trên người hắn dùng sức một chút một cỗ sức mạnh ấm áp bỗng bao bọc lấy hắn theo phượng nguyên phát công dùng sức vệ giới cảm giác được rõ ràng huyết dịch chảy dọc theo ngân châm trong quá trình này băng tàm cổ kia dùng tốc độ đáng sợ xuyên qua nơi những ngân châm này và làn da giao nhau a cảm giác đau đớn như kiến gặm cắn kéo tới nhìn kỹ lại băng tàm cổ đã phát huy cắn một miếng da từng chút từng chút hút máu của hắn Một tàm máu màu thẫm, tàm cạm mà phàm tìm một độc độc. độc tượng gây kinh ngạc xuất hiện vì cơ thể băng trong suốt hút thì thành thấy trong huyết dịch nó hút quả thật phát huyệt huyệt chút tố. cảnh ngạc cơ cổ chóng dịch có ngạc cổ cũng cắn, mà phàm là huyệt đạo nó tìm điều chứa quả phải kinh hiện, băng nên nó nhanh biến nó Ngay nhiên hiện không nào băng nó khi gây giới đạo đạo sau sau điều vệ vì để đó, đỏ đủ là trong quá trình đó vệ giới thấy rõ thể lực của phượng nguyên đang tiêu hao giảm dần tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy hắn thậm chí có thể thấy rõ mồ hôi lạnh thoát ra từ lỗ chân lông trên cánh tay nàng và hơi thờ hồn hền vệ giới thấy vậy theo bản năng muốn vận công giúp nàng bức độc giọng nói khàn khàn của phượng nguyên bỗng vang lên nếu không muốn chết thì đừng cử động vệ giới nhíu mày lần đầu tiên bị người nào đó chỉ trích mà không hề tức giận chẳng qua cặp mắt lạnh lùng đen như mực của hắn lại nhìn nàng chằm chằm phảng phất muốn nhìn thấu nàng thời gian từng giây từng phút trôi qua vệ giới cảm giác cơ thể càng ngày càng nhẹ nhõm nhưng phượng nguyên vì t i ê u hao nội lực quá độ mà sắc mặt càng ngày càng tái nhợt cuối cùng sau khi vận công bước độc gần nửa canh giờ phượng nguyên lảo đảo một cái mềm nhũn ngồi dưới đất vệ giới đưa tay muốn đỡ nàng chợt nghĩ tới điều gì cuối cùng không làm gì chỉ nhìn nàng chằm chằm không biết đang nghĩ gì sau khi phượng nguyên nghỉ ngơi một chút mới dần dần t h ở bình thường lại nàng loạng c h o n g đứng dậy nhổ từng cây ngân châm trên người hắn rồi quay lưng đi vệ giới cho rằng đã kết thúc đang định chờ mình xuống giường đã thấy phượng nguyên dương giọng nói với bên ngoài thanh thần thứ ta kêu ngươi chuẩn bị ngươi chuẩn bị xong chưa phượng cô nương đã chuẩn bị xong rồi được khiêng vào đi vệ giới không ngờ vậy mà nàng còn chuẩn bị thuốc tắm theo thanh thần tiến vào mùi thuốc nồng nặc khiến hắn tê cả ra đầu hắn quay sang nhìn nàng không phải được rồi hả chương một h i trăm c n một Thanh m ư ờ i bốn giải độc giải thoát phòng của phượng nguyên ở ngay cách vách nhưng cho dù chỉ vài bước đường như vậy cũng đã khiến nàng tiêu hao hết sức lực cả người giây phút cửa đóng lại một cảnh tượng đáng sợ đã xảy ra chỉ thấy làn da phượng nguyên đang sưng lên bằng tốc độ đáng kinh ngạc điều này có nghĩa là gì không có ai rõ hơn nàng nàng lập tức dùng mình một cái hai tay run run lấy ra mấy viên thuốc ăn vào sau đó mềm nhũn trượt dần xuống cửa dưới tình huống trên mặt đeo mặt nả cũng có thể nhìn ra mặt nàng trắng bệch đủ để thấy cơ thể phượng nguyên đã rỗng đến mức nào chỉ trong nháy mắt như vậy nàng giống như vừa tắm xong cả người ướt đẫm nếu mấy người ca ca ở đây không biết sẽ đau lòng thế nào một phút sau làn da vốn sưng tấy từ từ co lại trở về bình thường Khoảng không khuyên thời Phượng hỗn lạnh, thể phịch Chuyện phòng cạnh nhiên thanh thần hắn nhà mình. loạn. trong cả xảy gian này, người Nguyên bóng nàng nặng nề, nằm phịch xuống giường, động. bên bọn đang gắng đất tối mịt bất tất biết dưới bởi ra ca ca là Có cơ cố đều quá lê lẽ mù, ở vì tất cả phượng cô nương này hết lòng hết sức giúp chúng ta như vậy huynh đừng bày sắc mặt cho người ta xem nữa có được không huynh có chú ý thấy vừa rồi sắc mặt của nàng rất khó coi không đi đường cũng không có sức hòm thuốc cũng chẳng buồn sắp xếp chẳng lẽ huynh không cảm động sao huynh xem người ta đi vừa châm cứu lại vừa thuốc tắm vì huynh nàng quả thật đã nhọc lòng rồi huynh không cảm động ít nhất cũng đừng làm khó người ta chứ tất cả ta nói nhiều như vậy huynh đáp một câu đi chứ người bên cạnh quá ồn ào cho dù vệ giới muốn yên tĩnh một lát cũng không thể nếu hắn không đáp lại chút gì đó chỉ sợ tên này lại ầm ĩ không ngừng không phải ngươi đã giao phí xem bệnh rồi à một câu đột ngột khiến thanh thần nghẹn lời trong chốc lát phí xem bệnh không phải chứ ca ca nhà hắn không khỏi hơi tàn nhẫn rồi vì mười vạn lượng bạc kia nên người ta hiển nhiên phải trả giá hả làm vậy có phải quá không phải t ấ t c ả cũng không thể nói như vậy đủ rồi ta muốn yên tĩnh một lát Quả thật chẳng vệ giới người ta đã nằm trong thùng tắm nhắm mắt dưỡng thần rồi mặc dù ngâm thuốc không hao tổn tâm thần như châm cứu nhưng cũng không dễ chịu đặc biệt là hiệu quả của dược liệu này cực kỳ mạnh ngâm bên trong sẽ cảm thấy nhiệt độ cơ thể không ngừng cao lên nội lực cũng theo đó tiết ra ngoài trong lúc vô thức tác dụng của thuốc bị bốc hơi lên từ đó đạt hiệu quả tuyệt đối một canh giờ sau phượng nguyên không đến vệ giới vì nội lực tiết ra thể lực hao t ổ n quá độ cũng bất tỉnh ngủ mất chẳng ai ngờ giấc ngủ này của phượng nguyên lại ngủ trọn ba ngày trong khoảng thời gian đó thanh thần có đi tới đi lui trước cửa phòng nàng vài lần muốn gõ cửa bước vào cuối cùng vì nam n ữ hạn chế mà dừng lại không tiến vào tỉnh lại lần nữa cả người lại dơ bẩn phượng nguyên mệt mỏi dựa vào giường vỗ tay một cái bỗng d ừ n g một nam t ử áo đen xuất hiện bên ngoài bình phong thuộc hạ tham kiến đại t i ể u thư đi chuẩn bị hai thùng nước nóng mang vào vâng chỉ tốn thời gian một chén trà ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa lập tức hai thùng nước đã được mang vào tiểu thư nước tắm đã chuẩn bị xong mời ngài tắm giờ thay quần áo ừm đi xuống đi chuẩn bị một chút đồ ăn lúc trước phượng nguyên không phải đến đây một mình nàng cũng có người của mình chỉ có điều vì vệ giới chống loại độc đặc biệt nên bị nàng sắp xếp ở viện từ bên cạnh hát y nhân vừa rồi chính là đi truyền lời phượng nguyên lê cơ thể yếu ớt mệt mỏi tắm rửa thay quần áo xong lại gọi hát y nhân tới hỏi thăm tình huống sau khi nàng hôn mê bấy giờ nàng mới biết vệ giới tỉnh lại sớm hơn nàng hai ngày như vậy nói cách khác rất có thể bọn họ đã ngửi thấy mùi thơm đặc biệt này phượng nguyên nhíu mày ảo não bóp mi tâm sao nàng lại quên mất chuyện này chứ nhưng khi đó quá mệt mỏi nàng không nghĩ được gì nữa hiện tại chỉ có thể cầu nguyện vệ giới không để ý tới mùi hương này không để ý sao có thể như thế chứ trên thực tế vệ giới do người thấy mùi hương cực kỳ đặc biệt này mới có thể tỉnh lại mà sở dĩ thanh thần dừng lại không vào cũng do mùi hương này từ trong phòng nàng truyền ra thế nhưng đáng ăn mừng chính là lúc ấy cửa phòng đóng chặt không ai biết nàng làm gì bên trong sau khi tắm rửa thay quần áo mùi hương này cơ bản đã tản đi phượng cô nương cuối cùng ngươi cũng ra ngoài rồi hả thanh thần thấy phượng nguyên còn mừng hơn thấy anh ruột tỉnh lại ngươi sao rồi đã ba ngày bên ngươi lại không có chút động tĩnh ta sắp sốt ruột đến chết rồi nếu không phải vừa rồi thấy chỗ ngươi có động tĩnh ta còn tưởng rằng ngươi đa tạ đã quan tâm ta không sao chủ từ nhà ngươi đâu tình huống thế nào vương ra nhà ta không có việc gì ngủ mê một ngày liền tỉnh phượng nguyên hơi gật đầu được ta đi xem lúc phượng nguyên tiến vào vệ giới đang ngồi trước thư án múa bút thành văn sự xuất hiện của nàng không hề ảnh hưởng đến động tác của hắn nàng cũng không thèm để ý tự mình rót trà lẳng lặng chờ đàn hương tốt nhất lượn lờ bay lên từ từ lan tỏa trong phòng yên tĩnh tới mức cả tiếng thít thở của nhau cũng có thể nghe thấy rõ thỉnh thoảng truyền đến tiếng hắn viết sàn sạt phượng nguyên vuốt mép chén trà đâm chiêu c h ố n g cằm không biết đang nghĩ gì bầu không khí yên tĩnh như vậy không biết kéo dài bao lâu cuối cùng vệ giới cũng ngẩng đầu lên khẽ gấp sổ con trong tay lại ngước mắt nhìn nàng sườn mặt thanh tú của nàng hiện lên trước mắt nàng chẳng ô n bằng mà nói, dung nàng g mà mạo của k ô không không không n nhất trên đời, có lẽ không tính là gì, về phần tính cách cũng là loại dễ bùng nổ và khó gắt. Chỉ là không ngờ rằng lúc nàng im lặng vậy mà cũng có mặt điềm tĩnh như nàng tung nhiên tăng thêm chút biếng nhác và không màng danh g gì, gắt. phải đẹp cách khó Chỉ chỉ thêm chút đời, loại im điềm mới mái lợi. mặt tắm, tóc tùy tự có lúc có Có c lẽ là là là lẽ và mà và về vậy vậy. vừa dễ xóa ý qua một nữ tử chưa lập gia đình như nàng cứ ăn mặc thủy tiện như vậy xuất hiện ở đây có phải quá xem thường nam nhân bình thường là hắn rồi không Có lẽ ánh mắt giò xét của hắn quá nóng, cả ngác cũng phục ngước nóng, lẽ lại. lơ lạnh ánh quá hắn Phượng Nguyên đang ngơ ngác cũng phục hồi tinh thần、lại. Nàng lơ đã ngước mắt một lạnh nhạt một thanh nhã, hồi mắt mắt một một xét giò đã v ừm hắn lạnh nhạt trả lời không giống ứng phó ngược lại giống như đối thoại tự nhiên nhất giữa vợ chồng già nếu như đã bận xong thì tới đây để ta xem vệ giới phối hợp đi qua vươn tay Phượng Nguyên lúc đầu ngón tay của nàng bao trùm cổ tay độ ấm kia khiến đôi mắt lạnh lùng từ trước đến nay dần dần tràn ra chút tình cảm ấm áp sau khi bắt mạch phượng nguyên ngẩng đầu nhìn về phía hắn ngày mai sau khi châm cứu phần lưng xong độc tố đã thanh trừ xong vệ giới nghe xong theo bản năng nhíu mày còn phải châm cứu hắn không tình nguyện nàng thấy rõ lập tức chừng hắn nếu có thể ta cũng muốn bớt việc vệ giới mấp máy môi nhưng không có chữ nào phát ra xem như ngầm chấp nhận thông báo của nàng sáng hôm sau phượng nguyên đúng hẹn tới so với châm cứu chính diện châm cứu sau lưng có vẻ đơn giản hơn nhiều nhưng cho dù như vậy cũng khiến vệ giới cảm giác được cảm giác s u n g động mà hắn chưa từng trải qua so với chính diện hiển nhiên hắn không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm phía sau như vậy trong quá trình này cơ thể của hai người tiếp xúc cũng không quá tự nhiên thế nhưng so với bất mãn ngày thứ nhất hôm nay vệ giới lại có vẻ yên tĩnh hơn nhiều điều này khiến phượng nguyên rất kỳ lạ động tác càng thêm chú ý cẩn thận sợ lại chạm vào vị trí không nên chạm giây phút thả băng tàm ra nàng cảm giác được rõ ràng phần lưng hắn đột nhiên run lên thả lỏng một chút quá trình phần lưng không dài như vậy xong ngay thôi chính vì phần lớn độc tố đã dài xong vì vậy rõ ràng quá trình thanh lý dư độc ở phần lưng rất thuận lợi băng tàm cổ gặm cắn chừng hơn m ộ ư ơ i lần toàn bộ quá trình giải độc xem như chấm dứt sau khi kết thúc công việc so với tình trạng lần như ngất xỉu lần đầu rõ ràng lần này tốt hơn nhiều nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi cả cảm giác choáng váng cũng không có được rồi đ ộ c của ngươi đã giải xong lát nữa ta sẽ ghi mấy toa thuốc cho ngươi chỉ cần điều trị thêm chút là đủ dứt lời phượng nguyên tiện tay đắp chăn cho hắn rồi xoay người ra ngoài một lát sau thanh thần díu ra díu rít tiến vào vệ giới đạc ăn mặc trình tề thấy hắn vệ giới lập tức hỏi nàng ta thế nào rồi thanh thần chừng to mắt khó tin nhìn ca ca nhà mình ta ta không nghe lầm chứ Huynh khác hả? mình thờ nhảm không quan mau thu đến người ngoài còn nói nữa, dọn nàng mà tâm một mặt của ta giật đồ đạc của nàng ta đi. giới cái, lại Vệ ơ, biểu cảm giải thoát như vậy rơi vào mắt thanh thần khiến hắn hoài nghi có phải vừa rồi mình xuất hiện ảo giác hay không hắn vậy mà cảm thấy thất ca nhà mình thông suốt chương một trăm m ư ơ i năm ly diên trở về sau khi nghỉ ngơi một ngày vệ giới đã hoàn toàn khỏi h ẳ n Chân thí nghiệm là vật để lại một đám quần chúng hóng hớt ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhao nhao lắc đầu thở dài não của phượng vương điện hạ này quả nhiên không phải phàm nhân bọn họ có thể hiểu được Chỉ có việc trước cho rực độc rực cười quần áo châm cứu cũng Phượng mình không hòa nhã hắn thù, hai hắn hận mình người người Nguyên này nàng. ngày nàng ăn ngày nay quần oán qua mấy tự biết tại trả bắt ta Bỏ bí với rồi. sao áo đã để đủ để hắn có thể phối hợp với nàng giải hết độc nàng đã vô cùng cảm kích sao còn dám trông mong hắn sẽ cho mình khuôn mặt tươi cười không trực tiếp đánh chết nàng đã xem như không tệ rồi cũng may việc nên giải quyết đều đã được giải quyết còn nhận được một khoản phí tổn thất tinh thần lớn với nàng cũng xem như một vụ mua bán không tệ khách hàng là thượng đế mặc dù thượng đế này hơi khó đối phó nhưng kết quả coi như đáng tin nàng cũng bỏ qua chuyện cũ phượng nguyên vỗ tay vẻ mặt tiêu sái nhìn ngọc ngân lời hứa của ta có phải các người nên thực hiện rồi không ngọc ngân nhìn nàng cười ha ha lập tức có tiểu kim từ công công hấp tấp tiến lên dâng thánh chỉ chống in ngọc tỷ và ngân phiếu m ộ ư ơ i vạn lượng hoàng kim lên phượng cô nương xin vui lòng nhận ha ha Tiểu、Kim、từ ta nọt thể thế Tát tạp Kim ngươi cười phải giả người? quá quan cứu cứu không không? khổ mà âm làm dám công công, còn có có chứ cô hận nịnh như nương nạn, hận hay Vậy vậy, Sao sao ra à? là Bồ không dám không dám có trời mới biết trong lúc phượng nguyên bế quan luyện chế giải dược bên ngoài đã truyền nàng thành cái gì nhất là khi dung mạo khiến người ta yêu thích của phượng nguyên hiện ra trước mặt mọi người không ai dám chửi bới nàng nữa thử hỏi gương mặt đáng yêu ai nhìn cũng thích như vậy làm sao có thể dính dáng tới hình tượng thích quyến rũ nhiều người dâm lọ ẩn chứ không thể nào không thể nào bất kể mọi người không muốn tin hay mọi thứ là do xem mặt tóm lại nàng dùng thực lực của mình đập bay những lời đồn đãi vô căn cứ kia Đến đế đế nàng người Hoàng nước yêu cầu thánh chỉ chống, không có ngoại lệ, tất cả vô cùng thuận lợi. Thậm chí Hoàng đế ba nước còn tỏ mời chào nàng. khi chỉ Thậm chí chào dưới mọi tới lợi. mời sự bao ba ba của vây vô vẻ yêu cầu có cả tìm tất tỏ lệ Có thể thấy thực lực của thể thấy nhưng vệ du sâm không cam lòng nếu bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy lần tiếp theo phải đợi tới ngày tháng năm nào đặc biệt là đối phương vừa mới phá hoại đương nhiên sẽ không làm tiếp Nếu như đổi tới sang năm hoặc là năm sau lại cử hành chẳng những phô trương lãng phí, hơn nữa không ai đoán trước được đối phương có phá hoại lần nữa hay không. Tình cảnh kinh tâm động như vậy, một lần sau hoặc phô phí, phá hoại hay phách trước được đổi đối đủ tới lại ai rồi. tâm một cử có là là vậy, kết quả là sau khi hoàng đế và thái tử bốn nước thảo luận mấy ngày mấy đêm cuối cùng quyết định sự kiện bốn nước vẫn cử hành như thường lệ mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để so tài bất kỳ lúc nào phượng nguyên đã nhận được thứ mình muốn nên không muốn ở lại nữa bởi vì nàng cảm thấy thuốc của mình sắp hết tác dụng rồi ở lại nữa sẽ rắc rối vì vậy nàng không để ý tới nhiệt tình của hoàng đấy mấy quốc gia kiên quyết rời khỏi nước tư ưu mấy người t ô n g u rất lo lắng sợ nàng bị long đế quốc trả thù nhưng nhiệm vụ của bọn họ vẫn chưa hoàn thành cuối cùng dưới sự kiên trì của phượng nguyên bọn họ bị ép ở lại sự kiện bốn nước phượng nguyên lợi dụng y thuật cao siêu của mình khôi phục thân phận ly diên sau khi rời khỏi kinh thành nàng đảo qua đảo lại vài vòng sau đó dùng thân phận ly diên trà trộn vào nước t ư u như vậy bất kể là long đế quốc hay thám tử những quốc gia muốn theo dõi nàng tất nhiên cũng không biết tung tích của phượng nguyên nàng không có quá nhiều hứng thú với sự kiện bốn nước vì vậy không đến tứ phương thịnh viên nữa mà tiết lộ tin tức của mình nàng vừa ngắm phong cảnh nước t ư u vừa chờ cố nhân tới tìm ly diên không ngờ rằng vì phượng nguyên lặng yên không tiếng động rời đi vẻ mặt của vệ giới từ trời trong chuyển sang u ám sau đó từ u ám chuyển sang bão tuyết tiếp theo mấy người thanh huyền bị nã pháo mấy ngày cuối cùng cũng không chịu nổi ấm ức cha hỏi thanh thần nguyên do thanh thần vốt cằm đăm chiêu suy đoán chẳng lẽ là vì ta lén đưa ngân phiếu m ộ ư ơ i vạn lượng cho phượng cô nương khiến trừ từ bực mình t r ủ từ không biết chuyện này sao theo a ta, may mà ta lanh ta ra n thần gượng, còn muốn nghị thẳng bạc, nếu không, chẳng phải bạc này h hừ, chủ phải tức trước tử t lập lúc lợi, là cười bạc, bạc sớm mà bẫy bỏ ra à. đề lời chủ tử nói chuyện hắn đồng ý thì phải do hắn làm nói dỡn bạc của hắn là giữ lại cho vợ tương lai sao có thể bỏ ra như thế được dù sao thì thất ca nhà hắn có tiền không phải vì chuyện này mà bị thất ca hận rồi chứ hai huynh muội linh dực ở tứ phương thịnh viên lắc lư mấy ngày cũng không tìm được tung tích của ly diên Chuyện này khiến bọn họ này bọn rất trong một trà lâu bọn họ bao vây ly diên thấy gương mặt đen quen thuộc của nàng linh vẫn kích động tiến lên ôm cổ nàng nhà đầu chết thiệt nhà ngươi cuối cùng cũng để ta tìm được rồi n g ư ơ i nói xem sao mấy ngày nay ngươi lại không có chút tin tức nào ngươi không biết ta lo lắng cho ngươi bao nhiêu hả đúng là vô lương tâm hừ vô lương tâm linh dực cũng tức giận gõ đầu ly diên bọn ta biết ngươi sẽ tới đây không ngờ rằng thật sự tìm được n g ư ơ i nói xem cuối cùng ngươi có đặt bọn ta trong lòng hay không dực ca ca vận nhi tỷ không phải ly diên không muốn nói cho mọi người biết nhưng ta thật sự sợ mọi người lo lắng hai kể ra rất dài dòng được rồi ngươi không nói bọn ta cũng biết người cha cặn bã không đáng tin của ngươi cũng ở nước tư u ngươi có biết không ly diên trung thực gật đầu biết chỉ sợ không bao lâu ông ta cũng sẽ biết hành tung của ta không sao dù sao sớm muộn gì cũng phải tới tới sớm một chút cũng không phải không thể linh vận lại không thể an tâm như nàng ngươi ngươi tới đây làm gì ép đây chính là chính là địa bàn của phượng vương ngươi xuất hiện như vậy lỡ như hắn biết đúng rồi chừng nào đ ộ c trên người ngươi mới có thể g i ả i biết thì biết ta cũng không định lừa gạt hơn nữa việc này chỉ cần nghe ngóng một chút là biết lừa gạt ngược lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi về phần đ ộ c ta chưa định g i ả i lời nói của ly diên lập tức khiến hai huynh muội ngây người hồi lâu sau mới thốt ra một câu đầy đủ tại sao tại sao không g i ả i bọn họ là chị em tốt lớn lên cùng nhau vì vậy ly diên sẽ không bận tâm đến sự thẳng thắn của linh vận qua lần thay đổi này nàng ngược lại cảm thấy vẫn là dáng vẻ hiện tại của ly diên khiến nàng thoải mái hơn xấu thì hơi xấu thật nhưng nhiều năm như vậy không phải ly diên đều như thế ư đặc biệt là lần này nàng thậm chí không làm bất kỳ thay đổi gì bày khuyết điểm của mình ra trước mặt mọi người đây là bước đầu tiên để nàng can đảm chấp nhận bản thân không có thực thi không có nhát gan chỉ có bình thường đúng vậy nàng chỉ muốn thử làm một người bình thường đến không thể bình thường hơn mà thôi Ly d i ê nói xong nàng kể thay đổi của bản thân sau mỗi lần bị thương cho hai người biết từ nhỏ ba người đã cùng nhau nghiên cứu y thuật mỗi người đều cực kỳ hiểu rõ cơ thể của bản thân nhưng hôm nay ly diên vừa nói vậy linh vận liền nhíu mày ngươi bị thương hồi nào mà gạt bọn ta bởi vì những chuyện ly diên nói nàng không hề biết gì cả tuy rằng nàng biết hàng năm ly diên đều ra ngoài một khoảng thời gian nhưng ly diên không nhắc tới đương nhiên nàng sẽ không chủ động hỏi tuy rằng tình cảm của bọn họ rất tốt nhưng lại vô cùng dân chủ thường ngày rất tôn trọng riêng t ư cá nhân chỉ cần không phải ly diên chủ động nói những người khác cũng sẽ không chủ động hỏi nhưng linh vẩn không ngờ rằng cái người cả phong hàn cũng chưa từng mắc phải trong trí nhớ vậy mà sau mỗi lần bị thương nặng lại xuất hiện mấy triệu chứng kỳ quái như vậy điều này khiến người tự s ư n g là chị em tốt như nàng làm sao chịu nổi trong khoảng thời gian người biến mất hàng năm có phải thường xuyên bị thương hay không lòng linh dực vì những lời của ly diên cuối cùng cũng dậy sóng hắn nhìn nàng đột nhiên cảm thấy nàng không giống với dáng vẻ bọn họ biết Ở Dược Vương Cốc bọn họ trong h ư ờ n g ít a n g à i đ ư ơ nhiên sẽ ký h hội bị thương. Nhưng ra rồi lại khác người có thể làm nàng bị thương, quả thật không nhiều lắm. Toàn thân nha chỗ nào không có độc, ai dính phải nàng là xui xẻo. Nhưng dưới tình huống đó, nàng còn có thể bị thương, thật khiến bọn họ hiếu kỳ, cuối cùng thường những ô n người nàng Toàn nào nàng nàng còn bọn cùng ngày nàng làm những gì? Trong g gì. có cơ có có có độc có cuối đó, rồi lại kia ai xui dưới bị bị bị ra làm lắm. là làm kỳ k quả đầu xẻo. ức của hai huynh muội từ nhỏ thì nha đầu này đã rất có c h ủ kiến tính tình vô cùng tự lập từ trước đến nay không cần bọn họ quan tâm vì vậy bọn họ cũng rất ít khi quản chuyện của nàng nhưng bọn họ không ngờ rằng trên người nàng lại xảy ra nhiều chuyện mà bọn họ không biết như vậy chương một trăm m ư ơ i sáu không vứt bỏ không từ bỏ thế là vấn đề mới lại tới rồi đang yên đang lành sao nàng lại bị thương sau khi bị thương nàng đi đâu dưỡng thương ở chỗ nào còn nữa tại sao ngay cả linh gia trang bọn họ cũng không thể t r a ra được hành tung của nàng nếu chỉ là nàng sao bọn họ lại không thể t r a ra được chứ trừ khi có thế lực mà bọn họ không biết đang ở phía sau chống đỡ cho nàng nếu không chỉ với sức của mình nàng thì sao được bảo vệ cẩn trọng như vậy càng nghĩ tâm của hai người càng trầm xuống bọn họ phát hiện hình như cuối cùng cũng đến lúc phải đối mặt với những vấn đề trước đây không muốn nghĩ đến chỉ là nha đầu này có nói cho bọn họ biết không cuối cùng nàng đặt bọn họ ở vị trí nào khi hàng loạt câu hỏi đang bị bày ra trước mắt ly diên có hơi áy náy nhìn bọn họ xin lỗi ca ca tì tì không phải ly diên không muốn nói cho hai người biết mà là ta không muốn liên lụy đến linh gia trang tình thâm nghĩa trọng với mình linh gia trang hay dược vương cốc đều tránh xa thế gian này đã lâu không tham gia vào đấu tranh trốn giang hồ hay cùng phân tranh với triều đình như vậy rất tốt nhưng ta thì khác ngay từ đầu ta đã định sẵn phải sống trong đống hỗn độn này rồi trước không nói xuất thân của ta chỉ với dáng vẻ này nếu không có năng lực tự bảo vệ mình e rằng sẽ lại mặc cho người ta chém giết như bảy năm trước ta cũng không phải là kẻ thích ứng trong mọi hoàn cảnh ta biết ơn linh gia trang đã cho mình bảy năm sống thoải mái ban đầu ta nghĩ rằng mình có thể tận hưởng nó thêm vài năm nữa cũng không muốn cứ thể để người phụ thân không đáng tin cậy của mình đẩy ra biên giới chính trị sớm như vậy hơn nữa vô cùng vinh quang bị ông ta đổ ra ngoài chỉ con gái như bát nước đổ đi thành vật hy sinh của nước mị nếu ta muốn sống sót ở nước mỹ nhất định phải dựa vào năng lực của chính mình phụ thân biết rõ quan hệ của ta với linh gia trang phượng vương cũng vậy ta không muốn trở thành điểm yếu của mọi người càng không muốn mọi người vào vị trí đó cho nên mấy ngày nay ta đã suy đi nghĩ lại mới không liên lạc với mọi người ta nghĩ có lẽ cứ chặt đứt như thế cũng rất tốt nhưng cuối cùng ta lại không để ý đến tình cảm mọi người dành cho ta cho nên ca ca tì tì hôm nay ta cho mọi người biết mình ở đây cũng là muốn nói rõ với mọi người nói xong ly diên đứng dậy cuối kho người thật sâu bái hai người thực xin lỗi thực sự xin lỗi cảm ơn ca ca tì tì đã tin tưởng và yêu thương ta cũng cảm ơn lão trang chủ lão gia phu nhân đã dạy dỗ thế nhưng ly diên có tài đức gì mà có được nhiều thứ như vậy sau này ta sẽ nhớ rõ ân của các vị một ngày nào đó ly diên nhất định sẽ đủ rồi muội nói xong chưa nhất định cái gì sẽ trả lại gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần sao muội cho rằng lúc trước ta cứu muội vì ta muốn muội trả ơn cho mình sao muội cho rằng da da phụ thân ta mẫu thân và c ả ca ca của ta đều là vì muốn muội báo ân nên yêu thương muội sao chuyện của mụi đương nhiên là của bọn ta sao mụi lại ngốc như vậy tại sao sau khi linh vận nghe ly diên giải thích xong trong cơn giận dữ còn thêm sự thất vọng tột độ nàng không ngờ nha đầu ly diên này nhìn tuổi còn nhỏ mà tâm t ư lại nặng như vậy nhiều năm như thế không phải huynh đệ bọn họ không phát hiện ra điều gì chỉ là nghĩ sớm muộn gì cũng có một ngày nàng sẽ nói cho bọn họ biết thật không ngờ đợi tới đợi lui lại là kết quả này c h ẳ ngoài mặt bọn họ không thuộc về bất kỳ quốc gia nào cũng không tham gia vào bất kỳ quốc gia hay tổ chức nào nhưng quan hệ của bốn nước và long đế quốc lúng túng như vậy bị áp chế nhiều năm như thế sớm muộn cũng có một ngày sẽ vùng lên kháng cự đến lúc đó cho dù có là linh gia trang hay dược vương cốc chỉ sở cũng không thể mặc kệ như xưa chỉ vì bọn họ không phải tổ chức giang hồ bình thường sự tồn tại của họ với bốn nước cũng chiếm một vị trí vô cùng quan trọng đó hoàn toàn không phải chuyện bọn họ không muốn đếm xìa không muốn tranh quyền thế là được nhưng bây giờ nha đầu này có ý gì sớm như vậy đã đá họ ra khỏi cục diện này rồi hả cũng không khỏi quá xem thường họ rồi linh giật nhìn chằm chằm ly diên lạnh lùng hờ hững lời nói lãnh đạm tuy rằng ta không biết những năm nay muội làm gì nhưng linh gia trang và dược vương cốc cũng không an nhàn như muội tưởng tượng nếu muội muốn vạch rõ giới hạn với bọn ta không phải là không thể nhưng muội có chắc chắn muốn làm như thế không không hối hận chứ ta ly diên nhìn linh vẫn đang trừng mắt nhìn mình làm sao cũng không nói ra được bốn chữ cắt đứt qua lại ơn dưỡng dục đời này không thể báo đáp dù đánh cực phượng trì sơn trang nàng cũng sẽ bảo vệ linh gia trang và dược vương cốc khỏi s ắ c dối nhưng nhưng nếu hôm nay nàng thật sự nói ra câu này e rằng dù sau này họ gặp chuyện gì cũng sẽ không nhận lòng tốt của nàng nữa họ có kiêu ngạo của mình cũng có điểm mấu chốt của riêng mình nàng hiểu điều này hiểu rất rõ vì vậy nàng thực sự không dám đưa ra quyết định này bởi vì đó là nơi duy nhất mà ly diên cảm nhận được sự ấm áp trong bao năm qua đối với nàng đó chính là nhà của nàng hiện tại kêu nàng bỏ nhà của mình sao nàng đành long thật xin lỗi ta ta không muốn nghe muội xin lỗi cũng không cần muội xin lỗi bọn ta hiện tại muội nói rõ cho ta biết muội ly diên thật sự muốn cắt đứt quan hệ với bọn ta sao linh vẫn chống hai tay xuống bàn ầm một cái đứng dậy cơ thể ngà về trước nhìn nàng chăm chăm giống như chỉ cần ly diên dám nói phải nàng sẽ hất bàn bỏ đi uy hiếp trần trụi như vậy khiến ly diên phải mạnh mẽ nuốt những lời tiếp theo lại được rồi nàng thừa nhận đừng thấy linh vận t t ì nhà nàng trông không dính khói lửa nhân gian thường ngày cũng ăn nói nhẹ nhàng tiểu thư khuê các trên thực tế nếu nàng đã ngang ngược thì dù là linh dực ca ca cũng không có cách gì trừ khi não nàng uống nước mới đi trêu cho con cỏ cái này nhưng nếu trong tương lai nàng thực sự làm phiền bọn họ thì sao bọn họ là gia đình của nàng là nơi mềm mại nhất trong trái tim nàng là nơi bất khả xâm phạm nàng không nỡ sao nỡ chứ m ụ i không có tự tin với bản thân như vậy sao m ụ i cảm thấy mình sẽ liên lụy bọn ta sao một tiếng thở dài vang lên ở phía trên nàng ly d i ê n g rối dắm nước mắt bắt gặp ánh mắt tràn thâm thúy đầy ân cần của linh dực nàng ngây người trong nháy mắt đúng vậy nàng cứ lo lắng mình sẽ gây rắc rối cho linh gia trang như vậy ư nàng thiếu tự tin đến thế sao nếu vậy nàng còn nói gì đến tương lai nói gì đến báo đáp tuy rằng ta không biết muội trưởng thành đến mức nào nhưng chúng ta đã cùng nhau lớn lên y thuật độc thuật của muội cả ta và muội muội đều cảm thấy mình không bằng người như n g muội tương lai tiền đồ như gấm dựa vào y thuật của mình muội có thể đi khắp thiên hạ đừng coi thường bản thân càng đừng vì nghĩ đến bọn ta mà thấp thỏm như vậy nếu ngươi muốn làm việc muội muốn làm bọn ta sẽ không ngăn cản nhưng xin muội đừng từ chối lòng tốt của chúng ta thế này là sao tại sao nàng đã nói những lời tổn thương người khác như vậy còn nhận được những lời trong lòng ấm áp tột cùng như vậy ly diên rất ít khi khóc nhưng lúc này sống mũi nàng cay cay làm sao cũng không kiềm chế nổi nước mắt cứ thế lan dài nàng vừa khóc linh rực liền luống cuống cả khuôn mặt đang căng thẳng của linh vận cũng hoàn toàn thả lỏng nhà đầu ngốc sao lại khóc bọn ta lại không trách muội gì cả chỉ cần muội đừng nói mấy lời đoạn tuyệt với chúng ta muội muốn làm gì bọn ta cũng mặc kệ ca ca nói đúng đấy muội làm gì bọn ta không quan tâm bọn ta làm gì cho muội muội cũng đừng quản ta tốt với muội muội tốt với ta điểm mấu chốt cuối cùng kia đừng chạm đến là được như vậy được rồi chứ cho muội đủ không gian để phát triển rồi đúng không linh vận không nhắc đến thì không sao nhắc đến càng khiến ly diên càng cảm thấy khó chịu hơn so với họ người làm muội muội như nàng q u á ích kỷ ích kỷ đến không dám ngẩng đầu lên nàng còn mặt mũi nào mà đối mặt với bọn họ nữa đừng khóc sao muội càng khóc to hơn rồi muội còn khóc nữa còn khóc thì chúng ta đi đó không để ý đến muội nữa không chỉ linh rực sợ nước mắt của nàng mà cả linh vận cũng sợ từ nhỏ muội muội này của nàng còn trưởng thành hơn bọn họ chưa bao giờ thấy nàng khóc n h ẹ như vậy còn khóc dữ dội thế này điều này khiến hai người bọn họ không quen nổi lập tức không quan tâm nữa lên tiếng đe dọa nàng như một đứa trẻ đừng đừng đi ta ta không khóc là được c h ứ gì ta xin lỗi ta sai rồi thực sự sai rồi ca ca tì t ỉ hai người muốn trừng phạt ta thế nào cũng được chỉ là đừng mặc kệ ta ly diên dùng giọng mũi đặc s ệ t thút tha thút t h i ế t nói vô cùng đáng thương nhìn bọn họ trái tim cứng hơn nữa cũng bị hòa tan nàng vẫn là một đứa trẻ một đứa con nít mới m ộ ư ơ i tuổi bọn họ dùng lý do gì để trừng phạt nàng đây vốn là nàng có ý tốt không phải ư chỉ là nàng không quá tự tin vào bản thân không biết cân nặng của mình trong lòng họ người như nàng có ơn tất báo tốt hơn mấy kẻ lấy oán trả ơn nhiều đây không phải ích kỷ là quá ngốc quá ngốc thực sự biết sai rồi linh vẫn liếc mắt nhìn nàng ly diên rừng rừng nước mắt trông mong nhìn nàng mạnh mẽ gật đầu hừ muội sai ở chỗ nào ly diên căng thẳng vân vê tay cúi đầu đỏ mặt ta không nên vứt bỏ mọi người không tin mọi người chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện com chương một trăm m ư ơ i bảy toàn quân bị diệt hừ coi như muội thức thời biết sai là được rồi tục ngữ nói biết sai phải sửa không gì tốt hơn ta và ca ca cũng không phải người tiêu diệt kẻ xấu được rồi tha thứ cho muội đấy nhưng ta vẫn phải cảnh cáo muội sau này không được phép nói những lời như thế nữa hiểu chưa có được tình thân như vậy còn cầu gì nữa ly diên nắm chặt tay hai người trong đôi mắt đẫm lệ là vô cùng xúc động cuối cùng sau khi bình tĩnh lại ly diên ngập ngừng nhìn hai người thực ra lý do mỗi năm ta đều ra ngoài là để được rồi diên nhi đó là chuyện của muội bọn ta không muốn hỏi chỉ cần muội sống vui vẻ là được chỉ cần trong lòng muội có bọn ta nhớ đến mọi người đã tốt hơn bất cứ thứ gì còn bí mật của muội muội đừng nên nói cho bọn ta biết thì hơn linh rực mỉm cười nhìn nàng vỗ nhẹ vào tay nàng ly diên vội lên giực ca ca ta thật lòng muốn nói cho mọi người biết ta không hề miễn cưỡng huynh tin ta được không diên nhi không cần phải nói bọn ta hiểu cả bây giờ không phải vấn đề muội có muốn nói cho bọn ta biết hay không mà là bọn ta không muốn biết cho dù muội đang làm gì ở trong lòng bọn ta muội sẽ luôn là muội muội của chúng ta dành thời gian về nhà một chuyến đi phụ thân nương còn có gia gia đều muốn nhận muội làm người thân muốn muội trở thành muội muội thật sự của bọn ta lời nói của linh vẩn khiến ly diên s ừ n g sốt ngẩng đầu vận nhi tì tì tì vừa nói gì phụ thân và mẫu thân đã có ý này từ lâu vốn dĩ còn muốn công khai vào ngày sinh nhật của gia gia nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy bất đắc dĩ chỉ đành tạm thời gác lại lần này thì khác bọn họ đã chọn ngày rồi bọn họ chỉ chờ muội trở về với bọn ta chọn ngày lành tháng tốt nhận muội với danh nghĩa linh gia từ nay về sau muội sẽ là nhị t i ể u thư của linh gia không phải là thất t i ể u thư bị người ta bắt nạt của khang thân vương phủ nữa lần này ly diên hoàn toàn câm lặng ngoài sự chấn động ra nhiều hơn là đau lòng và cảm động nàng có tài đức gì khiến họ nghĩ đến mình như vậy nghĩa nữ mặc dù là nghĩa nữ lại có được hy vọng của linh gia tương lai ly diên không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần nàng biết rằng họ đang giữ thể diện cho mình không muốn nàng đến tư u để trở thành một nước cờ thua chân chính bất luận như thế nào cũng mong phượng vương nề mặt của linh gia trang mà đối xử tốt với nàng ân tình này chỉ s ợ cả đời này nàng sẽ không thể trả hết ở kiếp trước nàng sống mệt mỏi như vậy không chỉ phải chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân mà còn phải chịu đựng áp lực quá lớn do xã hội hiện thực đè xuống ngay cả cha mẹ ruột của nàng đối xử với nàng chỉ vì nàng có tiền mỗi lần tìm đến nàng trừ tiền ra chính là tiền ngay cả thời điểm nàng ốm đau cũng không bỏ qua Vân cần thăm hỏi và thương tiếc giữa người thân với với việc thân cần thương người nhau, kiếp trước nàng chỉ thấy ở trên người khác, chưa từng nghĩ tới có một ngày mình cũng nó. bọn tiếc trước chỉ khác chưa có có có được thăm thấy tới một thể hết hỏi họ giữa kiếp ở So lần ò n nàng, thương nàng,、ly、Diên nàng cuối cùng g gì yêu Ly cuối làm cho họ? được l đầu tiên ly diên cảm thấy dường như bảy năm nay mình đã sống vô ích nàng nhìn chằm chằm bọn họ trong mắt chảy ra không phải nước mắt mà là hối hận và quyết tâm được ta về nhà với ca ca và t ỷ t ỷ một câu nói ngắn gọn như vậy bên ngoài nghe như không có cảm xúc gì đặc biệt nhưng lại khiến cho linh dực và linh vận hoàn toàn t h ở phào nhẹ nhõm chỉ có ly diên mới biết cuối cùng hôm nay nàng đã nhận được cái gì tương lai nên thế nào cũng đã có phương hướng vì linh ra nàng nhất định phải sống thật tốt chỉ có sống mới có thể dùng nhiều cách hơn nữa đền đáp họ lúc ở bên này đang huynh mụi tình thâm thì phượng trì sơn trang ở bên kia không bình tĩnh như vậy đội ngũ giả mạo phượng nguyên quay về chịu trọng thương trước nay chưa từng có dưới sự tấn công đồng thời của nhiều đạo nhân mã vậy mà không ai trong số năm mươi hai người còn sống khi hoa mậu nhận được tin này cũng không thể ngồi yên được nữa ta biết ngay mà ta biết ngay mà phượng nguyên xuất sắc như vậy lại không thể thu vào tay thay vì giữ lại chi bằng giết cho xong việc chết thiệt đám cặn bã này cặn bã đó không phải là nguyên nhi nhất định muội ấy đã trốn thoát bằng cách của mình lời của tô n g u ngay lập tức được nhiều người công nhận bọn ta biết mụi ấy là ai chứ đó là t i ể u phúc tinh của chúng ta sao lại có thể chết dễ dàng như vậy chỉ là chỉ là thật đáng tiếc cho năm mươi hai người kia mỗi người đều là tinh anh lương tướng cứ thế bị giết chúng ta có lỗi với họ nhưng nếu không có bọn họ hành tung của nguyên nhi chưa chắc sẽ bảo đảm được thế giới này là như vậy luôn là mạnh được yếu thua điều duy nhất có thể trả ơn là an tang long trọng cho bọn họ những người được phượng trì sơn trang lựa chọn đều là những người không có nhà để về không có họ hàng thân thích chỉ có giúp nhau chống đỡ bây giờ họ ra đi cũng không thể để họ tăng thân nơi hẻo lánh được thù này sớm muộn gì họ cũng sẽ giúp những người kia báo lại tô ngô cầm lấy giấy bút mạnh mẽ viết hai chữ hậu táng rồi sai người truyền ra ngoài cũng không biết diên nhi hiện đang ở đâu dựa vào tính tình của mụi ấy e rằng cũng sẽ không bỏ qua cho những kẻ kia Ta sẽ tìm sẽ hoa i người. biết gia, ể để u cuộc Nếu đều rõ rốt ta tham nước chúng là l mấy đám người. Nếu để ta biết mấy nước bọn ã tử t sẽ không h cho những thứ Hoa ơn vô đó đâu.、Hoa、màu quẳng lại câu này rồi nổi giận đùng đùng ra ngoài sau khi hắn đi thầm tứ cạn lời lắc đầu chuyện này còn cần phải hỏi sao không phải bọn họ đều giống nhau người này làm đến mức này coi như hết thuốc chữa rồi huynh nói xem diên nhi bị người ta ghét cỡ nào để bớt nói mấy câu châm chọc đi được không để thì tốt hơn chỗ nào chứ chúng ta lại tốt hơn chỗ nào thế giới này vốn dĩ không công bằng trong mắt người khác sự chân thành của đệ còn không bằng cướp chó hàn tẫn bỏ lại lời này mặt không thay đổi bỏ đi hàn thuật nhìn đệ đệ của mình áy náy nói với t ô ngu và t h ẩ m tứ thực xin lỗi tâm trạng đệ ấy không tốt hôm qua phụ thân bọn ta lại được rồi huynh đệ nhà mình còn cần giải thích sao huynh mau đi xem đệ ấy đi bọn ta không sao t ô ngu vội vỗ vai hàn thuật hàn thuật á i náy nhẹ gật đầu với hai người thở dài rời khỏi cùng lúc đó thanh thần cũng nhận được tin tức về phượng nguyên hắn lập tức đến báo cho vệ giới vệ giới nhìn xong ngón tay mảnh khảnh đặt lên lên bàn gõ cái được cái không lát sau nói người thấy sao thanh thần nheo mắt nghiêm túc nói phượng nguyên này có thể nói là kiếm được hết danh tiếng ở thịnh hội bốn nước chẳng những khiến tên tuổi phượng trì sơn trang thoáng cái truyền ra ngoài mà còn khiến bản thân vang danh thiên hạ tuy rằng đều đến đó, đi đã đuôi được đường đưa nhiều chuyện sau cứu nguy Tuy là lực là lên lạnh lùng, lần lại nàng vàn nàng Mà nào, ngày này này nàng cũng cho rắc có của cong cong chỗ nhưng thế theo như phương tháng Phượng không thoải nghe khóe nhưng mình hiểm. vậy. vậy, kệ diện Vệ mang rằng Sơn Trang người rằng tốt ta ta từ Trì một tự rối. giới Xem mái môi vừa vào vô rồi. e sẽ hại nhiều hơn lợi nhưng tiểu nha đầu này rất quen với hình thức cầu phú quý trong nguy hiểm này ánh mắt thanh thần khẽ động nhìn vẻ mặt bình tĩnh của vệ giới đột nhiên nói thất ca phượng nguyên không ở đó sao a nàng ta không dễ chết như vậy đâu vệ giới nhách môi nở một nụ cười đầy ẩn ý c ố c c ố c c ố c ba tiếng giọng của thanh dạ vang lên ngoài cửa vương ra vừa nhận được tin tức thanh thần bước tới cửa ngay lập tức thanh dạ ôm hải đông thanh đang đứng ở cửa thanh thần vươn tay ra nhẹ nhàng xoa đầu nhóc con này sau đó lấy một ống tre nhỏ ở mắt cá chân của nó quay người giao cho vệ giới vệ giới mở ra xem c a o mày theo bản năng sao vậy có chuyện gì xảy ra sao vệ giới b ú n g ngón tay lá thư kia bay về phía thanh thần thanh thần thuận tay bắt lấy nắm trong tay thật chặt mở ra xem không giấu được sự ngạc nhiên trong lòng thật không ngờ vị khang thất t i ể u thư này lại tự mình chạy đến tư u còn lén lút như vậy chỉ sợ ly hồng đào vẫn chưa biết nhỉ chuyện này thú vị rồi đây vương gia muốn gặp à vệ giới d ư ơ n g mắt liếc hắn một cái khóe miệng thanh thần giật giật lập tức ngực ngùng nói ha ha không phải thuận miệng hỏi thôi sao không cần để ý nàng ta trước tiên cứ quan sát có vấn đề gì thì tuy thời báo lại thế này là không có ý định đánh rắn động cỏ ư thanh thần gật đầu cũng có lý bọn họ đã điều tra nguyên nhân tại sao ly hồng đào không để ly diên xuất hiện tiểu nha đầu này mới một ư ơ i tuổi cho dù sang năm cũng mới m ộ ư ơ i một tuổi nhỏ như thế sao gả đi được còn nữa nghe nói ngoại hình của nàng cao lớn vạm vỡ mặt đen bẩm sinh lại vô cùng xấu xí người như vậy làm sao có tư cách trở thành phượng vương phi dù là hoàng đế nước mỹ hay hoàng đế của bọn họ đều không thèm để ý bọn họ không thèm để ý vương gia bọn họ để ý làm gì dù sao thì thanh danh của vệ giới đã gần như bị họ hủy hoại nếu vệ du sâm có ý định làm nhục hắn ha ha điều đó thực sự không cần thiết từ trước đến nay vệ giới hắn không quan tâm những chuyện này bọn họ muốn làm loạn thì cứ để bọn họ làm loạn cho đã đi về phần ly riêng này nghe nói là một cô gái nhỏ ngoan ngoãn xấu thì xấu xấu rất tốt xua đuổi tà ma đặt trong vương phủ dù sao cũng là một phong cảnh xinh đẹp chỉ cần nàng ngoan ngoãn hắn chắc chắn sẽ bảo đảm nàng cơm áo không lo nếu nàng có những suy nghĩ và hành động không nên có vậy xin lỗi hắn không quan tâm cuối cùng nàng có phải vì hòa thân mà đến hay không nên giết thì giết ly diên vốn muốn thừa dịp lén lút quay lại đi xem xét mấy cửa hàng ở tư u nhân tiện tìm cho phượng trì sơn trang bọn họ chút phúc lợi không ngờ rằng bị bị ca ca tì tì nhà mình cảm hóa được rồi chỉ sợ hành động xem xét này không có cách nào để thực hiện bí mật được nhưng đã đến tư u một chuyến không thể cứ thế đi được đúng không đặc biệt là trong thịnh hội bốn nước phải biết rằng thời điểm sẽ xảy ra vô số điều thú vị Nếu cứ tuy trải qua họa rắn vừa rồi đã khiến hội trường lớn nhất tứ phương thịnh viên đã phá hủy nhưng viện từ rộng lớn như vậy làm sao cũng có một nơi dùng được sau năm ngày sửa sang thịnh hội bốn nước cuối cùng cũng đã khởi động lại Tuy rằng trước t rằng ảnh hưởng đến có đó â may mà các mối quan hệ của linh vận rất tốt những nữ nhân xung quanh nàng đều chút địa vị ở các nước cho dù là quan trường hay thương trường dù nhiều hay ít đều có tiếp xúc một chút mặc dù tầm mắt nữ nhân tương đối hẹp nhưng bọn họ cũng có nơi để thể hiện giá trị ví dụ như châu báu ngọc ngà xiêm y quần áo trang sức son phấn bột nước món ngon không thể thiếu sự t â m bốc của bọn họ khi mới bắt đầu linh vẫn còn chưa dung nhập được với những nữ nhân này nhưng trung quy nàng cũng không phải là những tiểu thư khuê các chỉ biết cầm kỳ thư họa kia dưới sự dẫn dắt thỉnh thoảng của ly diên dần dần nàng cũng biết được một số cách đặc biệt là những năm gần đây nàng đã bắt đầu giúp linh dực học tập quản lý việc vặt của linh gia trang tất nhiên cũng có chút hiểu biết về cửa hàng của nhà mình trò chuyện không ít lần lại thực sự có được rất nhiều ý tưởng từ đó tính tình của linh v ẫ n khá dễ ở chung lại không hề kiêu ngạo tuy nói là giang hồ nhân sĩ nhưng nữ t ử được gia tộc mang theo đến tứ phương thịnh viên ai lại không có mục đích chứ Thân là ái nữ của phụ thân mình đương nhiên xuất phát từ lợi ích của gia tộc có thể thu chút trong tán thường, thích thì ít phụ mình nhiên ích hoạch ích nhiên, không khi không không hiện ra ngoài như quận chúa Vương Phủ. nữ đương nữ mong muốn. Đương ngay ngoài quận Nguyễn là lợi lợi lúc là là mà ái cái gia điều mọi gọi coi biểu của của có có cả ra ra đều Vương gỗ quý sẽ dù không hiểu vì sao huynh bụi linh gia trang đã đi lại quay lại nhưng có thể quay lại kỳ thật mấy quý nữ này vẫn vô cùng hưng phấn bởi vì chỉ cần có linh vận bọn họ có thể thỉnh thoảng nhìn linh rực một chút Thiếu trang trụ thiên hạ đệ nhất trang trên giang hồ có thanh danh hiển hách lại thêm khôn mặt tuấn tú khiến người ta đấm ngực chân kia. Danh tiếng hạ hồ danh hiển hách khôn khiến chân Danh không thua giang lại người kia. người người giới, của của ngực này cũng Ngọc Ngân. gì có đệ đấm vệ mấy rậm kém bảng xếp hạng mỹ nam gì các ngươi đang nói gì thế hàng ngày vào sáng sớm luôn có thể thấy top năm top ba các nữ nhân vây quanh sân tập sân thi đấu nơi mà các nam nhân tập luyện díu d í t thảo luận không ngớt nếu là thịnh hội bốn nước là nơi giao lưu thi đấu thì đương nhiên sẽ không có quá nhiều lễ nghi quy cù chỉ cần không khác người có nguyên tắc bình thường sẽ không ảnh hưởng gì đừng thấy những nữ nhân này suốt ngày chỉ biết nói chuyện mê trai nhưng không thể nói tin tức mà họ biết còn nhiều hơn các nàng tưởng tượng rất nhiều chẳng hạn như bảng xếp hạng mỹ nam của bốn nước gì đó trước mắt hai người họ chưa bao giờ nghe nói đến mấy ngày gần đây linh vận đi theo ly diên không làm chính sự gì suốt ngày đi dạo trong vườn nhìn như không ăn không ngồi rồi nhưng thực ra là đang thu thập thông tin mà nàng cần giữa nữ nhân với nữ nhân chỉ cần không có quá nhiều dính dáng chỉ cần không phải q u á chán ghét cơ bản là có thể nói chuyện cùng nhau linh vận sinh ra đã có khuôn mặt lương thiện tính cách ôn hòa dễ chịu hiển nhiên rất được chào đón đương nhiên là nếu bỏ qua nha hoàn trông vô cùng mập m ạ c bên cạnh nàng hóa ra là linh cô nương nhanh tới đây vị trí này đẹp lắm vừa nhìn thấy linh vận lập tức có tiểu thư nhường chỗ cho nàng ly diên là nha hoàn chỉ có thể đứng ở phía sau may mà nơi bọn họ đứng khá cao chỗ rộng không đến nỗi không nhìn được tình hình bên dưới linh vận cũng không thể tỏ ra quá chú ý đến ly diên chỉ có thể cho nàng một vẻ mặt rồi tò mò nghiêng đầu hỏi vị tiểu thư nhà quan không biết là của nước nào kia vừa rồi các ngươi đang nói cái gì vậy nữ nhân nhà quan giáp cũng không ỡn ẹo thoải mái nhìn về phía mấy nam tử mặc quần áo luyện công đang đổ mồ hôi như mưa so t à i kia yếu ớt nói ta đang thấy t i ế t đó vì sao mấy người anh tuấn y ê u tú nổi tiếng lại không một ai xuất hiện vậy từ trước tới nay bồn tiểu thư chưa bao giờ dậy sớm như vậy hai lại một lần đi uổng công rồi đúng vậy đúng vậy lần này ta chỉ thấy được ba bốn vị trên bảng xếp hạng m ộ ư ơ i người còn lại cũng không gặp được ai người nói xem viện tử này lớn như vậy sao không gặp được bọn họ chứ nữ a của thương gia cũng đầy tiếc nuối nói theo nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của linh vận nữ từ giang hồ một lập tức tốt bụng giải thích nhìn dáng vẻ này của linh cô nương chắc chắn rất ít khi đi lại trên giang hồ n h ỉ linh vận xấu hổ cười cười đúng vậy tuổi còn nhỏ người trong nhà quản rất nghiêm thịnh hội bốn nước lần này do ta quấy dày đòi hỏi cứng rắn kêu ca ca đưa ta đến đây ngày thường đâu có cơ hội tiếp xúc nhiều tìm muội như vậy cho nên ta rất hung phấn đó nữ giang hồ vừa nghe xong không khỏi cười khúc khích nhân cơ hội lộ ra vẻ yêu thích và ngưỡng mộ thật sự là hâm hộ linh cô nương có một vị ca ca anh tuấn lại thương yêu mình như vậy hai t r ư ở n g nữ của gia tộc như ta không có phúc phận đó ôi các ngươi nói tới nói lui mà không truyền chủ đề tới bên này linh cô nương hiếu kỳ đúng không vậy ta hỏi ngươi ngươi có vị ca ca đẹp đến mức nữ nhân phải ghen tị như vậy chẳng lẽ không biết ca ca nhà mình cũng rất nổi tiếng trên bảng xếp hạng mỹ nam sao nữa nhà quan tiếp lời cười hì hì hỏi linh vẫn lắc đầu t i ế p n u i xưa giờ ca ca chưa bao giờ chủ động trò chuyện với ta ta thật sự không biết chuyện này nói đến đây ánh mắt nàng t r ợ t sáng lên nhìn nữa nhà quan hỏi vậy ca của ta xếp thứ mấy nữa nhà quan c h e khăn mím môi cười một tiếng xem ra ca ca của ngươi đã bảo vệ ngươi rất tốt thiếu trang chủ linh ra xếp hạng rất cao trong bảng xếp hạng của bốn nước chúng ta đó linh vân lập tức ghé đầu qua hưng phấn hỏi gần đứng nhất vậy là thứ mấy nữ giáp nhà quan cười xòe ra bốn ngón tay khuôn mặt nhỏ nhắn hương phấn của linh vận lập tức sụp đổ tại sao lại là thứ tư chứ vậy cũng coi như gần đứng đầu sao nữ giang hồ bê trợn tròn mắt vẻ mặt cạn lời nhìn linh vận linh cô nương đừng coi thường bảng xếp hạng của bốn nước đây chính là bình chọn của ngàn vạn thiếu nữ thiếu phụ bác gái nữ nhân ở mọi độ tuổi bỏ phiếu kết quả cực kỳ uy tín t h i ế u tư thật sự đã là rất cao rồi ngàn vạn nói vậy xem ra đúng là không ít người chỉ là ai lại tổ chức cái này còn sắp xếp ra một bảng xếp hạng như vậy nữa Ngay sau đó có người giải đáp nghi quần nàng. trong thịnh hội 4 nước lần trước. Chỉ đáng tiếc là đa số người trong từng hiện. năm người danh những người đến hạng này vừa được bọn ta chọn ra đấy. Linh vẫn ngần người, vừa mới chọn. giải giàu sau của đa chưa Sau thay sau. vừa ta ra vừa Đây đấy. số số sách quả cuộc phiếu xuất đó đáp đó đổi, đã được có hoặc trực trước. Chỉ tiếc tiếp hội loại khỏi mới hôm là là, kết một bỏ bị vì Sao nàng không biết chuyện này?、Mấy、ngày này, nàng biết Mấy vậy à này, này danh đ sách đầy đủ của người người này là ly diên không biết nên khóc hay cười nàng không ngờ lại có người rơi ra khỏi danh sách này c h ậ thảo ậ t xem ra lòng g i ca ca luận về mỹ nam những nữ nhân này phấn khích như chim nhỏ díu ra díu d í t tham gia đứng đầu chính là vực chủ vẫn luôn thần bí của minh vực thành chủ của thành tử vong trong truyền thuyết kỳ minh kỳ đại nhân kỳ minh trên c h á n linh vận và ly diên đồng thời xuất hiện ba dấu chấm hỏi trầm mặc hồi lâu mới nhớ ra cuối cùng cái vị trong truyền thuyết này là ai thành tử vong người ta nói rằng thành này nằm trong sa mạc rộng lớn ở cực tây của tư u tạo ra một tổ chức ở nơi mà không một ngọn cỏ không có nước không có sự sống hơn nữa nguy cơ trùng trùng lại tạo ra một tổ chức như vậy không phải là điều mà người bình thường có thể làm được sở dĩ nó được gọi là thành tử vong là vì mỗi năm thành này sẽ biến mất ít nhất nửa năm trong sa mạc thay đổi thất thường nửa năm sau sẽ từ từ lộ ra theo c á t sút về phần tổ chức này tồn tại thế nào đến nay vẫn là một bí ẩn vậy nên hiển nhiên không có ai biết thân phận thật hai tướng mạo gì đó của kỳ minh này vậy vị trí thứ nhất trong bảng mỹ nam này cuối cùng đến từ đâu khi linh vận hỏi câu này những nữ nhân khác nhìn nàng như một đứa ngốc người không cảm thấy nam nhân có thể che giấu bản thân kỹ như vậy rất đẹp trai hay sao người không cảm thấy sau khi nghe truyền thuyết của hắn tâm trí sẽ bị mê hoặc hưng phấn sùng bái sao đây chính là m ị lực của hắn đấy một nam nhân chỉ cần nghe tên không gặp mặt có thể khiến chúng ta hưng phấn đó đúng đúng mặc kệ nam nhân này tròn hay dẹt cao hay gầy già hay trẻ chỉ dựa vào cái danh thành trù của thành tử vong này thì vị trí đứng đầu chắc chắn là của hắn rồi người không biết à trong h mình đã đứng đầu danh sách hai nhiệm kỳ liên tiếp. Lợi hại đúng không? Linh Vận và Ly Diên liếc nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy ì cảm đứng liên đúng Vận Diên đã đầu đột liếc tiếp. Lợi kỳ Ly t và ê n đầu họ có c một con quả im l ặ n bay ngang qua vậy từng nó, cũng Chẳng chút một. Mẹ nó, vậy cũng được hả? Mẹ lòng ẽ nữ nhân đều thích tường? Không thấy cũng không sờ được thì thôi đi, chỉ nghe truyền thuyết thôi cũng có thể khiến bọn họ phát cuồng đến mức này. Trong thích thấy thì thôi chỉ thôi thể họ phát đều được đi, tuyết có mức rào sờ l có suy đoán lung tung thảo nào đám nam nhân rảnh rỗi đều thích giả vờ lạnh lùng miệng nó thật sự là rất có giá mà Trường thấy rốt thiếu hiểu biết thì cũng có nghe đến nhân vật truyền thuyết trí thứ nhất thích rồi, Được chưa nhưng giờ Nam Minh. nhìn Minh này, ngu cũng nghe đến nhân này. phần ẩn này khiến hắn cũng không phải là không giác Mỹ mặc cảm bao dựa Kỳ Kỳ hiểu phải họ Chỉ hợp. đã có có dù dù bí vào và là vị xếp ở vậy người thứ hai là ai cũng không trách hai người họ hiếu kỳ như thế nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối các nàng đều vùi đầu vào nghiên cứu y học nói c h u n g ngoại trừ cái này ra thứ duy nhất có thể khiến ly diên quan tâm chính là phượng trì sơn trang nhưng về phượng trì nàng chủ yếu ở vị trí chỉ huy quân sư rất nhiều chuyện nàng không cần phải hỏi đến đã có mấy vị ca ca làm thay nàng đương nhiên vì thế mà một số việc trên giang hồ nàng không biết cũng là hợp t ì n h hợp lý về phần linh vận lại càng không có khả năng tiếp xúc với những chuyện lộn xộn này linh gia trang bảo vệ nàng rất tốt đây là tiểu thư duy nhất của vợ lớn tương lai chưa chắc đại phú đại quý nhưng sẽ có một cuộc sống được chọn lựa kỹ càng đây là sự coi trọng của gia tộc với nàng từ giây phút nàng sinh ra đã bắt đầu được định sẵn sẽ không tầm thường đương nhiên sẽ không có một cuộc sống quá mức bình thường như người bình thường người thứ hai này cũng là một nhân vật đáng chú ý chỉ là hắn không phải dựa vào năng lực phi thường mà dựa vào cách làm việc quái đản phóng đẳng không bị trói buộc bởi thanh danh không sai h ắ những c í thích n nước Yến, Ngọc Ngân, Ngọc thái tử. Linh Vận, Diên, tên Công bệnh biến điên cuồng n h thái Thái Hoa Hoa sạch thái thực sự xếp thứ hai. h là Ly tử Tử. Tử, cái gia gì của xếp sẽ sự đó nữ nhân này có bị mù không thế không không không mắt người ta không mù chính vì không mù nên mới có thể nhìn rõ bộ mặt đẹp như được gọt đẽo kỹ càng của tên hoa hoa công t ử kia mỗi lần hắn ta xuất hiện tuyệt đối là cảm giác đẹp đến mức đè ép bốn phía nhất là ánh sáng màu vàng trói mắt kia có thể khiến vô số nữ nhân mê mẩn như phát điên nói cách khác nam nhân không xấu nữ nhân không yêu ngọc ngân này cứ thế mà nằm trong danh sách ly diên không nói nên lời mặc dù lúc ngọc ngân đứng đắn thì đúng là cũng vừa mắt nhưng khi hắn ta không đứng đắn cũng khiến người ta kiêng kỵ không nổi tuy nhiên nếu nói hắn ta giống như biểu hiện bên ngoài thì nàng không tin Dưới cái nhìn của nàng, người cái sinh của có ngốc nhìn nàng, trong hoàng thất ra mà kể điều ế n nhãn cũng cao hơn những n đâu tâm thì cao g ư ờ khác. Cho nên nàng luôn cảm thấy ngọc ngân quá khoa không Cho thấy thậm chí cho hắn nhưng hiện phong tình mà hắn ta thể hiện phản quá giác cảm ngọc có lúc có cảm giác phản cảm tạo nên nàng luôn ngân trương, rằng mà giả gì. lại biểu ta rất ta đối với i đ này có nghĩa là gì có nghĩa là người này có rất có thể là giả vờ từ đầu đến cuối giả bộ một ngày thì có thể giả bộ m ộ ư ơ i năm sẽ là cảm giác gì thế ổ nổi n những điều trên lại, ly Diên xác định Ngọc Ngân này chắc chắn không phải một tên vô dụng cộng khuôn tuấn khiến thần người giận người bảng hạng Nam. g hợp chắc phải thực xếp điều đều đối lại, với kia, tuyệt một mặt tú ta lọt t Ly lực xác cả có và vào vô Mỹ còn thứ ba thứ nhất là bí ẩn thứ hai là yêu nghiệt vậy thứ ba thứ ba là dựa vào cái gì khi linh vận hỏi câu này thay cho ly diên cho dù đó là nữ quan gia hay là nữ thương gia hoặc là nữ giang hồ đều nhìn về phía trước với đôi mắt say mê đầy mê hoặc đã là b ả n g danh sách mỹ có thể được lọt vào danh sách đương nhiên là dựa vào khuôn mặt người biết chứ nam nhân có thể được chia thành nhiều loài có người lãnh khốc có người hoang dã có người táo bạo có người dịu dàng còn có một số kẻ quyến rũ càng có người nho nhã mặc kệ là tính cách gì đi nữa thì cũng sẽ hấp dẫn một lượng lớn nữ nhân phát cuồng vì họ mà nam nhân này chính là vị được gọi liên hoa công tử mộ liên hoa người có biết ta cảm thấy thế nào khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn không nữ quan ra vẻ mặt ôm ngực mình trên mặt có chút thẹn thùng ửng hồng nhắm mắt lại hít sâu một hơi sau đó chậm rãi thở ra một hơi dài giọng nói xa xăm ngày hôm đó hắn cũng mặc trường sam màu trắng không thể trắng hơn sạch sẽ đến không thể sạch sẽ hơn cứ thế mà đi tới các ngươi tưởng tượng nổi không khoảnh khắc đó ta có cảm giác hắn tựa như một đoá hoa sen nở rộ theo bước đi của hắn tất cả những bông hoa sen xung quanh đều tranh nhau đua nở trở thành nền của hắn mà hắn chính là bông sen lớn nhất đẹp nhất và thánh khiết nhất trong số đó đúng vậy liên hoa công t ử của chúng ta không hổ được xưng là hoa sen khí chất của hắn giống như đoá sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn muốn hỏi trên đời này ai có thể xứng với cái tên liên hoa này chỉ có là một công t ử mà thôi cộng với y thuật tuyệt đỉnh của hắn hắn chính là mặt trời ở chỗ xa xôi không thể chạm vào trong lòng ta nhìn đi nhìn những khuôn mặt hoa xi này ai bảo thời cổ đại không có theo đuổi thần tượng đây không phải à bộ dáng này của họ nàng không hề thấy lạ có trời mới biết kiếp trước khi những người bạn thân của nàng nhắc đến những ô pa p hàn quốc kia là vẻ mặt thiếu đòn thế nào kinh khủng hơn là họ còn biết tất cả sở thích của thần tượng nhà mình ngay cả màu của quần con cũng không buông tha điên rồ i điên rồ i nhìn dáng vẻ bây giờ của những nữ nhân này tuy không quá khoa trương như đám bạn thân nhưng cũng là kẻ tám lạng người nửa cân lại nói đến mộ liên hoa ly diên không thể nói được cảm giác như thế nào mặc dù đã nghe người ta nhắc đến trước kia y thánh đại sư mai viên của nước yến có nhận một đệ tử mà tên đồ đệ này sau này còn thành lập một tổ chức có tên là thiên nhai hải c á p nổi danh ở nước yến y thuật cũng là chân truyền từ mai viên lão tiên sinh ở nước yến đã chữa khỏi nhiều bệnh phức tạp nhưng nàng không tiếp xúc nhiều với người này lần tiếp xúc duy nhất còn là trong nạn rắn cách đây vài ngày nhưng biểu hiện của hắn ta cũng không khiến nàng thấy c h ó á n g ngợp bao nhiêu chẳng lẽ là bản thân nàng quá trói mắt nên đã giảm bớt hào quang của người ta nghĩ đến đây ly diên cảm thấy hơi xấu hổ giống như nàng đang tự luyến vậy ha ha vẫn là câu nói đó chỉ bàn đến bên ngoài thì mộ liên hoa này xếp thứ ba nàng đã không còn gì để nói chỉ là để giựt ca ca xếp sau người này nhìn thế nào cũng cảm thấy khó chịu nhưng so với mộ liên hoa mặc dù g ự c ca ca nhà nàng cũng rất nổi tiếng còn có thân phận là thiếu trang chủ của linh gia trang lại quá vô danh và khiêm tốn chỉ xuất hiện trong những dịp cần thiết những trường hợp khác có thể bỏ thì bỏ so ra độ nổi tiếng kém hơn người này là đương nhiên vị trí thứ năm này đương nhiên phải nói đến thịt từ da của hoa vương phù của nước thiên độc hoa mậu các ngươi đừng thấy hắn không lớn lắm ta thấy hắn là nam nhân mặc đồ đỏ xinh đẹp nhất tùy ý nhất mà mà ta từng thấy đẹp cực kỳ khủng khiếp đáng thương ta lúc trước tại sao không để ý tới hắn chứ đúng vậy đúng vậy đều nói nữ nhân chúng ta dễ già nam nhân cũng vậy năm ngoái xếp thứ năm là s u y ệ t còn muốn sống thì ngậm cái miệng của ngươi lại đây chỉ là b ả n g danh sách chúng ta âm thầm nói với nhau lần này chưa chắc có thể bầu được sao không thể bầu được chứ đây là công bằng nhất ngươi không thể vì hắn là hoàng đế mà cho hắn thể diện được nhìn đi Chỉ cần chọn chỉ có thế gia của Hoa Vương phủ, còn có hai vị thiếu gia của chấn quốc nước cũng những nhân không thì Theo thấy, không thế Hoa Phủ, hai thiếu thuộc nữ này nên Vương tướng quân nước Mỹ, dung mạo cũng thuộc hàng gia gia mù Mỹ, mạo biết ta tử ai. vị đúng ầ ngầu. u khuôn đặc đ mặt biệt băng lãnh, trông thật là lãnh là thế đúng thế còn có thiếu gia của định tây hầu phủ nước yến kia thiếu gia thừa tướng phủ của t ưu đây đều là những người đã bộc lộ tài năng ở thịnh hội ta nghe nói trong vòng thứ nhất của võ thuật những vị này đều đã lọt vào trận chung kết không chỉ tỳ võ ngay cả thi văn bọn họ cũng vượt qua trong bốn nước có thể nói là nhân tài đông đúc tuy thịnh hội lần này xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nhưng không thể không nói sức cạnh tranh năm nay có vẻ tàn khốc hơn những năm trước không biết lần này ha ha có vài người sẽ còn trong danh sách hay không có lẽ là lời nói tiếp theo quá nhạy cảm có vài người không tiếp lời của mấy nữ nhân nhà quan không sơ chết kia nàng không phải người tư u tất nhiên không cần phải kiên k ỷ nhưng một số người trong số họ là thần nữ của tư u có mấy lời tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng tuy rằng không dám nói nhưng không có nghĩa là bọn họ không tán thành ngược lại còn rất đồng tình Tiếp theo Trì Trang. thiếu ta tới thiếu Trì Trang trong truyền thuyết.、Lần、trước à, chính là Phượng Nguyên, Phượng Đại Tiểu Thư đã cứu chúng ta thoát nạn mấy ngày trước có quan hệ không tồi người gia mới nói lại gia Đại với những thiếu gia đến Phượng Phượng Phượng Phượng chủ những nhân chuyển nghe chưa? chính chúng hệ không những các của cứu có đề đã đã về vị vừa vị nữ này Sơn Này, Sơn Lần Nguyên nạn ngày quan này. là là Mấy mấy mấy A nhìn ánh mắt mập mờ trên khuôn mặt nữ nhân này khóe miệng của ly diên bất giác giật giật quả nhiên nơi c ó n ữ nhân là không thể thiếu chuyện bát quái đối với những lời có vẻ châm trọc này nàng đã tê dại từ lâu lúc mới bắt đầu đã từng tức giận thậm chí còn muốn giải thích nhưng kết quả càng giải thích càng đen đến cuối cùng đừng nói là há miệng dù là có m ư ờ i cái miệng cũng không thể nói lại sau này nàng cũng nghĩ thông miệng mọc trên mặt người ta người ta muốn nói thì kệ cho họ nói cho đến giờ nàng đã luyện được một trái tim kim cương bất hoải nếu như cứ giữ tim thủy tinh như mấy năm trước sợ rằng nàng sẽ cả ngày sống dưới bóng ma của người khác người sống vì mình chứ không phải vì người khác đi đường mình đi cứ để bọn họ nói t ỷ không phải không dám mà là khinh thường bởi vì nàng luôn tin rằng sớm muộn gì cũng có một ngày sự thật sẽ được công khai đến lúc đó chính là lúc cho họ một cái t á t thật mạnh để họ phải xấu hổ vì chính mình đã từng bôi nhọ người khác như vậy t r ư ơ n g một trăm hai mươi linh vận đính chính quả nhiên trên thế giới này người tốt vẫn chiếm đa số người hiểu chuyện trong đám người bát quái tất cũng không quen nhìn kẻ không nói lý lẽ chẳng hạn như t ỷ t ỷ tốt của nàng linh vận tuy chỉ nói chuyện với phượng nguyên một lần cũng không chút do dư ra mặt nói giúp lời này của ngươi là có ý gì nói rõ ra đừng miễn cho người khác hiểu lầm mặt của nữ nhân kia đỏ lên ý của ngươi là gì chính là nghĩa ở trên mặt chữ sao lại hiểu lầm được hiểu lầm gì chứ hiểu lầm gì trong lòng ngươi tự biết đừng tưởng trước đó ta không nghe thấy các ngươi nói người ta thế nào ta nói này trước khi ra ngoài các ngươi đều quên mang theo một thứ rồi đúng không thứ gì là thứ gì linh vẫn cười nhạo một tiếng thương tiếc cho sự ngu ngốc của họ tuy rằng miệng ở trên người ngươi người khác không thể quản được nhưng ta thật sự không chịu bộ dạng ngu ngốc của ngươi khi bị người khác lừa gạt tình huống hôm đó thế nào các ngươi cũng nhìn thấy đúng không phượng nguyên thực sự không thể chịu nổi như lời các ngươi nói hả các ngươi để tay lên ngực tự hỏi xem nàng có thật sự giống trong lời đồn không không nói đến việc nàng ấy thật sự bao nhiêu tuổi theo ta thấy tuyệt đối không quá m ộ mươi hai một h à i t ử choai choai cuối cùng đã làm gì khiến ngươi thù hận nàng như thế đồn nàng đến mức không chịu nổi như vậy chẳng lẽ chỉ vì nàng có được sự yêu thương của bốn vị thiếu gia kia các ngươi cũng không nghĩ thử tại sao nàng có thể có được yêu thương của mấy vị kia mà các ngươi thì cả nhìn một cái bọn họ cũng thấy tiếc mặc kệ ngươi nghĩ gì về nàng dù sao trong mắt ta phượng nguyên cô nương là một người rất hấp dẫn m g ị lực của nàng đến từ khí chàng mà nàng vô tình tỏa ra loại m g ị lực khiến cho người ta không tự chủ nổi mà vô thức bị thu hút hơn nữa còn thích nhân cách của nàng mà các ngươi lại chẳng có gì cả cho nên các ngươi nhất định sai hoàn toàn chỉ có thể làm một tiểu thư khuê các bình thường mà nàng có thể cúi xuống nhìn các ngươi đây chính là sự khác biệt b ố p b ố p b ố p vài tiếng ngay khi linh vận nói xong một chàng pháo tay vang r ộ i cách sau lưng họ không xa truyền tới đám nữ từ quay đầu lại nhìn sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc bởi vì đứng ở đó không phải là ai khác mà là những huynh đệ tốt của nữ chính trong chuyện thẩm tứ và tô ngu linh vận khẽ nhíu mày hiển nhiên nàng không ngờ rằng sẽ có nam nhân hào phóng đứng đó nghe trộm chuyện phiếm giữa đám nữ từ của họ lập tức không khách khí cười lạnh hai vị đúng là hăng hái thật đương nhiên lời vừa rồi của linh cô nương thật sự rất đặc sắc bọn ta tình cờ đi ngang qua không cẩn thận nghe các vị nhắc đến phượng nguyên theo bản năng liền dừng lại cảm ơn người đã nói những lời chính nghĩa này cuối cùng đã có ai đó đã giúp bọn ta đính chính lại rồi linh vận không khách sáo trợn tròn mắt không cần bổn cô nương cũng không phải vì các ngươi thẩm tứ cười một tiếng có phải vì bọn ta hay không chỉ cần là vì phượng trì sơn trang bọn ta tại hạ theo lý nên biết ơn lúc này hắn đột nhiên dừng lại lạnh nhạt nhìn về phía đám tiểu thư khuê các đã sớm mặt mũi trắng bệnh phì cười một tiếng cho dù phượng nguyên không tốt các n g ư ờ i cũng không bằng một ngón tay c ủ a m b i ấy một đám óc lợn chỉ nhìn được mà không dùng được cũng không hiểu sao lớn lên được không thể phân biệt được đúng sai ta đoán dù tương lai các ngươi gả cho ai cũng sẽ là oán phụ nơi khuê phòng là loại chuyên đố kỵ nói xấu người khác ha ha ha sau khi nói xong thẩm đại gia của chúng ta cực kỳ khách sáo gật đầu với linh vận kéo tô ngu đang co giật khóe miệng không quay đầu lại bỏ đi trong mắt mấy nữ nhân có mặt hiện lên xấu hổ nửa ngày sau mới hoàn hồn lại từ trong những lời vừa nãy của thẩm tú ly diên cố nén cười trao đổi ánh mắt với linh vận thật độc miệng chỉ có ly diên biết thẩm đại gia xem như đã nể mặt bọn họ là nữ nhân mà nương tay rồi nếu bọn họ là nam nhân chỉ sợ lúc này đã bị đánh đến răng rơi đầy đất khóc lóc gọi cha mẹ Cho dù các cũng khắc cấm lắc các cao ách nhân không vừa lòng cũng không dám nói gì thêm, sợ những lời khắc phạm nháy Nhìn họ Linh không nhân khuê không thương vào trong loại do dù dám dùng đám đáy đáng nữ lòng nói lần bóng lưng bọn họ rời đi, Linh vẫn lắc đầu không nói nên lời, đều là một đám nữ rộng, ngồi giếng, kỵ, gì vừa lời lý lượt lời, là mắt một mà. điều đi. rời đi, biết trời cao đất sợ đã đủ đầu đều bỏ bị giam ở trong nhà quá lâu khó khăn lắm mới được hít thở không khí tự do bất giác đã quên mất đây là trường hợp gì mặc dù thẩm tứ đã dáng cho họ một đòn mạnh nhưng không phải cũng đã dạy cho họ một bài học sao mặc dù có sự phân chia dài cấp ở thịnh hội bốn nước nhưng nếu mới ngay từ đầu đã đánh giá thấp những người trong giang hồ vậy là cực kỳ sai phải biết có một số kẻ được gọi là người của giang hồ nhưng cũng mặc lên mình quan phục ly diên âm thầm đến gần nàng cũng không hẳn chúng ta không thể hiểu được vì sao bọn họ như vậy nhưng bọn họ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nơi mà họ sẽ đến trong tương lai chắc chắn cơ bản cũng giống nhau đó là hoàn cảnh đã tạo ra những người người như các nàng loại người như vậy thực tế chúng ta đã nhìn quen lắm rồi không phải sao linh vẫn quay đầu lại ánh mắt sâu xa nhìn ly diên chẳng lẽ m ụ i không cảm thấy nữ nhân rất đáng thương bất kể như thế nào cuối cùng đều trở thành vật phụ thuộc của nam nhân m ụ i nhìn phượng nguyên sẽ biết rõ ràng nàng rất mạnh thế nhưng những người này không nhìn thấy sự ưu tú của nàng chỉ quy công lao của nàng thành hạng yên c h i tục phấn bên cạnh những nam nhân kia giống như sự ưu tú của nàng là bắt nguồn từ những nam nhân bên cạnh nàng vậy riêng nhi ta không biết nói gì khi bọn họ có nhận thức như vậy muội hiểu không đây là suy nghĩ trong tiềm thức mà nữ nhân chúng ta không thể tự mình thay đổi được bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó nữ nhân cũng có thể vượt lên trên nam nhân Lý liếc nhìn linh diên tiên nhiên vinh hạnh vỗ vai ngạc nhìn vận, cùng hạnh nàng, trong ánh mắt tràn tán thường, đầu đó đầy sau mắt tỷ có vô vỗ bảy năm đó là bảy năm quan trọng nhất của tuổi thơ đủ để ảnh hưởng đến cuộc đời của một người nàng đã phải mất rất nhiều nỗ lực mới thay đổi được tư tưởng cổ hù từ tận sâu bên trong của huynh muội bọn họ có thể nói hai huynh muội có được ngày hôm nay có liên quan rất lớn đến ly diên nàng đây cũng là lý do vì sao nhiều năm như vậy linh gia luôn đối xử với nàng như người nhà ngoài m ị lực của bản thân r a thì nàng đã thực sự xem linh gia và dược vương cốc như trách nhiệm của mình Toàn tâm toàn trả thậm tạo thuốc ra ít biệt trí một thị tầm thường trọng. cho lo loại là nhà là này, và quản Vương nhiều Diên cũng không công、sức. Không cần có sự chăm sóc đặc biệt của những vị chủ nhân Diên Linh Gia và dược Vương、cốc、cũng đã không giống như một thị nữ tầm thường không quan mới, chăm ý lý ra ra giá Gia liệu việc Dược Cốc chí sức. có sóc đặc của chủ của Dược Cốc hay hay dù Ly Ly vị vị bỏ sự đã ở ngược lại nàng còn vô cùng quan trọng khi không tìm được chủ tử hoặc người liên quan những người hầu sẽ theo bản năng tìm đến nàng sự đặc biệt này không phải ảnh hưởng được chỉ trong một ngày bảy năm thời gian bảy năm nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn nhưng lại khiến cho nàng vô tình đã thâm nhập sâu nếu đổi thành người khác e rằng trên dưới linh ra sẽ không tốn công sức như thế nhưng ly diên thì khác nàng là một nửa chủ nhân mà gia chủ của hai tổ chức này đã sớm chấp nhận mà trong tương lai không xa một nửa này cũng sẽ trở thành chủ từ thực sự sau khi linh vận nghe xong không khỏi oán giận nhìn nàng muội còn nói sao lúc trước nói mấy lời hoang đường như thế đã khiến không ít người chấn động bọn ta phải tốn rất nhiều công sức mới có thể dần dần chấp nhận cho nên hiện tại nhìn những nữ nhân này ta cảm thấy rất đáng buồn ta có muội nhắc nhở nhưng bọn họ thì sao sợ rằng cả đời này sẽ không giác ngộ được như chúng ta bây giờ nghĩ lại chỉ toàn là cảm thán được rồi đừng nói đến người khác nữa muội nói bằng danh sách mỹ nam của bốn nước này ai sẽ là người tiếp theo ly diên nhướng mày buồn cười ôi chao bây giờ vận nhi tì tì của chúng ta xảy ra chuyện gì vậy chưa thấy ngươi hứng thú với ai ngoài người của linh gia trang bao giờ bây giờ lại thế này sao vậy phát xuân khuôn mặt linh vận đỏ lên nện nàng một đấm nhà đầu chết thiệt kia muội nói vớ vẩn gì vậy ta chỉ hiếu kỳ hiếu kỳ không được à được thôi sao lại không được rất tốt vừa hay chúng ta nhân cơ hội này giải sầu tìm hiểu thế giới này một chút vốn dĩ bảng xếp hạng này là một phần của thịnh hội bốn nước chúng ta cũng có tư cách tham gia đúng không hơn nữa ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp muội muội hiểu hiểu ai mà không thích ngắm mỹ nam chứ ta cũng thích ngắm dáng vẻ của ly diên rõ ràng rất nghiêm túc nhưng linh vẫn cứ cảm thấy mình đang bị trêu chọc lập tức đỏ mặt dậm chân muốn bỏ đi nhìn nàng như vậy ly diên không khỏi cảm thán trong lòng Trung Quy Linh vẫn chắc ũ n lớn g ơ n nàng 2 tuổi. nhìn mà tuổi, tuổi đi, mới có 12 tuổi mà đã có b t đầu đương yêu mơ mộng yêu đương rồi. h t chắc đây cũng là thời kỳ trưởng thành t r ă n g ha ha nhớ năm đó nàng cũng từng như vậy nàng có thể hiểu hiểu mà mấy người phía dưới của danh sách này là ai muội muội thực sự không thể đoán được vừa mới nãy các tiểu thư kia không phải đã nói rồi à danh sách năm nay sẽ thay đổi rất nhiều vì vậy thay vì đoán tới đoán lui tốt hơn là chúng ta nên tham gia không phải là được rồi sao yên tâm nếu đã có hạng mục này sớm muộn gì cũng đến lượt chúng ta ly diên vừa nói vậy linh vận gật đầu không nói gì Trường 121, mắc mớ gì tới ngươi? gì mắc mớ linh vận chợt nhớ tới tô ngu và thẩm tứ vừa rời khỏi không khỏi có chút hứng thú mà nói chỉ e phượng trì sơn trang là người thắng lớn nhất trong thịnh hội bốn nước lần này cũng không biết bọn họ đứng ở đội nào tuy rằng sơn trang của bọn họ nằm trong biên giới nước mỹ nhưng nghe nói bọn họ không tiếp xúc với nước mỹ quá nhiều cộng thêm tốc độ nổi lên của bọn họ quá nhanh thật sự khiến người ta hiếu kỳ cuối cùng người phía sau là người phương nào phượng trì sơn trang cũng giống với linh gia trang và dược vương cốc quen làm theo ý mình sẽ không làm bạn với bất kỳ ai mặc dù ly diên rất muốn nói thẳng cho bọn họ biết nhưng nàng lại sợ tin tức này quá mức đột ngột dọa bọn họ nhất là nếu như dực ca ca không muốn hỏi tới cùng tất nhiên nàng cũng sẽ không chủ động nói giữa bọn họ có khoảng cách như vậy kỳ thực không có gì không tốt nếu tương lai có một ngày thật sự xảy ra chuyện gì phượng trì sơn trang sẽ là át chủ bài lớn nhất của bọn họ bất kể đối phương là người phương nào theo tình thế trước mắt xem ra có vẻ như có thể yên tâm bọn họ đứng về đội mình lời nói của ly diên lập tức được linh vận gật đầu tán thành không sai ta cũng nghĩ như vậy theo hiểu biết hiện tại của chúng ta phượng trì sơn trang này không giống người tàn ác hơn nữa cũng có cách thức sinh tồn riêng biệt trên giang hồ chuyện này rất tốt chỉ có điều vì vậy mà càng hiếu kỳ về người phía sau không phải t ì đã tiếp xúc với đại tiểu thư của phượng trì sơn trang rồi ư chắc hẳn t ì cũng phải hiểu được không ít từ chỗ nàng rồi chứ linh vận vớt cằm chầm ngâm nhẹ gật đầu p h ư ợ người Nguyên này, theo ta thấy, tuyệt đối không n tuyệt quá quát thấy, theo ta h đối bọn họ nói. Nàng rất có trách nhiệm, có quyết đoán, hơn nửa trượng nghĩa, nhìn cũng không lớn lắm, nhất định không trách phải có có rất quyết lắm, đủ những này đại kia có vẻ hơi, Người ha ha có cố vẻ ý gây nên. n tuyệt đối đáng để kết bạn nói thật thì tính tình của nàng cũng khá giống muội muội thảo nào ta luôn có thể tìm được cảm giác quen thuộc trên người nàng xem ra như tầm như mã tầm mã câu này không sai chút nào bởi vì phượng nguyên đó chính là ta ta chính là phượng nguyên đó t ỷ t ỷ t ỷ đúng là lợi hại mới tiếp xúc chẳng bao lâu đã gần như lần mò được tính tình của nàng rồi hơn n ữ hình dung của t ỷ thật đúng là gần giống như tầm như mã tầm mã ha ha thật đúng là vô cùng chính xác chỉ hy vọng tương lai có một ngày t ỷ biết được sự thật rồi tuyệt đối đừng một tát đánh chết ta là được nếu như thế t ỷ t ỷ có thể tiếp xúc với nàng nhiều một chút như vậy tất nhiên không t h ể đương nhiên rồi chờ có cơ hội đã đáng tiếc nàng đi rất vội cũng không nói lời chào có điều lần này phượng nguyên đã phát tài rồi những lời tiếp theo ly diên đa phần chỉ phụ họa thỉnh thoảng đáp lại một câu bởi vì nàng cũng đang tự hỏi tương lai phải sử dụng thánh chỉ c h ố n g của hoàng đế bốn nước ban thế nào về phấn bốn mươi vạn lượng hoàng kim kia ha ha ha đây chính là một khoảng to dùng để bổ sung tăng cường phượng trì sơn trang của bọn họ thì lại không khỏi quá thích hợp chỉ có điều những việc này tạm thời không gấp lời tì t ỷ nhắc nhở rất đúng hôm nay có thể nói phượng trì đã chính thức đi lên nơi đầu sóng ngọn gió bốn nước cộng thêm lần này nàng còn đắc tội lòng đế quốc rất nhiều sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì không ai biết thời điểm này vẫn nên khiêm tốn được thì khiêm tốn đêm đó sau khi linh vận nghỉ ngơi ly diên lặng yên không tiếng động bí mật tới phòng của tô ngu gần như nháy mắt nàng vừa đáp xuống tô ngu đã từ trên giường bật dậy nàng còn chưa kịp mở miệng hắn đã vội vàng hỏi sao muội lại quay về hiển nhiên hắn đã nhận ra nàng ly diên nhìn thân hình của mình được rồi đây đúng là cách nhận biết tốt nhất nàng đặt mông ngồi xuống tự mình rót chén trà phượng nguyên đã đi rồi sao ly diên lại không thể trở về tàu n g u từ trong bóng tối bước ra trên gương mặt tuấn giật đầy vẻ không tán thành nha đầu nhà muội chẳng lẽ không biết người t h ế chỗ muội toàn bộ đã ta biết Trước tin tức trong lòng ngoại, trừ tự trách còn là thù hận người phía sau. Ta tới thăm tin kết ta biết tạo nghiệt nhất ra được người cười nương còn xác cuối cùng chẳng chốc có cô khi không huynh Linh nhận hận phía nhận định tha. Diên mụi ngoại ai đi Diên ai Lý lòng là là là làm. Lão Lý là dò muốn ngũ rằng đáng nếu bồn buông gặp sau. quả. mấy đã đã để sợ, sẽ sẽ chén trà trong tay đặt xuống bàn lúc nàng buông ra nước trong chén đã bị nội lực làm bốc hơi về phần chén đã biến thành bột phấn Tô nhưng g u n ì gì. n không nhiên không lành, muốn không cũng đoán mà mí mắt cảm mụi làm mũ giật giật đột thật thăm ta khỏi Kỳ cho đi đ có ca sự dù dò ợ c đại khái. h ữ n người này chỉ có một bệnh chung, đó chính là không thể thấy người khác tốt hơn mình. Vốn dĩ chúng ta nước là thấy chỉ có khác thể đó một tốt ta dĩ sự ô không không n nước giếng, không ai cản đường、ai. Nhưng g phạm ai ai. s nhún nhường của bồn cô nương bọn họ lại không đặt vào mắt lại còn ngày càng táo tợn làm ra chuyện tàn nhẫn như thế đã vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác về phần làm gì l i diên cũng không định nói với t ô n g u đại ca không cần quan tâm chuyện này ta sẽ thương lượng với tứ ca t ô n g u nghe xong ánh mắt không khỏi buồn bã cho dù bóng tối lờ mờ nhưng vẫn bị l i diên nhận ra có điều nàng không nói gì bởi vì dưới c á c h nhìn của nàng có một số việc người hiền lành này không nên biết thì tốt hơn miễn cho mọi người ai cũng khó chịu mấy người bọn họ mấy năm nay hợp tác ăn ý rất nhiều việc đều chọn làng tránh đại ca cũng là vì tính tình của đại ca nàng Tuy rằng đại ca bọn họ là con thỏ tình ít t huống nảy rằng bọn con cũng nóng cắn người, nhưng loại tình huống đó đúng là ít càng đại đó loại ca có lúc họ h là là ê một ít. Trừ lần đó ra thì thật sự có chút vô cùng thiện tốt thể Thôi giết ra lần lương, làm cùng người này quá tốt bụng, người cũng không thể nói gì. Thôi cứ để bọn họ làm những chuyện phóng hỏa giết người đó để đi. có hỏa kia họ gì. sự cứ vô quá m lúc sau tự nhiên tô ngu cũng cảm nhận được nhưng hắn cũng biết trên đời này thiện lương không thể quyết định tất cả r ư ớ t khoát mắt nhắm mắt m ở mắt không thấy lòng không phiền vì vậy nàng đã sớm quen với ánh mắt đó dứt khoát cho rằng mình không nhìn thấy sau đó ly diên nói thân phận của mình cho hắn chuyện này cũng khiến tâu ngu hoảng sợ muội nói ban ngày muội ở ngay trước mặt ta sao ta lại không thấy lực chú ý của ca ca không ở đó tất nhiên sẽ không để trong lòng đúng rồi chuyện của các huynh xử lý thế nào rồi ca không phải ta nói huynh đâu nhưng lúc nên tàn nhẫn thì nhất định không được nương tay trong cái nhà đó thật sự không có ai đáng để huynh tha thứ hết lần này tới lần khác tô n g u thấy tiểu muội nhà mình lo lắng cho mình như thế mặt không khỏi đỏ lên muội cứ yên tâm đi trái tim ca ca đã sớm bị bọn họ đâm máu thịt be bét rồi cho dù không vì mình cũng phải vì muội vì m ộ c g i a suy nghĩ một chút yên tâm đi mọi chuyện đều đang tiến hành theo kế hoạch đợi thịnh hội bốn nước kết thúc hiển nhiên ta sẽ lấy lại tất cả mọi mình tuyệt đối không t r ừ a lại chút nào cho bọn họ cho dù tôm mu đã tỏ thái độ nhưng ly diên cảm thấy có một số việc nam nhân này vẫn không tiện ra mặt giải quyết đặc biệt là đối mặt với mấy người nhà vô lại kia để đạt được thứ bọn họ muốn chuyện gì cũng có thể làm được rất rõ ràng ca ca nhà mình không am hiểu tính toán giữa những nữ nhân này nàng suy nghĩ một chút sau đó nói với tôm mu ca ca lúc cần muội ra tay cứ việc nói Tổ ngu sau ư n hiển nhiên không ngờ rằng g sờ, tương l i Diên giúp còn có cần Nhưng n thể Ly gì. ế nàng đó ã mở miệng, hắn sẽ không từ chối, hắn không bèn gật sẽ Sau từ được. đầu, đ hai người trao đổi chuyện đã tiến hành trong sơn trang sau khi biết tin tức mình cần ly diên liền thừa dịp t r a n g sáng rời khỏi nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng trên đường về lại xui xẻo đụng phải vệ giới nếu để nàng biết sẽ đụng phải tên sát tinh này đêm nay nhất định nàng sẽ không ra ngoài nhưng bây giờ nói những chuyện này đã muộn rồi bởi vì tên sát tinh kia đã phát hiện ra nàng đứng lại ly diên thật sự rất muốn xem nhẹ những lời này nhưng nàng không có can đảm nghĩ tới một t r ư ờ n g hồi trước đến giờ nàng vẫn thấy ngực đau đớn như kim đâm may mà nàng vẫn chưa trổ mã hoàn toàn nếu không thì bị hắn đánh tới tăng sinh tuyến sữa phải làm thế nào đây dưới chân ly diên như đeo c h ì cũng không thể nào nhúc nhích nửa phần trơ mắt nhìn nam nhân trong chỗ tối từ từ đi đến tới khi bóng người cao lớn của hắn dừng lại cách chỗ nàng ba mét giọng nói trong trèo nhưng lạnh lùng của hắn cùng với gió đêm không có độ ấm bay tới chỗ nàng ngươi là ai lén lén lút lút ở đây làm gì ta là ai mắc mớ gì tới ngươi nhưng nghĩ lại nhớ tới tên này là phượng vương điện h ạ của nước tư u toàn bộ thịnh hội bốn nước đều do hắn phụ trách thảo nào đã muộn như vậy còn thấy tên này rảnh rỗi lượn lờ ở đây Nàng truyền ự than xui xẻo, đồng thời không quên nâng cao tinh thần tì thị tiểu thư t không kính khụy hành lễ, khởi bầm phượng hạ, cao gia đồng quên nâng cùng người vương điện、hạ. nô là thị nữ bên người đại tiểu thư linh xui đại xẻo, là lễ, bầm a n g m ộ n như v ậ còn ra ngoài ra r là vì t u y tin tức Truyền tin tức, giọng nói của nam nhân từ đầu tới cuối đều bằng bằng khiến nàng căn bản không nghe ra cảm xúc ly diên nhìn một bên mặt hoàn mỹ hiếm có trên đời kia không khỏi tiết hận thở dài trong lòng nếu gương mặt này không bị hủy thì tốt biết bảo chỉ bằng gương mặt này của hắn kỳ minh đứng đầu là cái thá gì thần bí thì hay lắm hả chân tài thực học mới là đáng quý nhất có gương mặt này ở đây ai mẹ nó dám tự xưng đệ nhất người ta xưng thứ hai tuyệt đối không có ai dám tiến lên xưng thứ nhất Đáng Đúng đáng đáng đời đẹp đi đã trường 122, viên viên tròn xoe. Đúng thế, thật đáng tiếc. Đáng tiếc trên đời này không có nếu như. nên, nghiêng hắn nhìn hơn chăng nữa góc tiếc, thế thật tiếc, tiếc trai thì có Cho của có có ưa xoe. sao. dù không phải vẫn chỉ là một tên xấu xí thôi ư đúng vậy truyền tin tức ly diên không biết sốt cuộc nam nhân này có ý gì đã muộn thế này rồi trừ chỗ linh vận ra nàng thật không tiện nói đến những nơi khác ly diên chỉ có thể âm thầm xin lỗi linh vận sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng sang với sắc mặt trông có vẻ rất bình tĩnh không ngờ nàng lại đối diện với một đôi mắt lạnh băng như lưỡi dao khiến tim nàng bất giác đập nhanh hơn vô cùng hoảng loạn nhưng nàng không dám trốn tránh một khi khiến hắn phát g i á c ra điều gì đó nàng tin rằng nam nhân này thực sự sẽ lấy mạng của nàng bất cứ lúc nào tuy hắn chỉ đứng đó yên lặng như vậy thôi nhưng khí chất người sống trớ lại gần tỏa ra khắp người đó lại khiến kẻ khác bất giác lạnh lẽo toàn thân trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi đó là một loại uy nghi tuyệt đối mà chỉ có những người bề trên mới có thể có được nàng mờ to mắt nhìn nam nhân nhẹ búng tay làm một động tác dù không thấy người khác nhưng rõ ràng cảm nhận được có người đã rời đi theo chỉ lệnh của hắn còn về phần đi đâu thì không cần nói tự nhiên cũng hiểu tuy ly diên vẫn có chút hoảng loạn trong lòng nhưng xuất phát từ lòng tin đối với linh vận nàng dần dần bình tĩnh trở lại vô cùng may mắn lần này nàng tới bên cạnh linh vận đã thay đổi khuôn mặt này rồi nếu khôn với trí nhớ của nam nhân này tuyệt đối có thể nhớ ra gương mặt khiến người khác chỉ nhìn một lần là đã không quên được đó của nàng nhìn ngươi có vẻ hơi quen ôi má thế mà cũng nhìn ra được à ly diên suýt chút nữa ngã ngửa ánh mắt có cần phải độc đến thế không chúng ta có thể đặt ánh mắt ra xa một chút không lão già nhà ngài nhạy bén như vậy sẽ khiến người ta rất khó xử đó ha ha vương gia đúng là thích nói đùa nô t h xấu xí như vậy sao có thể khiến vương gia thấy quen mặt được ha ha hiện giờ chưa cười gượng ra nàng cũng chỉ còn có thể cười gượng thôi nhưng khi nàng thấy nam nhân đối diện đột nhiên đi về phía mình thì ngay cả cười gượng cũng không nổi nữa rồi cổ họng ly diên khó khăn nuốt một ngụm nước bọt nàng c h ơ mắt nhìn người kia đi từng bước từng bước tới phía nàng theo hắn càng lúc càng tới gần nàng cắn chặt răng cố làm ra vẻ c h ấ n tĩnh dưới ánh trăng bóng của người kia bị kéo ra thật dài cả gương mặt cũng ẩn vào bóng đêm duy chỉ có đôi mắt lạnh băng sâu thảm âm u đó đang nhìn nàng chằm chằm mà không c h ấ p lấy một cái theo khoảng cách hai người càng lúc càng ngắn hô hấp của nàng cũng bất giác trở nên nặng nề ngay khi nàng sắp đâm cả móng tay vào thịt mình thì hắn đã đứng trước mặt nàng từ trên cao nhìn xuống nàng nói ngẩng đầu lên trái tim ly diên run lên da thịt khắp người đều căng chặt bất chấp ngẩng đầu lên trong nháy mắt nàng liền cảm nhận được một tia sáng sắc bén quét về phía nàng nụ cười của nàng cứng đơ cùng kích cúi khom người phượng vương điện hạ nô thì thật sự chỉ là giúp t i ể u thư nhà nô thì truyền tin thôi một lúc lâu phía đối diện cũng không có âm thanh gì vang lên ly diên căng cứng người nhất thời cũng không biết có nên đứng thẳng lên không nghĩ như vậy nàng vừa cử động nhẹ một chút thì một giọng nói lạnh lẽo như sương đã chụp xuống từ trên đầu bổn vương cho ngươi cử động chưa ly diên nghe câu này đâu dám động đậy nửa phần nữa tuy trên mặt đầy vẻ cung kính nhưng trong lòng đã sớm mắng chửi hắn từ trên xuống dưới một lượt rồi c ứ n h ư vậy mà căng chặt thân mình vô cùng lúng túng mà đứng ở chỗ đó mặc cho cái thắt lưng và đầu gối giả yếu của nàng chịu khổ chứng cứ nam nhân nói tóm gọn hai chữ đơn giản rõ ràng khiến ly diên sửng sốt đây là đang hỏi nàng đòi chứng cứ ư chứng cứ chứng minh những điều nàng vừa nói là sự thật ly diên nhíu mày nam nhân này đúng thật là nham hiểm đây rõ ràng là một âm mưu mà nếu nàng nói ra một chứng cứ hắn ắt sẽ đòi kiểm tra nếu nàng không nói vậy thì chứng minh trong lòng nàng có điều khuất tất cũng như vậy nếu nàng thật sự nói ra điều gì đó nhỡ đâu vận nhi tới đây hai bên đối diện dù hai người bọn họ trước nay vẫn vô cùng hiểu ý nhau nhưng cũng khó bảo đảm sẽ không có lúc nào nói lộ ra tóm lại dù nam nhân này chỉ ném ra hai chữ nhưng lại có thể khiến nàng vạn kiếp bất phục bất cứ lúc nào làm sao đây làm sao đây hay là nàng chạy trốn luôn không không được Chưa nàng ó i tới võ công của nam nhân n y sâu k h ô lường được được nàng đã báo thân phận、rồi. Nếu đi trốn đã đi mà báo hay rồi. không là m ộ thể c u y lụy ệ n không tốt sẽ còn liên lụy đến cả linh gia trang. Nàng không một làm tốt t khi h gia sẽ cả làm chuyện ngu ngốc vào lúc này được nhưng kêu nàng phải nói thế nào bây giờ một khi m ở miệng thì không có cách nào toàn vẹn được gã nam nhân đáng chết này sớm biết phiền phức như vậy thì lúc đầu không nên cứu hắn năm lần bảy lượt rồi nhưng điều khiến nàng buồn bực hơn chính là nàng đã năm lần bảy lượt cứu hắn mà lại chẳng nhận được một phần đại lễ nào cả mẹ nó thế này cũng đi ngược lại vấn đề mang tính nguyên tắc của nàng quá rồi không được đến khi nào nàng qua được đợt này nhất định phải đòi lại cả gốc lẫn lãi muốn lợi dụng quỳ y nàng ư không có cửa đâu ngay khi ly diên đang luống cuống như kiến bò trên chảo nóng tiến thoái lưỡng nan thì đột nhiên từ sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc phượng vương điện hạ thật trùng hợp nghe thấy giọng nói này sắc mặt ly diên lập tức vui mừng nàng lập tức mặc kệ khi nãy nam nhân này vừa hạ khẩu lệnh gì quay người lại quỳ bục một cái xuống đất đại thiếu gia thì ra người tới chẳng phải ai khác vừa khéo chính là linh dực thấy ly diên gương mặt đẹp trai của hắn hơi sửng sốt viên viên sao ngươi lại ở đây viên viên khóe miệng ly diên giật giật vì cái biệt danh này thôi được rồi hình như, dường như đại khái là nàng từng nghe linh vẫn nhắc tới cái tên ở đây của nàng một lần rồi thật đúng là không thể lấy một cái tên gì đó khác sao cứ phải lấy tên hồi nhỏ của nàng ra chê vẻ ngoài của nàng còn chưa đủ tròn hay sao không sai cái tên viên viên này chính là do linh vận đặt cho nàng lúc nhặt được nàng vì nàng không thích ứng được với hoàn cảnh mới đã từng có cả một tháng không nói chuyện ai kêu nàng có vẻ ngoài tròn xoe như vậy chứ cái tên này đúng là vẫn chuẩn xác y như ngày xưa hồi bẩm thiếu gia nô thì ra đây truyền tin tức không ngờ lại gặp phải phượng vương điện hạ những lời sau đó thì không cần phải nói nhiều nữa linh dực đã hiểu rồi thì ra là nửa đêm nha đầu này chuồn ra ngoài bị phượng vương điện hạ người ta bắt được không còn lý do gì để nói nữa ư mà lại nói là truyền tin tức gì đó cái này không biết phượng vương điện hạ có thể tạo điều kiện cho không nha đầu này đúng thực là người hầu bên cạnh muội muội của ta linh g ự c hung hăng chừng mắt với ly diên một cái trước sau đó mới nhìn về phía vệ giới với vẻ mặt áy náy vốn tưởng nói như vậy là đã đủ hiểu rồi không ngờ người ta căn bản không phục thậm chí còn nhướng mày đầy vẻ khó hiểu không biết linh gia trang có chuyện gì cấp bách mà lại phải ra ngoài truyền tin tức lúc nửa đêm thế này ly diên hơi nhíu mày người này không khỏi quá tích cực rồi đấy bọn họ truyền tin gì lẽ nào còn phải thông báo cho hắn hay sao trong thời gian thịnh hội bốn nước này vốn dĩ quan hệ các nước đã vô cùng căng thẳng rồi hiện giờ hắn đường đường là vương gia nước tư u mà lại đi lo chuyện bao đồng của linh gia trang điều này khiến linh dực thật sự không biết nên cảm thấy may mắn hay bi ai nữa thân là thiếu trang chủ linh gia trang tất nhiên sẽ không bị trường hợp này dọa cho sợ hắn lập tức nhướng mày giọng nói dần trở nên lạnh lẽo mấy phần phượng vương điện h ạ có ý gì đây không phải là lo lắng linh gia trang ta d i ắ p tâm làm chuyện xấu đấy chứ vệ g i ớ i ngẩng đầu đầy vẻ không để tâm theo những gì bản vương biết linh gia trang các người có một phương thức truyền đạt tin tức riêng lời này vừa thốt ra ly diên và linh dực đã ngẩng đầu nhìn cùng lúc sự kinh ngạc trong đáy mắt vô cùng rõ ràng có thể người ngoài không biết điều này có ý gì nhưng người trong linh gia trang bọn họ thì lại hiểu rất rõ đặc biệt là những người đứng đầu linh gia trang sau khi nghe câu nói như vậy c h ấ n kinh qua rồi thì sẽ vô cùng kiêng kỵ linh gia trang tôn quý là thiên hạ đệ nhất trang truyền thừa đã mấy trăm năm không chỉ có gốc rễ văn hóa nồng hậu mà có rất nhiều quy củ lễ nghi cũng không ngừng được phát triển theo thời gian những kiểu mạng lưới quan hệ ở bên ngoài không ít nhưng thật sự có thể biết được tin tức nội bộ của bọn họ lại không nhiều cũng chính vì bọn họ vẫn luôn mang theo một tầng hơi thờ thần bí nên mới có thể đứng vững giữa bốn nước nhiều năm không đổ trước nay bọn họ chưa từng tự đại mà cho rằng không còn ai giỏi hơn mình nữa thân là một thế gia đại tộc truyền thừa trăm năm tất nhiên sẽ gây chú ý về nhiều phương diện chỉ là vệ giới mới nói một câu đã chỉ rõ vào điểm quan trọng nhất điều này thật sự hiếm thấy đặc biệt là thứ đề cập tới trong đó còn là phương thức truyền bá tin tức của bọn họ Rất rõ r à nguyên từ trước t ra r khi、ly、Diên mở miệng nói đi Ly nàng mở đây để ề n tin thì vệ giới đã nghi ngờ nàng n thì giới rồi. vệ g đã u y nhân rất đơn giản phương thức truyền tin tức của linh gia trang mà hắn biết không hề giống như ly diên đang làm điều này không phù hợp với kết quả điều tra lại đang trong thời kỳ nhạy cảm tất nhiên hắn không muốn bỏ qua cho nàng như vậy đương nhiên vệ giới nói ra lời này cũng không phải không có mục đích sau khi thấy phản ứng của chủ tớ hai người dường như hắn đã xác định được điều gì đó liền nhìn về phía linh dực nhà đầu này ra ngoài truyền tin vậy thiếu trang chủ thì sao người ra đây làm gì còn gặp phải một cách trùng hợp như thế nữa lúc này ly diên không chỉ giật giật khóe miệng khóe mắt mà ngay cả gân xanh trên trán cũng nảy lên rồi ôi má có phải phượng vương điện hạ này bị mấy con rắn kia dọa cho sợ đến ngu đi rồi không Không phân ngày đêm mà đi tuần ở đây mà đêm đi ở chương ũ n g t ô i đi, một trăm hai mươi ba người nói n g ư ờ i đến chỗ tôn ngu theo những gì ta biết gần như tứ phương thịnh viện còn chưa cấm ai sau khi đêm xuống là không thể đi lại đúng không không có nhưng bổn vương đã gặp rồi giọng điệu của vệ giới nhàn nhạt không nghe ra được cảm xúc nếu đã gặp rồi tất nhiên phải tra cho rõ ràng chân tướng nếu không các người thực sự cho rằng người phụ trách ta đây là đồ trang trí hay sao lúc này linh dực gần như cảm thấy không còn gì để nói nữa rồi người ta phụ trách an toàn của nơi này hỏi mấy câu đúng là không có gì nhưng quan trọng là ở chỗ thân phận của ly diên đặc thù lại còn có rất nhiều vướng mắc liên quan đến người đối diện này vốn dĩ bọn họ cũng không có gì cần kiêng kỵ nhưng sau khi suy đoán sau lưng ly diên có thể có quan hệ với tổ chức không bình thường thì bọn họ liền bắt đầu chú ý đến nàng nhiều hơn đêm nay nàng ra ngoài tất nhiên huynh đệ bọn họ biết cho nên lúc này linh dực mới xuất hiện ở đây Cái c gì ũ nàng ngay lập tức đã quỳ xuống trước mặt hai người xin phượng vương điện hạ đừng nghi ngờ đại thiếu gia danh tiếng của linh gia trang trên giang hồ tuyệt đối không phải là hư danh đêm nay nô thì thực sự không làm bất cứ chuyện gì đi quá giới hạn chỉ là chuyện liên quan đến việc riêng của tiểu thư cho nên mới kêu nô thì đích thân đi một chuyến tuyệt đối không ảnh hưởng đến những người khác đâu danh dự của nữ t ử vô cùng quan trọng tất nhiên sẽ không muộn như vậy rồi còn chạy ra ngoài điều này đã gián tiếp giải thích vì sao linh dực lại xuất hiện ở đây vì sao không dùng tới mạng lưới tin tức của linh ra trang để truyền tin còn về phần là chuyện riêng gì nếu vệ giới là một người quân t ử thì chắc chắn sẽ không hỏi nhiều nhưng vệ giới lại cứ không phải loại người có thể tùy tiện là lừa bịp cho qua được hắn cũng không nhiều lời cứ nhìn chằm chằm hai người như vậy dưới ánh mắt sắc lạnh của hắn chụp xuống trái tim ly diên thấp thỏm không yên vô cùng khó chịu lập tức cắn răng lạnh giọng nói hôm nay tiểu thư nghe nói tiểu thư phượng nguyên xảy ra chuyện đặc biệt kêu nô t h chú ý tin tức từ các phương bởi vì hiện nay phượng trì sơn trang đang ở trước đầu sóng ngọn gió cho nên tiểu thư không thể công khai làm gì cả Cho đích chạy chỗ chuyến, xác của thì thân thiếu định nên nãy nô an nguy kêu vừa gia ra mới một tới tô phượng nguyên tô ngu nghĩ đến phương hướng mà nha đầu này chạy tới đúng thật là vị trí nơi tô ngu đang ở lại thêm phượng nguyên đúng thật là đã gặp chuyện mấy ngày trước linh vận cũng có qua lại với phượng nguyên thật nhìn tình cảm của hai người cũng xem như không tệ vệ giới cân nhắc một hồi rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía linh dực các người đi đi linh dực và ly diên đều bị lời nói đột một ngày làm cho giật mình ể thế là được rồi à vậy là tin lời nàng rồi ư nhưng kêu bọn họ trông chờ vệ giới giải thích cho bọn họ nghe thì e rằng phải đợi đến khi mặt trời mọc từ đằng tây rồi dưới sự ra hiệu của linh dực ly diên vội vã quỳ xuống hành lễ với vệ giới vệ giới đứng trong bóng tối lại chẳng thèm nhìn hai người lấy một cái đến tận khi xung quanh triệt để yên tĩnh lại thì bóng dáng của thanh dạ đột nhiên xuất hiện vương gia đã điều tra rõ ràng rồi vừa nãy nha đầu đó đúng là đi ra từ chỗ tô ngu còn về phần đã nói những gì thì thuộc hạ không t r a ra được vệ giới nhẹ giơ ngón tay lên ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía đông nam nói với giọng nhàn nhạt không cần nữa không ngờ rằng linh vận này lại còn có con mắt nhìn khá tốt có thể lôi kéo giao tình với phượng nguyên còn nha đầu bên cạnh nàng ta nữa nhìn có vẻ quen mắt thật đấy vậy có cần thuộc hạ đi điều tra một phen không vệ giới khẽ lắc lắc đầu phượng nguyên đâu có t r a ra được tung tích không không thật đúng là rất kỳ lạ nàng ta như đã biến mất giữa không trung vậy đại khái từ sau khi nàng ta ra khỏi t ứ phương thịnh viên thì đã trải xong đường cho mình rồi dựa vào bản lĩnh của phượng nguyên tuyệt đối không có khả năng dễ dàng chết như vậy được vì thế sau khi bọn họ có được tin tức thì vẫn luôn điều tra chuyện này không ngờ có người còn trực tiếp hơn bọn họ lại đi tìm cả tô ngu chỉ là tô ngu sẽ dễ dàng nói cho bọn họ biết như vậy sao đừng nói thanh giả vệ giới cũng không tin nhưng những lời khi nãy lại không giống là giả chi nên hắn mới tin bọn họ thả cho bọn họ đi cùng lúc đó ly diên nhìn về phía linh rực với vẻ mặt tràn đầy á i náy rực ca ca xin lỗi khi nãy ta ta được rồi không cần giải thích bọn ta hiểu chỉ l à diên n h i à mụi kéo phượng nguyên cô nương vào như vậy có thích hợp không còn nữa sao mụi biết phượng nguyên cô nương đã xảy ra chuyện nhắc đến vấn đề này ly diên lại không hề có gánh nặng tâm lý gì sáng nay nghe t ỷ t ỷ nói vừa nãy ta nghĩ nến phượng cô nương đã từng cứu phượng vương này thì chắc chắn hắn có điều cố kỵ với nàng ấy thêm vào đó khi nãy đúng là ta đã đi tới chỗ tô ngu cho nên dù sau này bọn họ có cha ra thì cũng không có gì nghi ngờ muội nói muội đã tới chỗ tô ngu ư linh dực kinh ngạc rõ ràng là không ngờ ly diên lại thoải mái nói với hắn như vậy Tô nhưng g ngũ ấy à, đó là đó tô ngu của p ợ Trì Sơn Trang đấy. Đó ly à còn chưa con tính thân phận riêng cần cây bàn gì phải bàn tới những cái khác tới nữa. Nhưng r của bọn họ lại nói với hắn một cách nhẹ nhàng như vậy khi nãy nàng đã tới chỗ tô ngu nửa đêm nửa hôm không ngủ nàng chạy đến phòng của một nam nhân chuyện chuyện này mà đồn ra ngoài thì phải làm sao ly diên không phải là người sống dựa vào danh tiếng tất nhiên sẽ không chú trọng những chuyện này đêm nay xảy ra nhiều tình huống như vậy nếu không phải linh d ự c tới thì nàng thật sự không biết mình sẽ làm gì chuyện gì huynh muội bọn họ đối với nàng như móc cả tim gan ra vậy nếu nàng còn giấu diếm thì có vẻ hơi không ổn rồi dứt khoát nói ra tầng quan hệ này để bọn họ dần dần hiểu về nàng hơn phải vừa nãy ta đã tới chỗ huynh ấy linh dực nhíu mày vừa định hỏi nàng đến đó làm gì thì ly diên đã thành thật khai báo đúng là ta đã đi nghe ngóng tung tích của phượng nguyên sáng nay nghe thì tì nhắc tới hình như rất lo lắng ta nghĩ so với việc cha tới cha lui thì chi bằng trực tiếp đi hỏi cho xong vậy muội hỏi được gì rồi theo những gì linh dực thấy thì t u y tô đại thiếu gia này nhìn có vẻ bình dị dễ gần nhưng linh dực không cho rằng đối phương sẽ trực tiếp đến mức ấy một người tùy tiện tìm tới cửa mà hắn có thể nói cho người đó biết tung tích đại tiểu thư nhà bọn họ linh dực cũng đã nhìn ra ly diên không bị thương có thể thấy vừa rồi nàng tự ý xông vào đối phương không dùng biện pháp xử lý đặc biệt gì huỳnh ấy nói đại tiểu thư nhà bọn họ không sao cảm tả tì tì đã lo lắng linh dực nhướng mày hắn cứ như vậy mà nói cho muội biết sao ly diên gật gật đầu đúng thế cứ như vậy mà nói cho ta biết đó muội tin ly diên nhìn về phía linh dực với vẻ cạn lời tại sao lại không tin lẽ nào ca ca cho rằng vị đại t i ể u thư phượng gia có thể ngăn cơn sóng giữa đó mà lại dễ dàng chết đi như thế sao nếu thật sự là vậy thì phượng trì sơn trăng chẳng phải là sắp tự chuốc lấy diệt vong rồi à linh dực nghẹn học suy nghĩ kỹ lại thì hình như đúng là đạo lý này thật nếu phượng nguyên đó thật sự không có năng lực chịu đựng áp lực lớn như vậy thì ban đầu đã không ngược gió mà mạo hiểm một khi nàng cứu được những người kia thì đã định sẽ tạo thành cục diện ngày hôm nay nhìn nàng có vẻ không giống như người không có não tất nhiên không thể nào vì nổi tiếng mà đặt sơn trang của mình vào trốn nguy hiểm được nửa đêm nửa hôm như vậy muội không ngủ đặc biệt chạy đi hỏi cái này sao lê diên nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi nhìn về phía linh dực thôi bỏ đi thực ra ta cũng muốn xem xem rốt cuộc tôm mu này có mấy phần bản lĩnh lúc nào về nếu ca ca có đối mặt với hắn thì sẽ có mấy phần thắng vậy ngươi nhìn ra được gì rồi ly diên bĩu môi không gì cả trên thực tế không chỉ là năng lực của t ô n g u ngay cả việc sốt cuộc linh dực có bản lĩnh lớn đến đâu nàng cũng không biết được dù sao thì nàng chưa từng dốc hết toàn lực để so đấu với bọn họ bao giờ lần thịnh hội bốn nước này lại là một cơ hội tốt ca lẽ nào huynh không muốn so chiêu với mấy cao thủ đó sao huynh cũng lăn lộn trên giang hồ nhiều năm vậy rồi không phải ư ta cảm thấy lần này là một cơ hội tốt đó cái võ thí gì đó kia ngươi đi thử xem đi tính chất của võ trạng nguyên đó vẫn rất khác biệt những người đến tham gia lần này trừ nhân sĩ giang hồ ra gia còn có người trong trốn quan trường nữa thậm chí có cả rất nhiều cao thủ đã ở ẩn ta cảm thấy nếu huynh bỏ lỡ rồi thì thật sự có hơi đáng tiếc đấy sở dĩ linh dực đến thịnh hội bốn nước chính là vì tìm ly diên bọn họ không có tâm tư gì khác cũng không có hứng thú nhưng giờ ly diên nói như vậy hình như đúng là có một cảm giác bỏ lỡ một năm đợi bốn năm thật thử hỏi đời người có mấy cái bốn năm có thể đợi đặc biệt hắn còn nghe nói lần này vệ giới cũng muốn lên thi đấu còn có ngọc ngân nữa những nhân vật lớn tiếng tăm lẫy lừng mà dân gian đều sợ hãi bất luận là người giang hồ hay quan trường này đều tham gia rồi nếu hắn còn sĩ diện ở đây nói không thèm nữa thì không khỏi có hơi tỏ vẻ quá rồi v à lại không t ỷ t h í sao có thể biết năng lực của mình tới đâu ở thịnh hội bốn nước vốn là lúc các gia tộc tranh danh đoạt lợi lúc này không ra tay thì còn đợi đến lúc nào nữa nghĩ như vậy linh rực liền có chút động lòng rồi hắn nhìn ly d i ê n nhưng nếu hiện tại tham gia thì không phải là đã muộn rồi sao muộn sao có thể muộn được những người đó nịnh bờ còn không kịp đó với năng lực của ca ca căn bản không cần phải tham gia dự tuyển vòng đấu loại trực tiếp tiến tới vòng đấu m ộ ư ơ i sáu chọn tám là được rồi linh rực nhìn ly diên với vẻ giờ khóc giờ cười muội có lòng tin với ta thật đấy tất nhiên phải vậy rồi huynh là ai chứ là đại thiếu gia của linh gia trang chúng ta đó ca vậy cứ quyết định thế nhé ngày mai bọn ta cùng huynh đi báo danh giờ ta phải về rồi huynh cũng về nghỉ ngơi đi chương một trăm hai mươi bốn những thay đổi mà nàng đem tới nhìn ly diên rời đi với vẻ mặt đầy hưng phấn người trong cuộc như linh dực lại có chút không thể hiểu được nha đầu này cần phải vui đến mức như vậy sao vui chứ đương nhiên là vui rồi đây là lúc để phô bày thực lực của linh ra trang chúng ta cho mọi người biết tất nhiên phải dốc hết toàn bộ tinh thần để cổ vũ cho k a k a rồi tỷ yên tâm đi với thực lực của k a k a chắc chắn có thể tiến g vào hàng m ộ ư ơ i người đứng đầu khi về phòng quả nhiên linh vẫn vẫn chưa ngủ sau khi ly diên giải thích hết tiền căn hậu quả thì liền nhắc tới chuyện linh dực tham gia võ thí giống như linh dực linh vẫn cũng có chút không tán thành như những gì bọn họ thấy làm vậy vẫn là hơi phách lối quá mức rồi so sánh với khuôn mẫu trước đây của bọn họ tranh lệch thật sự quá lớn nhưng ly diên lại không nghĩ như vậy ngày thường khiêm tốn là một chuyện nhưng ở thịnh hội bốn nước thì tuyệt đối không phải là lúc để khiêm tốn đặc biệt là bọn họ còn tham dự vào rồi vậy thì càng không cần khiêm tốn nữa vì thế thì tỷ sai rồi thì cũng thấy hiện giờ giang sơn thay đổi nhanh đến cỡ nào chúng ta không thể không quan tâm đến thực tế được chúng ta phải đi giao lưu nhiều hơn mới có thể chân chính hiểu được đối thủ nếu không sao thì biết được thực lực của đối phương rốt cuộc đã tới bước nào chứ thực lực là phải rèn luyện ra không phải khiêm tốn là ra được chỉ có không ngừng tiếp nhận các kiểu khiêu chiến cho bản thân mình áp lực thì mới có được sự phát triển tốt hơn điều này cũng giống như con đường học y của chúng ta vậy linh vận lại bị những lời của ly diên thuyết phục nàng nhìn ly diên đột nhiên có chút thấu hiểu vì sao nhiều năm như vậy rồi bọn họ lại có thể chịu ảnh hưởng lớn từ ly diên như vậy bởi vì bản thân sự tồn tại của ly diên chính là điều vô cùng rực rỡ vô cùng c h ó i mắt khiến nga bất giác dồn sức chú ý lên trên người nàng ly diên thật sự là một người con gái giống như thần linh vậy bất kể nàng có làm ra điều gì thì hình như từ trước đến nay linh vận đều không có cách nào cự tuyệt được bởi vì linh vận không tìm được lý do để cự tuyệt nếu đã như thế vậy thì có phải chúng ta cũng cần tham gia không thịnh hội bốn nước có đội nam thì tất nhiên cũng có đội nữ ở đại lục vũ lực thịnh hành này có những gia tộc luôn duy trì quan niệm truyền thống tất nhiên cũng có những gia tộc thuận thế sinh ra mà quan niệm của mọi người cũng dần dần chuyển biến theo nữ từ tu luyện võ thuật càng ngày càng nhiều cho nên lần thịnh nội này cũng thấy được nhiều nữ nhân hơn khi trước rất nhiều Những nữ nhân mà mọi người có thể thấy được cũng không còn là kiểu nụ hoa trong nhà ấm yêu, kiểu yếu đó nữa, càng ngày càng có nhiều những đoá hoa hồng cứng rắn đang nở rộ từng đoá, hấp dẫn các môn các phái tranh nhau thể thấy hoa hoa hấp phái mà mọi ấm là kiểu kiểu đuối tới. được có có các các đó yêu yếu đoá đoá, để rộ ý cũng giống như vậy tuy trong bốn nước hoàng thất vẫn chiếm vị trí chủ đạo nhưng càng ngày càng có nhiều tổ chức giang hồ dần dần lớn mạnh lên thậm chí đã tới mức hoàng thất cũng không còn cách nào khống chế được nữa vô hình chung địa vị của hoàng thất cũng không còn ở mức nói một là một như khi xưa nữa tổ chức giang hồ cũng không còn ở địa vị yếu thế như trước đây nữa dần dần đã có xu thế đi lên tiên phong dẫn đầu rồi thêm vào đó đại lục này lại thịnh hành vũ lực tin tưởng rằng không bao lâu sẽ có thêm nhiều danh môn quý phái hơn như thế nữa đến lúc đó hoàng thất có lẽ cũng chỉ có thể trở thành một phần của đại lục này chứ không phải là toàn bộ nữa nếu t ỷ t ỷ muốn tham gia thì có thể đi so tài cao thấp một p h e n nếu không muốn tham gia thì yên lặng làm đại tiểu thư nhà họ linh của t ỷ đi dù sao thì có ca ca ở phía trước sung phong chiến đấu rồi chúng ta chỉ cần ngồi chờ làm n g ự a ông đắc lợi thôi là được ly diên tinh nghịch chớp chớp mắt chọc cho linh vẫn muốn khóc không được muốn cười không xong mà nhéo nhéo mũi nàng muội đó nói rồi cũng như chưa nói vậy cũng may là phụ thân và gia gia cho chúng ta đủ tự do nếu không thì lần này quay về đúng thật là không dễ ăn nói với bọn họ đâu đó là vì ca ca và tị thì có thể khiến bọn họ yên tâm được mà Thì tận thì không xem, đến cũng bây giờ rồi, không phải vâng ẫ n luôn nghĩ từng từng nhiệm ngày nay, nhờ dưỡng, đương nhiên phải toàn lợi là đều hôm gia gia cho ích thời khác trách thể phải tộc của có có được cả tộc sao. bồi ta. Ta tất t Đó và m t o à ý vì i rồi. a tộc vâng vâng về â n g v điểm này ấy à từ trước đến nay diên nhi chưa từng nghi ngờ điều gì cả thế này đi tì tì ngày mai tì đi xem tình hình đi rồi suy nghĩ có muốn tham gia hay không sao như vậy là được rồi chứ gì linh vận gật gật đầu cũng tốt được rồi không còn sớm nữa muội cũng mau về đi ngủ đi ly diên cũng không cự tuyệt rất nghe lời mà rời khỏi nhìn bóng lưng nàng linh vận là không hề có nửa phần cảm giác buồn ngủ liền đứng dậy đi tới chỗ linh dực khi linh vận tới trên thực tế thì linh dực chẳng hề thấy bất ngờ chút nào không chỉ không bất ngờ mà còn đợi nàng được một lúc lâu rồi còn không phải sao c â u đầu tiên mở miệng ra nói đã là sao giờ mới tới còn không phải là diên nhi ca huynh nói xem rốt cuộc làm sao nha đầu này lớn lên dưới sự quan sát của chúng ta vậy rõ ràng chưa qua một ư ơ i tuổi nhưng những đạo lý mà nàng nói ra có khi thậm chí cả gia gia và phụ thân cũng tự h cảm thấy mình không bằng đặc biệt là mụi thật sự rất hiếu kỳ mấy năm nay rốt cuộc mụi ấy đã làm những gì sau lưng chúng ta ngay cả tô ngu mà cũng quen biết được linh vẫn không phải thiếu nữ khuê các không biết thế sự Vừa vẻ vậy, vì vấn. của quan quan nãy thấy ly Diên nói nghe có vẻ nhẹ nhàng như vậy, nhưng nàng không rằng Diên nói nàng ngu nhất, Phượng Nguyên này thật sự không quan trọng đến thế, quan trọng đến mức có thể khiến nàng đích thân thấy Ly Ly chạy thật một tới tô chất Thứ thật thế thể tới cho chỗ đích lại đi có có đó. câu mức mà sẽ sự sự để thứ hai tất nhiên là hiểu từ trước đến nay ly diên không phải con người dễ kích động không thể vì một câu nói của linh vận mà đi mạo hiểm được đặc biệt đối phương còn là một đại nam nhân cho dù nàng có không quan tâm đến thanh danh tới cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải nghĩ đến thể diện của linh gia trang một chút không thể nào để người khác cảm thấy người của linh gia không hiểu quy tắc nửa đêm nửa hôm đi quấy nhiễu nam nhân chứ đúng không tổng hợp những điều trên lại linh vẫn có lý do để tin rằng nha đầu này vốn không phải là đi tìm tô ngu hơn nữa nàng cũng quen biết với tô ngu nếu không phải vậy thì không thể nào không có động tĩnh gì mà đã được người t a thả đi như vậy thế này là không bình thường không chỉ có muội hiếu kỳ huynh cũng rất hiếu kỳ đấy muội nói xem rốt cuộc làm sao nha đầu này làm được trong tình cảnh ngày nào dược vương c ố c cũng đều bận rộn như vậy mỗi năm muội ấy chỉ có thời gian mấy tháng để ra ngoài thôi thế mà lại còn có thể tạo ra vòng thế lực của riêng mình trong tình cảnh đó thật sự khiến huynh phải tự than vì mình không bằng đấy có những lúc muội rất hoài nghi ly riêng mà chúng ta nhìn thấy rốt cuộc có phải toàn bộ con người muội ấy không Thực thật thì rất phát thể trên thuận xuôi gió phát triển phần. hai huynh chịu kích không chỉ hiện khi không họ, hồ như lực của cùng cùng có có là lại lần lớn, Ly lan lộn ra giang mụi mấy mụi mà buồm giữ Nói Diên xuôi gió ấy này vậy. đến đã đà đến bọn vẫn quan trọng hơn là nàng còn có thể thích ứng với hoàn cảnh hơn so với tưởng tượng của bọn họ rất nhiều cũng có lẽ là nàng nói đúng nàng là do trời sinh đã dễ dàng thay đổi để thích ứng như vậy so với nàng bọn họ thật sự là còn quá non trẻ rồi lẽ nào thật sự giống như những gì nàng nói đây là duyên c ứ hàng năm đều không quan tâm đến thế sự ở ẩn mà ẩn đến nỗi ngốc luôn rồi hay sao nếu thật sự là thế thì con đường sau này của bọn họ không thể cứ đi tiếp như vậy được nếu không rất khó có thể tưởng tượng được tương lai của linh gia trang có xuống dốc hay không đây không phải là thứ mà bọn họ muốn nhìn thấy ca m ộ i suy nghĩ một phen rồi m ộ i cũng muốn tham gia thịnh hội bốn nước lần này Diên nhi nói đúng thực lực là do rèn luyện mà ra nếu không ra ngoài tiếp nhận gió thổi mưa tuôn chúng ta thật sự rất khó để tiến bộ được tuy sự phát triển trước mắt của linh gia trang rất ổn định nhưng khó có thể đảm bảo tương lai sẽ không bị thế cục đào thải chúng ta chỉ cần cố gắng đủ để tự bảo vệ mình không chọn đi tranh giành gì cả điều này cố nhiên là tốt rồi nhưng ai biết được tình thế tương lai có ép chúng ta không thể không tranh giành hay không nếu không muốn chịu sự uy hiếp muội cảm thấy chúng ta bắt buộc phải thay đổi chiến lược tư tưởng một phen rồi có lẽ thịnh hội bốn nước chính là một cơ hội rất tốt không thể không nói hai huynh muội này luôn tâm ý tương thông tuy chỉ có thời gian mấy ngày nhưng không ai ngờ được rằng mới mấy tháng không gặp thôi mà ly diên đã có thể ảnh hưởng tới bọn họ đến mức này linh rực nhẹ thở dài một hơi muội nói đúng ly diên nói cũng đúng người phiêu bạt giang hồ đâu thể không chịu đao kiếm chém giết Chỉ e linh à cuộc cư của sống nửa ẩn l ra rồi. ta chăng chúng ta đã đến lúc phải kết thúc phải Chuyện này Huynh đến này kết đã sẽ vẫn i ế t thư cho gật gật đầu nhìn ánh nến nhảy nhót trên mặt bàn khóe miệng kéo lên một nụ cười khổ ca huynh biết không mấy ngày nay thậm chí muội có một cảm giác mấy năm này đã sống ổn phí rồi vì sao cùng là người mà sự tranh lệch giữa người với người lại lớn đến mức này được cái này cái này có phải là quá đà kích người khác rồi không nhà đầu chết t h i ệ t này từ nhỏ đã là tồn tại để khiêu khích chúng ta không ngờ hôm nay trưởng thành đủ lông đủ cánh rồi trước khi bay ra ngoài còn không quên quay đầu cười nhạo chúng ta mấy câu trong lòng muội không thoải mái linh rực nhìn dáng vẻ đấm ngực dậm chân của muội muội nhà mình không khỏi cảm thấy buồn cười nếu dáng vẻ này của muội mà bị nha đầu ly riêng đó nhìn thấy nói không chừng lại muốn cười nhạo muội nữa đó cái này chỉ có thể nói là muội đã nhặt được một bảo bối về thôi sao muội ấy không khiêu khích người khác mà chỉ biết khiêu khích ta và muội chứ cho thấy rõ chúng ta là người thân thiết nhất của muội ấy cảm giác chỉ hận rèn sắt không thành thép đó muội có cảm nhận được không dù sao thì huynh đã cảm nhận được từ chính bản thân mình rồi hôm nay nghĩ tới những năm đã qua đột nhiên thấy nha đầu này không phải người học cùng với muội cũng không phải người hầu kẻ hạ của muội muội ấy sớm đã thay đổi trong âm thầm trở thành một nửa sư phụ của chúng ta rồi linh vận đập một cái lên mặt bàn oán hận nghiến răng còn nói nữa giờ nghĩ lại đúng là hối hận muốn chết đi được mà muội thấy mấy đơn thuốc của nha đầu này là cố ý làm sai cố ý khiến chúng ta chỉ ra cái sai muội ấy làm vậy đâu phải là thỉnh giáo chúng ta đâu rõ ràng là đánh giá chúng ta mà mũi ấy mới có một ư ơ i tuổi một ư ơ i tuổi thôi đó à a a rốt cuộc làm sao có được đầu óc này vậy lẽ nào con người khi trở nên thông minh lại có thể đạt tới mức nghịch thiên như vậy sao không cần thầy dày cũng tự biết mũi dám vỗ ngực bảo đảm có những trường hợp mắc bệnh mà e là ngay cả ông nội cũng không so được với diên nhi đâu chương một trăm hai mươi năm lý ngọc giai rơi xuống nước về điểm này dù linh dực không muốn thừa nhận thì cũng không được bởi vì ly diên thật sự đã từng làm được tuy là lúc đó không phải ở dược vương cốc nhưng bọn họ cảm thấy đã có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai có rất nhiều lúc khi ra ra đối diện với những chứng bệnh phức tạp không biết đầu mối luôn là do một câu nói trong lơ đãng của ly diên đã nhắc nhở ông lúc đó bọn họ vẫn cảm thấy nha đầu này là phúc tinh của bọn họ nhưng giờ nghĩ lại làm gì có phúc tinh nào chứ rõ ràng người ta biết hết có được hay không ly diên không ngờ việc làm tốt của linh vận năm đó lại nhặt về được một bảo bối lớn như vậy thật sự là đáng để cảm thấy may mắn ly diên vừa rời đi thì linh vận đã ra khỏi cửa tất nhiên nàng biết với sự ăn ý và thấu hiểu nhiều năm qua ly diên cũng có thể đoán được linh vận sẽ đi đâu lại càng biết rõ tiếp theo đó có lẽ tư tưởng của hai huynh muội bọn họ sẽ có sự thay đổi thâm căn cố đế tuy không biết mình làm vậy có đúng hay không nhưng ly diên biết nếu nàng không làm như thế tương lai chắc chắn sẽ hối hận linh gia đã truyền thừa cả trăm năm rồi cho dù có căn cơ vững chắc hơn đi chăng nữa nếu không theo kịp sự biến hóa của thời đại thì sớm muộn cũng sẽ bị đào thải cho nên nàng bắt buộc phải làm thay đổi thư thưởng cổ hù này của bọn họ đặc biệt bốn nước hiện nay đang ở vào lúc rối loạn không yên ổn nhất tuy bốn nước vẫn kiềm chế lẫn nhau được nhưng một khi có một nước mất đi sự cân bằng lòng đế quốc chắc chắn sẽ xâm phạm vào nhân lúc thiếu vắng đến lúc đó dân chúng sẽ lầm than sự nhiễu loạn của thế lực các nước cũng đủ để gây hỏa cho cả quốc gia đó là điều chẳng ai trong số bọn họ muốn nhìn thấy muốn tránh được sự việc này xảy ra thì bắt buộc phải đề phòng chu đáo trước tiên phải củng cố địa vị chiếm cứ vị trí cao nhất như vậy cho dù tương lai có loạn lạc thì cũng không sinh lòng kiên kỵ vì thực lực của bọn họ khởi bầm tiểu thư lòng đế quốc có tin tức truyền tới ngay khi ly diên đang ngồi ngẩn ra bên thư án từ trong chỗ tối đột nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên ly diên nhướng mày lòng đế quốc ư đem qua đây nàng vừa dứt lời một cây cuộn trúc đã bị một lực mạnh đẩy ra ngón tay ly diên đưa ra kẹp lấy cuộn trúc một cách vô cùng chuẩn xác không cần nàng mở miệng đã có người nhẹ búng ngón tay thắp nến trong phòng lên ly diên mượn ánh sáng của nến mà đọc kỹ càng xong khóe miệng cong lên một nụ cười chế nhạo rõ ràng quả nhiên là hắn ha ha đúng là chẳng có chút kiên nhẫn nào thế thôi mà đã không nhịn được rồi à nếu đã như vậy thì bổn cô nương phải khiêu khích hắn một phen rồi Nghĩ tới đây, ly diên lập tức truyền ra ngoài nhất định phải kêu nàng ấy làm theo những gì ta nói trong này vũng nước đục này phải được khuấy lên vào thời điểm thích hợp thì mới có thể phát huy tác dụng tuyệt đối được hiểu không vâng thuộc hạ nhất định sẽ thuật lại những lời này từ đầu đến cuối cho mạnh cô nương nghe ly diên ừ một tiếng Rất trong rời trước ra, ra trọng rồi ấy tối tới một một mặt tham ta ta chút nhanh, người bóng Nàng nhìn màn đêm không một gợn gió bên ngoài, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lùng, phối hợp với gương Còn người ấy à, lúc nào cũng có lòng không như、vậy. Nếu các người đã đánh giá cao phượng nguyên như không chuyện chẳng người bồn nương khóe phối hợp phải phụ hay cửa cửa kia. cao của sao? gió giá gì cười đi. đi với lại coi đối với có đã đẩy đêm đáy đã đó đã à, làm là lúc các các cô sổ, sự vậy. vậy, quỳ ngày hôm sau ông trời không chịu ý người đổ một trận mưa to như chút nước đương nhiên tất cả những trận đấu ngoài trời đều bị ngừng lại nhưng điều này không ảnh hưởng tới tỷ thí trong nhà bởi vì nhàm chán nên ly diên đã kéo linh vận đi xem mấy cuộc thi văn dành cho nữ cái gọi là thi đấu dành cho nữ đó không phải chỉ là cầm kỳ thi họa vũ ngoài ra còn có thêm đan lát theo thùa v â n v â n tóm lại muốn trở thành tài nữ hợp quy cách thì việc giỏi về nhiều mặt là điều không thể thiếu được hai người nhìn mà đau cả đầu tự cảm thấy mình không bằng được tuy từ nhỏ đối với bồi dưỡng về phương diện này linh gia trang cũng chưa từng lép vế nhưng nhìn từng nữ tử với dáng vẻ như được điêu khắc ra ngồi ở đó lễ nghi đủ đầy không biết vì sao hai người họ liền cảm thấy không khí thoáng chốc trở nên một ngạt bầu không khí áp lực như vậy khiến bọn họ không thích hứng được bọn họ học những thứ đó đơn thuần chỉ là sở thích cá nhân thôi thích cái nào có thể nghiêm túc học cái đó không thích cái nào thì ít nhiều cũng có thể lướt qua một chút không cần phải tinh thông nhiều ít nhất thì ngoài mặt qua được là được nhưng cảm giác những cô nương ở đây lại giống như là sinh ra cho những cuộc thi như thế này vậy như mọt sách bây giờ chẳng có chút linh khí nào khiến cho những người xem người nghe đều không cảm nhận được một chút tình cảm nào trong tình cảnh như vậy những thứ có thể làm ra được chỉ là những tác phẩm sáo rỗng mà thôi cho dù có được hạng nhất thì cũng chẳng có gì đáng chúc mừng cả linh vận vốn còn muốn đi vào góp vui nhưng thấy tình cảnh này liền trực tiếp thư bỏ hỏi nguyên nhân thì nàng bĩu môi ta không muốn t ỉ thí với đám người không có linh hồn đó nhìn dáng vẻ của bọn họ là biết để giành được những thứ gọi là danh và lợi đó bọn họ đã trả giá tuổi thơ như thế nào rồi ta không đi góp vui kiểu đó đâu diên nhi giờ ta càng lúc càng cảm thấy may mắn vì tuổi thơ của ta có muội ở bên muội không biết những tư tưởng trong mấy năm nay của muội đã ảnh hưởng tới ta đến mức độ nào đâu nếu không phải có muội có lẽ ta cũng sẽ giống như bọn họ trở thành một thiếu nữ khuê các chân chính không ra khỏi cửa rồi Khi đến trời u Sau phu quân ổ i người đối đi. thiếp tìm một tam thê tứ t môn mà hộ đăng gả đó là trời, hiếu thuận với cha mẹ chồng, chăm cách tranh giành ghen tị, âm mưu quỷ kế, tính với kế đi tính kế lại. Trời kế kế kế mưu quỷ tị tính con sóc mẹ âm ơi ta chỉ cần nghĩ tới cuộc sống như vậy thôi là đã cảm thấy không bằng chết sớm đi còn hơn ít nhất thì như thế còn là r ớ t khoát được một chút ly diên phì cười một tiếng t ỷ t ỷ t ỷ nói gì thế lẽ nào cuộc sống tương lai của t ỷ sẽ không giống như vậy sao đương nhiên là không giống rồi không phải muội đã nói rồi sao phải tìm một nam nhân có thể một đời một kiếp một đôi để mà gà bất kể nam nhân đó là giàu là sang hay là quyền là lợi chỉ cần y có thể cho ta cuộc sống ta mong muốn thì gà đi có gì e ngại chỉ có cuộc đời tràn ngập mạo hiểm nhấp nhô gập gành như vậy mới là cuộc đời chân chính ta không muốn bị nam nhân nhốt trong viện cả ngày hơn thua với những nữ nhân đó Ta c ũ nhà g giống muốn n ư cười mụi, mìm đại phú, đại giản thôi. Diên đời không phú chỉ cầu hạnh phúc giản đơn n gật cầu cầu đầu, quý, Ly y yêu của chúng thực cầu cao.、Hạnh、phúc ta ra nữ nhân không Hạnh rất đầu ơ n giản, quan trọng ngươi mãn hay không. Tì, tì à, tì có có ngộ như mũi, mũi mừng Nhà giác phải biết mụi sâu thỏa hay ta Tỷ tỷ tỷ thể thật rất tỷ. là à, cho xem mụi có có có sắc vậy, sự đ chết tiệt này nói vớ vẩn gì thế đây là giác ngộ sao đây rõ ràng là hiện thực có được không mắt nhìn của t ỷ t ỷ ngươi cao lắm đó không phải nam nhân nào cũng có thể lọt vào mắt ta đâu hôn nhân là đại sự của đời người chúng ta không thể qua loa đại khái được nhìn không vừa mắt thì không cần đẹp trai quá không cần thật thà quá cũng không cần muội t ư ở n g ta là kẻ ngốc à mấy điều kiện đó của muội có vẻ như là chẳng có điều kiện gì trên thực tế còn hà khắc hơn tất cả những điều kiện khác nữa lúc này lê diên suýt chút nữa đã vỗ đùi khen hay xem đi xem đi đây chính là đồ đệ do nàng dạy ra đó năng lực thông hiểu đạo lý này quả thực là quá tuyệt vời rồi phải yêu cầu của bọn họ đúng là cao một cách lạ thường nhưng mấy người kia cũng không nghĩ xem bọn họ có kém cỏi hay sao trừ gương mặt này và thân hình này ra ly riêng nàng có chỗ nào kém chứ còn về phần linh vận thì lại càng không cần nói tới thật sự chính là người giống như nữ thần trong lòng nam nhân vậy một nửa tương lai của nàng có thể kém đến đâu nàng vốn nên tìm một nam nhân xứng với nàng nam nhân này không nhất định phải là yếu tố nhất nhưng nhất định phải là người đối xử với nàng tốt nhất nam nhân của ly diên nàng cũng giống như vậy đầu tiên chính là không chê bai dung mạo của nàng chỉ là trong thế giới nhìn mặt đánh giá này nàng thật sự có thể tìm được sao ly diên chìm đắm trong suy nghĩ xa xôi về tương lai dường như quên mất nàng sớm đã không còn lựa chọn nữa rồi bởi vì người nàng sắp phải gả cho đã tới bên cạnh nàng bất kể nàng có bằng lòng hay không thì nàng cũng phải gả Trừ một thì tới tới tìm trải Thái Rơi rồi, rơi rồi. phi không hỏng hội chọn khác. chính mệnh Hai người đời người người Người người mụi đi có cả cũng có cơ nước có nước cầm ô đi ngang qua con đó đó. mau mau ngày nào nàng, nếu này nàng đừng xuống xuống ngang đường đá gần、Thái、Dương là Đây đây, đây. đâu đâu đá bỏ qua ô lựa số lúc này mưa vô cùng lớn trong màn mưa mịt mù nếu không phải có con đường đá làm chỉ dẫn thì e là ngay cả phương hướng cũng không phân biệt được nữa rồi nhưng lại cố tình vào lúc này có người kêu cứu mạng giọng nói đó bị tiếng mưa ào ào cắt ngang truyền từ phía xa tới trong tình trạng đứt q u o á n g ly diên nhíu mày nhìn về phía linh vận trời mưa to thế này lẽ nào có người không cẩn thận trượt ngã xuống nước rồi sao chúng ta mau tới xem xem đi bỏ lại một câu như vậy linh vận và ly diên chạy như bay về phía phát ra âm thanh bởi vì trời mưa quá lớn cộng thêm tốc độ đi quá nhanh nên góc váy của bọn họ rất nhanh đã bị mưa thấm ướt ngay cả vai cũng ướt đẫm đến khi đi tới gần thái dịch trì thì lại bị tình hình trước mắt làm cho đứng sững lại mấy người của khang thân vương phủ bị bốn quận chúa của ngụy vương phủ và những người lý ngọc giai đem tới vây thành một vòng sắc mặt của mấy t ỷ muội đó khác nhau vô cùng khó coi xung quanh còn có không ít ô c h e mưa r ả i rác khắp nơi vốn tưởng là có người không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước nhưng lại không ngờ gặp được người của khang thân vương p h ủ và ngụy vương p h ủ ở đây đặc biệt là trong số những người đó ai nấy cũng đều là người khiến người khác không thể không lo lắng được mà người rơi xuống nước lại vừa khéo là lý ngọc giai t ứ quận chúa của ngụy vương p h ủ có dính dáng tới hàn thẫn khi bọn họ nhanh chóng chạy tới thì đã có thị vệ kéo lý ngọc giai lên nhưng đại khái là bị dọa cho kinh sợ lại không biết bơi nên đã hôn mê bất tỉnh trong ư n g dựa v à đâu chứ? t r o đình nghỉ mắt lớn ú c Ngọc giai, Vương Phủ còn có Còn chính Lục của cứu được tức này người, ngoại Nguyễn Vương Mạng Đình. Ngũ Khang Thân Vương Phủ, ngoài ra toàn Nha Hoàn những người Trong là và là và Bà đầy Y. đình áp Phù Phù, lập Giai, mời lại khi kia Thái Lão Lão Lão trừ Tứ, Tử. thị thì ra Lý Lý l Sau vệ như vậy bây giờ chỉ còn lại nữ quyến có ba từ c ở i quần áo che người lý ngọc giai lý mạn đình quỳ gối bên cạnh không ngừng lay nàng ta liên tục khóc Sự sợ. sợ sưng sung chú của Ngọc lúc cầm có chú Ngọc nhúc nhích chi nước thế Linh đỉnh nghỉ không họ. Nhi, Nhi, tỉnh Nhi. đỉnh hãi, nhìn không hơn nữa, mặt mày tái xanh, sưng hút, hai mắt sung huyết tứ chi lạnh như ý Lý Lý ý Lý Giai, ai Giai ta Giai mau Giai Giai nữa mọi mắt, Mụy làm Mụy Mạn nằm mặt mày mắt mắt bọn người người Diên tiến tới lại đi, dưới tái rơi trên nên Vận đừng băng, đều đặt đất tứ Lý và vào ô xối xả. bốn người xung quanh đều mặt mày căng thẳng không biết làm sao bọn họ chỉ có thể trông mong nhìn vào màn mưa yên lặng chờ thái y mau tới từ trước đến nay ly diên đều không chủ động tìm phiền phức cho mình nếu là người khác thì có lẽ nàng sẽ xem tình huống mà quyết định nhưng người trước mắt nàng cả liếc cũng chẳng muốn liếc một cái nàng còn nhớ rất rõ trước kia nữ nhân này còn x ỉ nhục mình nàng mang thù lại càng không chủ động cứu giúp nhưng linh vận lại khác từ nhỏ nàng đã được truyền thụ tư thưởng cứu một mạng người còn hơn xây bầy tháp phù đồ vì vậy khi thấy tình huống này nàng đưa dù cho ly diên rồi nhấc váy chạy về phía lý ngọc giai ly diên không ngăn cản bởi vì ngăn cản cũng vô dụng nàng r ư ớ t khoát t h u dù đứng lại thấy lớp lớp người bên trong linh vận lạnh giọng quát lớn vây hết ở đây làm gì tản ra tản ra lý m ạ n đình đang gào khóc nghe thấy giọng nói này liền quay đầu nhìn lại người đập vào mắt lập tức lướt qua một vòng trong đầu nàng ta lúc thông tin của người này truyền vào đại não nàng ta thoáng cái trợn mắt nhảy phát dậy kéo tay linh vận là linh cô nương linh cô nương mau lên cầu xin ngươi mau mau xem cho muội muội ta tình huống của muội ấy không ổn được được được ngươi đừng gấp để ta xem nàng ta các người lui ra một chút đi không khí hôm nay vốn một ngạt các người bao vây như vậy cũng không tốt cho nàng ta mọi người đừng lo mau về nấu canh gừng và nước tắm lát nữa phải chuyển nàng ta ra ngoài mặt đất ở đây vừa cứng vừa lạnh không thể ở lâu linh vận vứt ra những lời này rồi xoay người sang nhìn lý ngọc giai lý mạn đình chỉ độn nửa giây rồi lập tức phản ứng lại g i â y nàng ta phút nhìn thấy linh vận giống như tóm được ngọn c ỏ cứu mạng nàng ta dứt khoát lau nước mắt trên mặt triệu tập người bên cạnh mình dặn dò hai ba câu rồi xoay người không chớp mắt nhìn chằm chằm linh vận Đầu quan tiên linh vẫn bắt Linh Giai, vẫn Ngọc Lý mạch cho sau á t thở và nhịp tim nhịp nhịp và c ủ nàng ta, bỏ nước bùn, nôn, đường nàng thông thoáng. và giữ ta, bọt chất thở ta của a loại cho dại, bỏ cỏ s khi phát hiện nhịp thở của nàng ta quả nhiên rất yếu ớt hơn nữa đã hôn mê sâu linh vẫn hơi do dự nhìn về phía ly diên ly diên vừa thấy tình huống này làm sao không biết nàng ấy có ý gì nàng trợn tròn mắt làm như không thấy linh vẫn oán oán liếc nàng một cái sau đó hít sâu một hơi như đưa ra quyết định đau khổ gì đó đầu tiên nàng nâng đầu lý ngọc giai lên để làm thẳng đường thở sau đó đặt nàng ta nằm ngửa dưới đất linh vận quỳ sổm bên cạnh lý ngọc giai một tay bóp mũi nàng ta tay kia đỡ quai hàm của nàng ta rồi nàng hít sâu một hơi cúi đầu xuống sau khi miệng đối miệng thì dùng sức thổi hơi khiến lồng ngực nở rộng sau khi thổi hơi một lát tay bóp miệng và mũi của lý ngọc giai đồng thời buông ra sau đó tiếp tục làm đi làm lại như thế Đối đ với mặt một loạt ộ nàng g nghiệp xung vang tiếng tác hít chuyên của Linh vận, xung quanh vang lên Vận, vô v số o Lý m ạ Đình n là ư ờ i kinh ngạc n h ấ ta nhưng nàng gì dù t c ũ nhìn g từng là nữ tử từ t ấ y duyên này việc vô vô vẫn đời. Nàng ta tin người cớ tác cứ động Nàng không những nên làm ta ta sẽ b h tĩnh. nhìn ta Nàng linh vận chốc thì thổi hơi chốc thì ấn ngực m ụ i m ụ i sau khi làm tới làm lui gần một khắc cuối cùng thái y cũng khoan thai bước tới nhưng linh vận không hề dừng lại cũng không có ý tránh ra hành động này lập tức khiến ngụy vương bất mãn cộng thêm hành động vô cùng khác người của linh vận khiến ông ta thật sự không nhìn nổi lúc ngụy vương đang định mở miệng ngăn cản lại bị lý mạn đình c ả n lại phụ thân nàng ta là đại tiểu thư của linh gia trang vừa rồi là nàng ta tới cứu m g u ộ i muội trước ban nãy m g u ộ i muội đã phun nước một lần còn thấy cách của người ta rất tốt chúng ta chờ một chút đi đại tiểu thư linh gia trang chính là y dược thế gia thiên hạ đệ nhất trang linh gia trang thái y nghe thấy thế lập tức tò mò đi qua cẩn thận quan sát động tác của linh vận tuy rằng động tác của nàng thoạt nhìn không có hàm lượng kỹ thuật gì nhưng sau khi lặp đi lặp lại như vậy gần nửa canh giờ lý ngọc g a i vốn hôn mê bất tỉnh đột nhiên ọc ra một đống nước sau đó nữa nàng ta lại tỉnh lại như kỳ tích linh vận mệt gần chết mới có cơ hội thở dốc l ý diên nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng dậy lạnh giọng nói với thái y tiểu thư nhà ta đã cứu sống nàng ta chuyện tiếp theo làm phiền thái y rồi người ó i x o n nàng liền đỡ Linh Vận rời khỏi. Thái y vốn còn định hỏi Linh Vận một chút, không ngờ Nguyễn rời khỏi. Thái hỏi đỡ chút, v một y ơ ơn. gương hơn. n vàng tiến lên quận vấn không. ân nhân cứu mạng là Linh Vận, ông ta lại không thèm nhắc tới một chữ cảm ơn. Chuyện này làm ly Diên giận, vốn càng n g gì g vội với một Đối lại tới coi coi là làm ta thèm rất thức giận, gương mặt Ly rục chúa có cứu chữ cảm mau, mau xem hay khó coi càng khó đề đã ư duy nhất biết đối nhân xử thế là lý mạn đình tuy rằng đã cảm ơn họ nhưng sau thái độ lạnh lùng của ngụy vương sắc mặt của ly diên vẫn không khá hơn về phần khang thân vương phủ bị người của nguyễn vương p h ủ bao vây ly diên còn không có ý hỏi tới bọn họ vừa mới rời khỏi đình nghỉ mát chỉ thấy khang thân vương vội vàng chạy vào trong đình linh vẫn nhìn ly diên vẻ mặt không thay đổi m ộ i thật sự không xem tình hình thế nào hả xem người của nguyễn vương p h ủ hình như quận chúa này rơi xuống nước có liên quan tới người của khang thân vương phủ ly diên tức giận liếc nàng một cái tì vẫn nên tự xem chính mình đi vì một người như vậy mà dài vò tới mức này đáng không về phần người của khang thân vương phủ có liên quan gì tới ta quan tâm hai nhà bọn họ đấu đá nhau thế nào làm gì dù sao cũng không ảnh hưởng tới ta muội đó nói gì thì đó cũng nhà nhưng lời phía sau còn chưa nói xong linh vẫn như nhớ lại điều gì cuối cùng không nói được nữa sau đó nàng yên lặng nắm chặt tay ly diên thở dài một hơi đúng vậy quản bọn họ giày vò nhau thế nào làm gì dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng tới chúng ta tốt nhất là giải vò tới mối hôn sự này không còn như vậy tiểu diên của chúng ta tự do rồi mau về đánh răng đi khóe miệng linh vận giật một cái cạn lời nhìn ly diên lý ngọc d à i đắc tội ngươi từ bao giờ thế trong lòng ly diên dùng mình một cái nhướng mắt nhìn không vừa mắt không được hả ta nghe nói n h à đầu kia rất ngang ngược nhìn cũng thấy t r ư ớ n g mắt sau này thì thì đừng lo chuyện bao đồng nữa thì xem người ta có biết ơn thì không ta làm như vậy cũng không phải muốn được báo đáp chẳng lẽ sau này chúng ta cứu người còn phải xem người hả muội đó nếu để ra ra biết chắc chắn ông ấy sẽ không tha cho muội linh vận duỗi ngón tay chỉ chán ly diên ly diên ngoan ngoãn nghe nàng d ạ y bảo không phản bác không phải nàng lòng dạ sắt đá cũng không phải nàng xấu bụng mà là có vài người cứu cũng uổng công thí dụ như lý ngọc d à i thí dụ như ngụy vương kia quỷ y nàng thấy chết mà không cứu không phải vô duyên vô cớ mấy năm nay lăn lột đúng là nàng từng thấy chết không cứu nhưng quả thật là không lấy một xu không cầu báo đáp mỗi lần cứu người nàng đều rất rõ người nào nên cứu người nào không nên cứu t i ế p trước nàng trở thành chúa cứu thế t i ế p này nàng không muốn quay lại đường cũ càng không muốn mệt nhọc tới chết nàng chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống thật tốt ngoại trừ y độc da thật ra vẫn còn rất nhiều thứ đáng để nàng quan tâm ví dụ như non sông tươi đẹp trên đại lục này ví dụ như những bằng hữu đến từ n ă m châu bốn bể lại ví dụ như nàng có gặp được một nam nhân yêu mình hay không sau đó bọn họ lại thai ngén một kết tinh tình yêu thuộc về mình chỉ có cuộc sống như thế mới là cuộc sống hoàn mỹ Bên bảo bây nhiên Diên này Linh Vận vừa mới ngủ, người Nguyễn Vương Phủ đã tới tìm, mời nàng tới một chuyến nữa, bảo là quận chúa phát sốt, làm sao cũng không thang không hơn, muốn mời Linh cô nương qua xem thử. Ly Diên không chút nghĩ ngợi từ chối. Cảm ơn các vị coi trọng, nhưng tiểu thư nhà ta vì cứu tiểu thư nhà ngươi, là làm Y mấy tuy thấy Ly mới tới mời tới Thái mời chối coi tiểu tiểu giờ đã mệt mỏi ngủ mất rồi. Phủ chúa phát hạ hạ thuốc khá thử. chút thư thư vừa vị vì từ của sao qua tìm, một xem cảm mệt mất ngủ được. cô các cứu đã đã đã sốt sốt ta d a n h y trong bốn nước không ít các ngươi vẫn nên mời cao nhân khác đi đùa à lúc cần bọn họ thì cười còn đẹp hơn hồ ly không cần bọn họ thì sao mặt còn dài hơn con lừa dựa vào đâu chứ t r ư ơ n g một trăm hai mươi bảy cố mà làm t ì t ì của nàng là đại tiểu thư linh gia không phải y nữ mà bọn họ gọi là tới đuổi là đi đặc biệt nhớ đến thái độ của ngụy vương kia ly diên lửa giận đầy bụng có lẽ nha hoàn kia là người khá được s ủ n g ái bên cạnh lý ngọc dài thấy ly diên không n ể mặt như thế sắc mặt nàng ta hơi khó coi nàng ta nhìn ly diên vẻ mặt hơi khinh bỉ nói cô nương ta khuyên ngươi vẫn nên báo cho tiểu thư nhà mình cho thỏa đáng dù sao tiểu thư nhà ta chính là quận chúa ngụy vương phủ chuyện này đã kinh động đến không ít người đại phu ở chỗ tiểu thư cũng không ít nhưng do tiểu thư là nữ nhi nên vương gia nhà ta mới đặc biệt dặn dò câu tiếp theo ly diên chẳng thèm nghe nàng cười lạnh một tiếng thì ra là vậy tiểu thư nhà ngươi là tiểu thư là quận chúa tiểu thư nhà ta thì không phải hả có thể mặc cho các ngươi sử dụng ha ha còn đặc biệt dặn dò hừ ngươi cho rằng tiểu thư nhà ta thèm sao dứt lời nàng đột một xoay người không thèm nhìn nha hoàn ti tiện cáo mượn oai h ù n g kia dầm một tiếng đóng cửa lại nha hoàn sau lưng thấy ly diên lớn lối như thế mặt lập tức tái mét nàng ta g ậ m chân một cái thấp giọng mắng một câu rồi nhanh chóng rời khỏi khỏi nghĩ cũng biết là đi cáo trạng ly diên dám nói thế thì không sợ bọn họ có hậu chiêu gì quả nhiên cả một buổi chiều không có ai đến quấy dối nữa ngược lại lúc trời sắp tối linh d ự c từ bên ngoài bước vào ly diên đang bắt chéo chân gặm hạt dưa dưới mái hiên thấy linh d ự c nàng lập tức nhảy dựng lên d ự c ca ca sao huynh lại tới đây linh d ự c thấy ly diên nhíu mày muội luôn canh chừng ở đây à ly diên nghe xong sắc mặt lập tức khó coi thế nào có người đến chỗ huynh cáo trạng à linh giật nghe vậy không khỏi giờ khóc giờ cười gõ chán nàng muội đó ta biết ngay trừ muội r a những người khác không có gan như vậy nhưng không sao muội nói rất đúng vận nhi của chúng ta chính là đại tiểu thư linh da không phải chó mèo mà bọn họ có thể tùy ý sử dụng huống chi quận chúa kia cũng không mắc bệnh gì quá nặng chỉ là lần sau thái độ của chúng ta khụ khụ có thể đừng cứng rắn như vậy không ly diên nhách miệng tức giận nói ca ca huynh không thấy thái độ của ngụy vương kia buổi sáng đâu rõ ràng t ỷ t ỷ cứu người thế mà ông ta còn không có lấy một câu cảm ơn nếu như ông ta cao cao tại thượng như vậy làm gì còn cần tới chúng ta hay rồi buổi chiều nói đến là đến đã bảo bọn họ t ỷ t ỷ ngủ rồi giỏi lắm vậy mà còn dám lấy thân phận ra hù dọa thật sự coi ta là t ư ợ n g đất h ả nếu ta mềm mỏng một chút vứt chính là mặt mũi của linh gia trang ta ca ca muốn sao linh d ự c im lặng nhìn vẻ mặt lạnh lùng nhướng mày của ly diên theo bản năng đỡ chán được rồi lời nói vừa rồi hắn thu hồi được gặp phải vị nha hoàn bá đạo này xem như đáng đời bọn họ xui xẻo chuyện gì vậy bọn họ không mời được thì t h chẳng lẽ còn mời huynh tới linh d ự c hừ một tiếng chỉ là phong hàn mà thôi còn cần bổn đại thiếu gia t a y sao Biết ta đã nói người này không thể cứu mà tốt bụng cứu người lại cứu được sắc rồi ghê tởm hơn chính là những người đó còn tỏ ra đương nhiên nếu không phải ta nhớ thân phận mình thì thật muốn một tát đánh chết nàng ta đều nói vận nha đầu thỉnh thoảng phát điên nhưng khi nhìn riêng nha đầu này cũng là đứa trẻ không khiến người ta bớt lo linh dực xem tính tình đanh đá này của nàng không khỏi bóp mi tâm sao vận nhi lại ngủ lâu như vậy không sao chứ tối qua tì tì không nghỉ ngơi tốt sáng nay lại mệt cả buổi trở về liền ngủ không sao thời tiết bây giờ thích hợp để ngủ nhất ca ca cũng mệt rồi đúng không trở về nghỉ ngơi một lát đi đến giờ ăn tối ta sẽ gọi hai người linh dực nghe xong án mắt sáng ngời muội muốn đích thân xuống bếp ly diên cười ha ha nhướng mắt nhìn linh dực ca ca nghĩ hay lắm huynh cho rằng t ứ phương thịnh viên này là nhà chúng ta à ở đây không có phòng bếp nhỏ chờ về nhà huynh muốn ăn gì muội từ làm cho huynh ở đây chỉ sợ huynh chỉ có thể tưởng tượng thôi bấy giờ linh dực mới hồi phục tinh thần lại vẻ mặt tiếc nuối vỗ c h á n mình xem ta này chỉ lo ăn lại quên mất chuyện này ha ha để muội từ chê cười giỏi trong h nghĩ tới đồ ăn làm thì thèm ậ t tới sự cực là làm ăn mụi đồ Được kỳ. nếu một tứ phương thịnh viên khách nam và khách nữ ở tách ra khách nam đến chỗ khách nữ phải có thị nữ dẫn đường ngoài ra còn phải ở ban ngày buổi tối không được phép đi lung tung về phần lý do tất nhiên là để đảm bảo an toàn cho khách nữ sau khi linh rực đi vốn ly diên cũng định nghỉ ngơi một lát không ngờ rằng lại có người không thể thấy người khác sống tốt không phải sao thị nữ vênh đuổi lên trời buổi sáng lại tới nữa chẳng những nàng ta tới mà còn mang theo cô cô trưởng sự bên cạnh ngụy vương phi mục đích là gì tất nhiên không cần nhiều lời không phải các ngươi xem thường một đứa nha hoàn như ta ư vậy thì được ta mời cô cô bên cạnh vương phi bọn ta đi theo như vậy xem như đ ủ n ể mặt các ngươi rồi chứ nếu ngươi còn không đi vậy là các ngươi xem thường ngụy vương phủ bọn ta để xem đến lúc đó linh ra trang ngươi ăn nói với ngụy vương phủ bọn ta thế nào ăn nói ăn nói cái rắm xem bệnh cho các ngươi là do t ỷ t ỷ thương xót không phải nghĩa vụ nếu các ngươi khiến người ta chán ghét như cất chó dưới chân vậy đừng trách t ỷ t ỷ ta không khách sáo cô nương làm phiền ngươi đi mời linh t i ể u thư một cái được không bệnh tình của tiểu thư nhà ta thật sự quá nghiêm trọng bây giờ chẳng những hôn mê bất tỉnh thậm chí còn nói mê đút thuốc đều phun ra hết các t h á i y thấy thuốc thang không đ ú t được mấy cách khác lại ngại v i ệ c nam nữ không tiện áp dụng hiện tại cũng bó tay chịu chết không biết cô nương có thể thương tình giúp đỡ hay không cô cô này nói chuyện ngược lại cũng được ly diên nhíu mày tì tì của nàng đang ngủ ngon cũng không thể bị quấy dày thôi được vậy nàng sẽ rủ lòng thương xem tiểu thư nhà bọn họ một chút nghĩ tới đây ly diên thuận tay ném hạt xưa vào mâm đựng trái cây sau đó phủi tay đứng dậy nhìn cô cô t r ư ở n g sự nếu đã thế ta sẽ đi với các ngươi một chuyến ngươi ngươi đi thì có ích gì cô cô t r ư ở n g sự còn chưa lên tiếng nha hoàn đuôi vểnh lên trời kia đã lập tức trợn mắt vô cùng ghét bỏ nhìn ly diên ly diên vẻ mặt không kiên nhẫn ngẩng đầu thế nào không muốn không muốn thì thôi tiểu thư nhà ta đang nghỉ ngơi không r ả n h muốn đi thì ta đi không muốn đi các ngươi tự đi đi nhà hoàn kia há to miệng còn chưa kịp phát ra âm thanh đã bị cô cô trưởng xử quát người câm miệng cho ta ở đây chừng nào thì đến phiên ngươi nói chuyện tránh ra nhà hoàn kia bị cô cô q u á t một tiếng gương mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch không dám nói thêm một chữ lập tức sụt cổ lui về sau một bước chẳng qua ánh mắt nàng ta nhìn ly diên lại tràn ngập thù địch và không cam lòng đúng là chủ nào tớ nấy có gì học nấy Lý Ngọc ngạo n Giai kêu không không là... h ư không cần ly diên mở miệng đã có một tiểu nha hoàn thái độ ôn hòa tiến lên giải thích bẩm vị cô cô này viên viên cô nương không phải thị nữ bình thường nàng ấy là bồi độc của đại tiểu thư đồng thời cũng là trợ thủ của đại tiểu thư y thuật nàng ấy không tầm thường không thua gì thái y cô cô trưởng sự nghe xong lập tức biết điểm bất thường tới từ đâu rồi thoạt nhìn cô nương này mặc y phục nha hoàn nhưng cả người lại không có chút dáng vẻ nha hoàn nào đặc biệt là khi nói chuyện với bà ta không phải khép nếp cung kính không phải khách sáo lễ độ mà là bụng dạ ngay thẳng không hề đặt thân phận của bà ta vào mắt thì ra người ta kiêu ngạo như vậy cũng là có nguyên do lúc này trên mặt bà ta vui vẻ khách sáo nói nếu đã thế vậy làm phiền viên viên cô nương đi cùng ta một chuyến nhé ly diên không để ý vẫy tay không dám chỉ cần không quấy g i à y tiểu thư nhà ta nghỉ ngơi là được đi thôi lị nhã lấy hòm thuốc tới đây vâng viên viên cô nương ta tới đây lị nhã lập tức đáp lời tiểu cô nương nghe dặn dò xong lập tức tay chân nhanh nhẹn chạy vào phòng ly diên cong môi làm tư thế mời sau đó chậm rãi nâng dù bước vào màn mưa vốn dĩ ly diên còn thấy lạ chẳng phải chỉ là rơi xuống nước thôi sao đường đường thái y bốn nước đều đang bó tay chịu chết mấy người này làm ăn kiểu gì vậy không biết chẳng lẽ trong chuyện này có ẩn chứa điều gì là một thầy thuốc có đôi khi trình độ chuyên nghiệp có thể đạt tới tình trạng khoa t r ư ơ n g mà cho dù là ai cũng không tưởng tượng nổi thế nên cho dù có chán ghét hơn nữa nàng vẫn phải tới Chuyện audio được đọc cỗ đọc chuyện.com, cao. của Ngọc Cả chỉ cần đứng đã đầy phòng khách cũng Hoàng nhiên, khi thật nghẹt như phòng nhà hoàn bà từ bên ngoài cũng đông nghìn nghịt. audio Quyền Quả quả đây đầy viện trường nàng nơi đông người trong lẫn lớn đứng bên ngoài đông Giai, trai tối lời gái, già vào đã ở tử trẻ tử bà kể. Lý bé, ly diên nhìn mà nghẹn hỏng chân chối wow chẳng lẽ đây chính là đại bài giá lâm trong truyền thuyết nhìn tình huống hiện tại người không biết thật sự cho rằng lý ngọc sai này được s ủ n g ái bao nhiêu nhìn kìa nhìn kìa những hoàng t ử vương gia vương phi hoàng t ử phi này thậm chí là quận chúa phu nhân các nhà đều đứng thành hàng thảo nào buổi sáng nha hoàn kia phách lối như thế thì ra là tiểu thư nàng ta rất được s ủ n g ái Nguyễn Vương、lý、văn sinh mặt chữ quốc dâu cá chê, dáng người hơi mập giữa quốc dâu hơi Lý l chữ chê, mặt mập cá ông ta không chút khách sáo đập bàn một cái lý nào lại vậy đây là thái độ của linh gia đối đãi bổn vương sao Ly Diên tin tiểu n ha ha ha không ngờ rằng mấy tháng sau ông ta lại nhân cơ hội thịnh hội bốn nước làm khó linh gia trang bọn họ tại sao còn không phải là muốn xả giận chuyện lần trước ư chẳng qua nàng sẽ để ông ta được như ý sao ly diên rất c u n g kính hành lễ với đám hoàng thân quốc thích đang ngồi sau đó chậm rãi ngầm đầu không kiêu ngạo không hèn mọn nhìn ngụy vương không biết quận chúa của quý phụ ở đâu hiện tại có thể bắt đầu khám bệnh chưa khó chịu thì khó chịu tiên lễ hậu binh luôn không sai người càng kiêu ngạo ta càng phải h i ể u lễ như vậy mới có thể thể hiện rõ lễ nghi phong phạm của linh gia trang bọn ta cũng càng có thể thể hiện ngụy vương ông bá đạo vô xì cỡ nào khám bệnh ngươi cho rằng ngươi là ai một con nhóc cũng dám ăn nói ngông cuồng trước mặt bồn vương người đâu kéo nàng ta xuống cho ta ối t r a o não ông bị lừa đá rồi hả hay là từ nhỏ đến lớn cuộc sống quá xuôi trèo mát mái người linh gia trang bọn họ không phải đưa tới cửa để ông ta đòi đánh đòi giết nhịn lão nương phải nhịn hơn nữa xem xem điểm mấu chốt của vị vương gia kiêu ngạo là ông ở đâu ly diên khẽ cao mày không tỏ ra sợ hãi và khó chịu chút nào ngược lại bình tĩnh đứng đó can đảm đón nhận sự tức giận của ngụy vương bên trên cô cô t r ư ở n g sự vừa thấy thế liền cuống quít đứng ra giải thích khởi bẩm vương ra vị cô nương này là trợ thủ của linh cô nương y thuật cũng được khẳng định nàng ấy c ầ m miệng bồn vương mặc kệ nàng ta là thứ gì đường đường quận chúa của bồn vương không phải chó mèo gì cũng có thể tùy thiện ra tay nếu chị sai thì ai chịu trách nhiệm là ngươi hay là linh gia trang ngụy vương vừa mới dứt lời ly diên thật sự không nhịn nổi nước lập tức tỏ ra sợ hãi không cam lòng nhìn ngụy vương vương gia ngài không thể nói vậy được dựa vào đâu bắt linh gia trang ta chịu trách nhiệm ngài đừng quên là tiểu thư nhà ta cứu quận chúa của ngài hiện tại sở dĩ nô thì xuất hiện ở đây cũng là do quý phủ ba lần bốn lượt mời còn chưa thấy người đã muốn đổ trách nhiệm cho bọn ta linh gia trang bọn ta không gánh nỗi hoan này nếu vương gia đã nói vậy nô thì có mấy lời nói thật tiếp theo vương gia cứ yên tâm ngài đã nói vậy nô thì không dám tùy tiện ra tay nữa nô thì chỉ là một nha hoàn nho nhỏ không gánh nổi trách nhiệm làm tổn hại thanh danh của linh gia trang bọn ta vốn tốt bụng ra tay cứu giúp không phải tới để tìm hành hạ nếu đã thế nô thì sẽ không chỉ hoãn các vị nữa cáo tư dáng vẻ tránh như tránh rắn như vậy kích thích mạnh lý văn sinh điêu nô to gan bổn vương cho phép ngươi đi rồi hả lần này ly diên thật sự bó tay rồi nàng xoay người ánh mắt không kiên nhẫn nhìn ngụy vương không biết cuối cùng ngụy vương ra muốn thế nào từ trước đến nay ngụy vương mắt to hơn đầu kiêu ngạo tự phụ người xung quanh có ai mà không khách sáo hữu lễ với ông ta ông ta chưa từng đụng phải một người coi nhẹ mình như vậy đặc biệt là nha đầu này thoạt nhìn còn chưa mọc đủ lông còn là một nha hoàn nho nhỏ của linh gia trang điều này khiến ông ta cảm thấy thể diện của mình bị đà kích trước nay chưa từng có khó chịu khá khó chịu thế nào không bổn vương không muốn thế nào cả bổn vương muốn mạng của ngươi tiểu nha đầu lần đầu ngươi ra ngoài hà không biết lễ nghi quy củ không sao lần này để bổn vương dạy ngươi cho tốt cái gì gọi là hoàng quyền tối cao cái gì gọi là không biết phép tắc cái gì gọi là ngụy vương còn chưa nói xong ly diên liền khinh thường cười lạnh thành tiếng cái gì gọi là vong ân phụ nghĩa cái gì gọi là lấy oán báo ơn cái gì gọi là la lối khóc lóc chơi xấu đúng không người sắc mặt ngụy vương thoáng cái thay đổi sở dĩ ông ta dám nói thế là vì chắc chắn người trước mắt là một nha hoàn cho dù ông ta giết nàng linh gia trang cũng sẽ không làm gì ông ta từ đó cơn tức lúc trước của ông ta xem như tiêu tan nhưng khiến ông ta bất ngờ là thái độ của nha đầu này ông ta thật không ngờ chỉ là một đứa nha hoàn mà lá gan lại lớn tới mức này thế mà dám ngang nhiên chống đối ông ta còn mở miệng châm chọc ông ta đúng là đúng là buồn cười ngụy vương muốn giết nô thì được còn đứng ngây ra đó làm gì mau phái người kéo ta xuống đi xem xem sau khi ngươi giết ta linh gia trang sẽ có thái độ gì là không dành để ý hay là không đội trời chung với ngụy vương phủ lời ly diên nói không phải đe dọa không chỉ linh gia trang đến lúc đó phượng trì sơn trang cũng sẽ vì nàng hoàn toàn diệt cái gọi là ngụy vương phủ này chỉ có điều những lời này nàng không thiện nói trước đông người nhưng như vậy không có nghĩa nàng có thể mặc người chém giết tiểu nha đầu đừng kiêu ngạo quá ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì linh gia trang sẽ vì một đứa nha hoàn mà đối đầu với bổn vương sao ly diên tiếp tục cười lạnh đường đường vương ra một nước vậy mà có thể r ố t nát ngô xuẩn như thế xin hỏi nô thì đã làm gì sai là người của các người mời người linh gia trang bọn ta tới khám bệnh cho vị quận chúa điện hạ quý giá của các người nhưng bây giờ thì sao bệnh nhân còn chưa gặp được n g ư ờ i đã muốn chém đầu nô thì chẳng lẽ đây chính là đạo đãi khách của ngụy vương p h ù các ngươi nếu như ngụy vương p h ù ngươi lấy oán báo ơn như vậy không biết tương lai còn ai dám tới khám bệnh cho ngụy vương p h ù các ngươi nữa bỏ hết sức lực sơ sẩy một cái chẳng phải là vứt mạng nhỏ à chuyện này đổi thành ai cũng không muốn làm đúng không vốn dĩ linh gia trang đã là ân nhân cứu mạng của các ngươi các ngươi không đội ơn báo đáp thì thôi bây giờ lại còn trả đũa muốn mạng của nô thì ha ha nếu linh gia trang ta không phản ứng lại chuyện này vậy ngươi quá xem thường trụ từ của bọn ta rồi bọn họ không phải ngươi không lòng dạ sắt đá như ngươi không bụng dạ độc ác như ngươi lại càng không tự đại vô s ỉ như ngươi dù nô thì chỉ là một nha hoàn bọn họ cũng sẽ đòi một câu trả lời hợp lý vì nô thì để xem đến lúc đó là mặt mũi của vương gia ngài ở chỗ trụ từ bọn ta đáng giá hơn hay là linh gia trang để ý mạng mấy kẻ dưới của bọn ta hơn lời nói của ly diên khiến ngụy vương nghẹn hỏng không nói nên lời cả đám người vây xem bên cạnh ánh mắt nhìn ngụy vương cũng pha trộn các loại cảm xúc không rõ đặc biệt là thái y bốn nước đừng thấy bọn họ đều cúi đầu nhưng trong lòng đều đang nghe trộm ly diên nói chuyện vốn dĩ bọn họ tới để xem bệnh nhưng nếu bất cần bỏ mạng vào vậy thì quá uổng phí thái y nước khác còn dễ nói ngụy vương không bắt ép được nhưng thái y nước mì thì đúng là gặp vận xuôi tám đời rồi bất giác từng người đã mắng chửi ngụy vương này trong lòng giỏi giỏi lắm bổn vương cũng cực kỳ tò mò cuối cùng là chủ từ thế nào bồi dưỡng được thứ miệng lưỡi bén nhọn như ngươi bổn vương cứ muốn xem thử rốt cuộc mạng là mạng ngươi quý hơn hay là quyền uy của bổn vương không thể xâm phạm người đầu lôi nha đầu không biết trời cao đất rộng này xuống cho bổn vương loạn côn đánh chết ông ta vừa hạ lệnh lập tức có hai thị vệ đi tới hai người đi đến trước mặt ly diên đang định kèm người nàng kéo ra ngoài ly diên lại mặt đổi biến sắc tim không đập mạnh gạt tay bọn họ ra không cần bổn cô nương tự đi nói xong nàng thoải mái xoay người chỉnh y phục trên người ánh mắt ngạo nghễ bước ra nha hoàn không sợ hoàng quyền không sợ chết như thế thật sự khiến các vị đứng đây nhìn mà trợn tròn mắt bọn họ nhao nhao suy đoán sao bên cạnh mình lại không có hạ nhân suy nghĩ vì lợi ích gia tộc như vậy c hơn o đoán dù dạ chù hôm nay tiểu nhà hòa thế chỉ phần phần nhà mình. h mạng, mặt nay này nạp bằng gan sáng này, này cũng ăn nói quyết tiểu suốt trước từ để vì đã đủ nữa bất kể sau đó linh gia chẳng có thái độ gì chỉ cần thấy thái độ hôm nay của ngụy vương gia trong lòng bọn họ cũng đã có quyết định sau này chuyện dính tới ngụy vương phủ cho dù là cực kỳ nhỏ chỉ sở cũng phải nghĩ kỹ rồi mới làm làm bạn với tiểu nhân như vậy nói không chừng tương lai bị bán thế nào cũng không biết h à chương lớn lối như thế thảo nào hoàng thượng bất càng ngày càng một trăm hai mươi chín bán mặt mũi cho ông ta vì ông ta là một vương gia khác họ cũng dám tự xưng hoàng quyền nếu những lời hôm nay truyền tới chỗ hoàng đế không biết chờ đợi ngụy vương là thử thách nghi k ỳ thế nào khoan đã không biết ngụy vương điện hà có ý gì Từ dịp bồn hơi i người thiếu ế u chuyện quá ra của thỏa không không nhỉ. bồn này đáng Trong có c mặt xử lý n phùn mưa mịt mờ, l n nhã dơ dù che mưa, nhắm h che dực dơ yêu dù mưa, m ắ thờ t e o đuôi đi tới. t Bộ r ư bước bước tôn quý mà siêu nhiên như thế khiến cho người ở chỗ này đều sáng mắt chẳng qua một người vốn dĩ dịu dàng như ngọc cỡ nào khi nhìn thấy ly diên cả người ướt đẫm đứng dưới mưa đôi mắt tuyệt thế hơi nheo lại khóe mắt chợt xẹt qua hàn quang cái dù trong tay nhẹ nhàng bắn ra dựa vào lực đạo kia cây dù chính xác rơi lên đầu ly diên áo trắng nhẹ nhàng linh d ự c đột nhiên xuất hiện trước mặt ngụy vương hắn cười như không cười nhướng mày thế nào ngụy vương không nên giải thích một chút à có lẽ ngụy vương cũng không ngờ rằng linh d ự c sẽ xuất hiện ở đây vào lúc này đặc biệt là vị thiếu niên trước mắt nhìn như đang cười lại khiến người ta dùng mình một cái đối với phản ứng này của mình trong lòng ông ta rất khó chịu m ắ t ông ta thoáng cái trầm xuống trong đôi mắt hung ác nham hiểm tràn đầy thô bào giải thích người muốn bổn vương giải thích cái gì giải thích người của ngươi ăn nói ngông cuồng phát ngôn bừa bãi không coi ai ra gì bổn vương ngược lại muốn hỏi thiếu trang chủ linh ra trang là người rốt cuộc dạy dỗ người thế nào nếu như ngươi không có phần quyết đoán kia bổn vương không ngại làm thay linh rực ậ n quá mà cười khóe môi bỗng ưng cong lên một đường cong lạnh lùng ăn nói ngông cuồng phát ngôn bừa bãi không coi ai ra gì ha ha xin hỏi ngụy vương điện hạ đang nói chính ngươi hay là người của bổn thiếu từ đầu đến cuối người ăn nói ngông cuồng muốn dồn người của bổn thiếu vào chỗ chết chính là ngài đúng chứ ngay từ đầu người của bổn thiếu tới với mục đích gì có tôn kính các hạ hay không ngược lại là các hạ già mà không kính hết lần này tới lần khác thách thức giới hạn của bọn ta thế nào nếu vương gia muốn mượn cơ hội báo thù chuyện tháng trước linh gia trang ta không muốn đến nhà giải độc cho ngài vì vậy ở đây đ ổ thừa cho linh gia trang bọn ta bổn thiếu gia không còn lời nào để nói ngụy vương vì công kích của linh dực khuôn mặt thoáng cái biến thành màu gan heo to gan người nói lung tung gì đó bổn vương đ ổ thừa cho linh gia trang ngươi bao giờ bao giờ Từ khi mũi mũi ta ra tay khi mụi mụi ra cứu l ệ ngài không yên lòng thái y bốn nước không phải còn có y nữ sao không cần hết lần này tới lần khác tóm lấy linh gia trang bọn ta không tha chưa đúng không tốt người của bọn ta tới rồi ngài ngược lại không cho khám bệnh không phân biệt tốt xấu dồn người của ta vào chỗ chết ta muốn hỏi thử đây là cái gọi là hoàng quyền tối cao sao ngụy vương điện hạ ngài là hoàng hay là quyền có thể xem mạng người như cỏ rác như vậy đầu ngụy vương nổi đầy gân xanh phổi sắp bị ép thức tới nổ tung người người đang vu oan vu oan bổn vương nói như vậy khi nào ngươi đừng có cắt cầu lấy nghĩa linh d ự c đứng chắp tay giọng nói lạnh lùng như băng trùy có nói bậy hay không có cắt cầu lấy nghĩa hay không không phải bổn thiếu định đoạt chư vị đứng đây đều chính tay nghe thấy lát nữa đến trước mặt hoàng thượng ngài ấy tự có phán đoán suy luận người linh gia trang ta không phải mặc người bêu xấu nguyễn vương điện hạ xin mời có trách có hận gì đến chỗ hoàng thượng có thể báo linh gia trang ta hầu tới cùng dứt lời hắn không thèm nhìn sắc mặt tái xanh của nguyễn vương quay đầu nhìn người vây xung quanh cùng kính ôm quyền nửa khom lưng với bọn họ các vị liên quan tới thanh danh của linh gia trang và nguyễn vương phủ làm phiền các vị đi một chuyến Các cũng vị yên tâm, bất kể mọi người nói gì, Linh、Gia、Trang tâm, bất mọi kể k Gia gì, h sẽ ông ta đường đường ngụy vương lại bị một tên tiểu bối ép đến nước này quả thực là vô cùng nhục nhã nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng rõ ràng người ta có lòng tốt thế nhưng kết quả lại không tốt ngược lại còn rước họa vào người chuyện này đổi lại là ai cũng không vui nếu thật sự đến tay hoàng thượng ngụy vương nào chỉ mất mặt e là còn bị đế vương nghi kỵ và hoài nghi hoàn toàn là một vụ mua bán tốn công mà không có kết quả cũng không biết ngụy vương này nghĩ thế nào chọc ai không chọc cố tình chọc linh ra trang người ta chẳng lẽ bệnh tình của khuê nữ so ra kém cơn tức kia nhưng vào lúc này không ai muốn đưa cho ông ta một bậc thang chưa bàn đến việc có thích hợp hay không lỡ như gây chuyện không tốt ngược lại sẽ đắc tội linh gia trang so với hai bên đều không tốt chi bằng ngay từ đầu không m ở miệng thì hơn tuy rằng đó là suy nghĩ của đại đa số mọi người ở đây nhưng cũng có một ngoại lệ thí dụ như ly hồng đào im lặng nãy giờ m ắ thế t ấ y Nguyễn vương này Vương muốn cùng trước ép chó rứt từ kẻ đ n nay không h t í chất sen vào chuyện của người khác như ông vào của khác ta lại b ngờ đứng dậy, đi dậy tới t ớ r ư có mặt linh dực dùng thân phận của trưởng linh bối dùng phận n khách dực của sáo i Thế chất có lẽ đây là hiểu lầm ngụy vương không có ý gì khác chỉ là thấy giọng điệu t i ể u nha hoàn không tốt lắm nên muốn dậy bảo thay các n g ư ờ i một chút dù sao t i ể u nha hoàn này tới đây đại biểu cho linh gia trang các ngươi lỡ như gây ra hiểu lầm gì đó sẽ không tốt còn ông cũng đừng quá để ý nữa Chỉ bằng thế này, nể mặt ta chúng ta nhường một bước chuyện này bỏ qua ông thấy có được thế nhường thấy không? Vương nghe đến đó, hơi nhớ bằng bỏ này, nể này ông Nguyễn Vương đến mặt ta ta một mày, qua đó, linh dực không nhìn ly hồng đào ngược lại nghiêng đầu nhìn ly diên chưa ý cười hỏi nha đầu muội muốn xử lý chuyện này thế nào ly diên không hề bất ngờ khi linh dực nói vậy nhưng những người khác lại như bị xét đánh đường đường thiếu trang chủ linh gia trang lại ném mặt mũi của khang thân vương và ngụy vương cho một t i ể u nha hoàn vừa chịu ấm ức đến cùng là mặt mũi của nha đầu kia lớn hay là linh gia trang khụ khụ thương xót hạ nhân như vậy trong chớp mắt sự chú ý của mọi người đều tập trung vào ly diên mọi người nhìn trái nhìn phải nhìn trước nhìn sau cũng không nhìn ra được gì từ trên người ly diên Nữ nhân này, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, dáng người không đẹp, gương mặt cũng không xinh, đặc biệt là làn da đen này quả thực khó coi. Cuối cùng thiếu trang chủ này coi trọng nàng ở điểm nào.、Lúc、này、Ly、Diên đang nghĩ, Hồng miệng. nàng quan Nguyễn Vương và Ly Hồng、Đào、không tính là đối địch, nhưng cũng không thực khó thiếu chủ Theo hệ địch, thể nói là Đào và Đào là là Ly Ly Ly toạt tuổi mặt biệt biết, tốt. coi. coi sao lại quả Cuối điểm đối nói lắm, Lúc mở mặc da dù đẹp, đặc của ở theo lý lúc này theo phong cách xưa giờ của ông ta chắc chắn sẽ bỏ đá xuống giếng nhưng chẳng những không có ngược lại còn ra mặt x ú c ngụy vương đây không phải tác phong quen thuộc của ông ta chẳng lẽ t ớ quận chúa này rơi xuống nước thật sự có liên quan tới mấy kẻ ngu ngốc của khang thân vương phủ nghĩ tới khả năng này ly diên liền do dự cộng thêm thân phận hôm nay của nàng cũng không thích hợp q u á kiêu ngạo lỡ như tạo ra thanh danh không tốt cho hạ nhân linh gia trang vậy nàng thật sự trở thành tội nhân được rồi vẫn nên dừng lại đúng lúc đi dù sao trong trận chiến với ngụy vương nàng cũng không mất mát gì vậy là đủ rồi về phần tương lai mình còn nhiều thời gian tiêu tốn với bọn họ nghĩ tới đây ly diên lập tức ngoan ngoãn nhận lỗi với linh dực nô thì sợ hãi không dám yêu cầu quá nhiều thiếu gia làm chủ là được linh dực nghe vậy có chút t i ế c núi thở dài sau đó xoay người lạnh nhạt nhìn lý văn sinh Chắc Nguyễn vì ư ơ n cũng nghe thấy rồi, nhà hoàn nhà ta nhát gan, còn suýt chút nữa mất mạng ở đây, nếu g g chút cầu thấy ta suýt mất đây, yêu rồi, dám ở đó, ra khỏi cửa không biết chờ đợi ra cửa khỏi không chờ chuyện biết mụi gì. ấy là chuyện gì. Vì vậy ì v nếu khang thân vương đã lên tiếng chuyện này cứ quyết định vậy đi không bằng lòng trong giọng điệu bất kể ai cũng nghe ra nguyễn vương g i ậ n đến mức từng tế bào trên người đều đang run rẩy cố tình ông ta lại không nổi giận được cũng không thể thật sự vì việc này ồn ào tới chỗ hoàng thượng đúng không cho dù ông ta ngu hơn cũng biết mình không chiếm lý nếu thật sự níu lấy không chịu bỏ chỉ có hại cho ông ta lựa giận của ngụy vương cho dù là ai cũng thấy được đến nước này rồi mọi người còn ai không nhìn ra dứt khoát t h ừ a cơ cáo từ cứ vậy từng người từng người đều rời khỏi ngụy vương phủ đầy thị phi này đến cuối cùng cũng chỉ còn lại ly diên linh dực và khang thân phương hai bên nhanh chóng nhìn nhau sảng khoái rời khỏi về phần bệnh tình của quận chúa ngụy vương ra không còn là chuyện bọn họ quan tâm nữa ông ta muốn tìm ai thì tìm đi dù sao linh gia trang bọn họ không bao giờ muốn đến nơi đáng ghét này nữa bọn khang thân vương đi không bao lâu chợt nghe thấy trong viện truyền tới tiếng đồ sứ vỡ vụn cùng với tiếng chửi bới quát mắng của ngụy vương linh g i ự t cười đùa gợt nhìn về phía khang thân vương vương ra đây là hiệu quả ngài muốn à sắc mặt ly hồng đào cũng rất khó coi nghe thấy cũng rất bất đắc dĩ thở dài không phải ta muốn giúp ông ta thật ra là lúc quận chúa nhà ông ta rơi xuống nước mấy đứa con gái của ta cũng có mặt thậm chí còn cãi nhau mấy câu ông ta kiên quyết đổ chuyện này cho khuê nữ nhà ta nếu lúc này ta không giúp đỡ nói không chừng sắp tới ông ta sẽ gây ra chuyện thiêu thân gì đó dứt khoát bán mặt mũi cho ông ta chỉ là làm khó thế chất rồi thật sự rất có lỗi ly diên nghe ông ta giải thích như thế không khỏi cười châm biếm xem ra trong cái nhà này người duy nhất ông ta ghét chỉ có nàng những thứ nữ khác trong mắt ông ta cũng không chọc ông ta chán ghét như nàng thì phải chương một trăm ba mươi ngươi giỏi lắm lý văn sinh linh dực nghe xong câu này đầu tiên thương hại nhìn ly diên sau đó nhách môi cười nhạo thế bá đúng là một người cha tốt chỉ tiếc tình yêu này của ngài e rằng không dành cho diên nhi n h ỉ ly hồng đào không ngờ rằng linh dực lại nhắc tới ly diên vào lúc này sắc mặt có hơi lúng túng nhưng linh dực không định buông tha ông ta như vậy ngài tìm ly diên về cũng là do không muốn hy sinh mấy đứa con gái này của mình đúng không ha ha đúng là tính toán rất tốt ngài đã tự xưng là thế bá của linh dực vậy ở đây ta xin khuyên ngài một câu nhất định phải đối xử với ly diên tốt một chút nếu không ha ha ngài sẽ có lúc phải hối hận dứt lời hắn không thèm nhìn vẻ mặt lập tức cứng ngắc của ly hồng đào kéo ly diên không quay đầu lại bỏ đi sau khi đi thật xa hai người đều nghe thấy tiếng ly hồng đào thấp giọng chửi rùa cả hai nhìn nhau trong mắt đều là lạnh lẽo vô tận cảm ơn ý tốt của ca ca chỉ sợ ý tốt của huynh nhất định như nước đổ lá khoai rồi có vài người vĩnh viễn sẽ không hiểu điều này linh rực cười lạnh một tiếng không sao chẳng phải ly riêng muội cũng chưa từng mong muốn sự thương xót của ông ta ư chẳng qua nếu tương lai thật sự gặp phải hoàn cảnh khiến muội khó có thể lựa chọn ta ngược lại rất hiếu kỳ muội sẽ báo đáp ông ta thế nào ly diên cười ha ha trên mặt lộ rõ chút khinh thường ca ca nghĩ sao đánh về nguyên hình khiến ông ta về quê an hưởng tuổi già huynh cảm thấy thế nào khụ khụ chỉ vậy à ta còn tưởng rằng ngươi tưởng rằng cái gì trực tiếp biến ông ta thành ăn mày ư không không không như thế chịu tội bao nhiêu phải đối xử tốt với ông ta một chút ít nhiều gì ông ta cũng cho ta sinh mạng này đúng không phải bắt ông ta xuống đất làm việc tay chân khiến ông ta biết mình không còn vinh quang ngày xưa thật ra ông ta chỉ là một người bình thường phải cho ông ta biết ông ta từng từ bỏ một đứa con gái đắt giá thế nào ta muốn khiến ông ta đến chết cũng phải hối hận vì những hành động hôm nay kỳ thật ly diên còn muốn để ông ta chết nhưng ai kêu đây là cha ruột của nguyên chủ chứ dù sao cũng phải nghĩ tới cảm giác của nguyên chủ còn sống chưa hẳn đã dễ chịu nàng muốn khiến ông ta sau khi hối hận thì hận không thể đi tìm chết cảm giác đó mới thực sự là sảng khoái đương nhiên trước đó cho phép ông ta nhảy nhót thành thơi mấy ngày hôm nào đó nàng cảm thấy phiền c h á n lại tới xử lý cũng không muộn lúc trở lại viện t ử linh vận đã dậy thấy ly diên nàng lập tức tiến lên đấm ly diên một cái nhà đầu nhà muội xảy ra chuyện lớn như vậy sao không gọi ta dậy nếu không có lị nhã bây giờ muội phải đối mặt với chuyện gì rồi ly diên được nàng nhắc nhở như vậy mới nghĩ tới sao ca ca nhà mình lại trùng hợp xuất hiện ở đó như vậy bấy giờ xoay người cúi chào lị nhã một cái nhã nhi tốt vừa rồi cảm ơn ơn cứu mạng của ngươi lị nhã bị hành động này của nàng dọa tới kêu lên một tiếng vội vàng nhảy khỏi hướng nàng cúi đầu xua tay đầy bối rối không không viên viên tiểu thư khách sáo rồi đây là chuyện lị nhã phải làm n gọi ư như ờ i khiến nô thì tồn thật thì thỏ. vậy sự n nhã lị g là y Diên Diên Linh Gia Trang rất đặc biệt cả lão gia tử, lão gia như Thân phận Trang vậy. v rất tử, của đặc cả Ly lão lão ở phu nhân cũng xem thiểu r ọ n nàng, g giờ bây tiểu t ư và t h ế đến u gia còn đích thân đến đây đ mời gia nàng về nhập về phả h c y này ệ n cần bao nhiêu vinh quang chứ? Gọi là chứ. bao Gọi thư i ể u t tuyệt đối không khoa trương nói không chừng chẳng bao lâu sau bọn họ phải gọi nàng là nhị t i ể u thư rồi Ly làm lị lấy thấy Diên vui cái túi người, trên cũng không làm khó lị nhã nữa, chỉ vui vẻ lấy một cái bình ngọc từ trong túi gấm mình mang theo trên người, đổ ra mấy viên thế một từ theo khó chỉ nhét gấm vẻ được bồn cô nương ghi nhận lòng tốt của ngươi ừm ở đây có mấy viên dưỡng nhan đan ngươi cầm lấy ăn chơi không đủ thì tới tìm ta đảm bảo trong vòng một tháng ngươi sẽ có thay đổi cực lớn lị nhã đã sớm nghe nói tới loại đan dược làm đẹp này rồi chỉ một viên đã đáng giá không chỉ ngàn vàng vậy mà đại tiểu thư này lại đưa cho nàng một hơi một hai ba bốn năm trời ạ năm viên bút tích này có phải quá lớn hay không lị nhã cầm viên thuốc đứng đờ ra đó quên mất phản ứng cuối cùng vẫn phải nhờ linh vẫn nhắc nhở biết ơn không siết rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn kia sáng rực vừa nhìn đã biết là cầm đi chia sẻ cho t i ể u tìm muội của mình linh vận oán trách chừng nàng con q u ỷ nhỏ phá của này làm vậy sẽ nuôi bọn họ thành kén t r ọ n đấy ly diên nghe linh vận nói thế không khỏi phì cười t ỷ t ỷ tốt của ta ơi t ỷ không thể nói chuyện như vậy được phải giữ gìn phong độ nữ t h ầ n của t ỷ những lời như vậy chỉ có ta mới hợp nói t ỷ không thích hợp đã nghe chưa lần sau không được nói như vậy nữa bọn họ đều là người thân cận bên cạnh t ỷ ta tốt với bọn họ một chút t ỷ t ỷ sẽ được lợi hơn một chút vụ mua bán này trong lòng ta hiểu rõ không lỗ đâu linh vẫn tức giận chỉ chán nàng muội đó bắt ta phải nói muội thế nào đây được rồi mệt mỏi c ả n g à y muội không thấy mệt ta nhìn muội cũng thấy mệt mau đi nghỉ ngơi đi có chuyện gì nữa thì để ta lo ly diên nghe xong quả thật cảm thấy hơi mệt mỏi không cậy mạnh nữa ngáp một cái trở về phòng linh vẫn nhìn bóng lưng nàng thở dài một cái trên mặt lộ rõ bất đắc dĩ và đau lòng Đi thông báo, nếu người thông Phủ nếu Nguyễn Vương phủ lại đến, tất cả không gặp báo, lị ạ i đến, nhã hoàn toàn không bất ngờ về lời căn dặn này của đại tiểu thư nhà mình vô cùng vui vẻ lui xuống trong lòng nàng nghĩ lần này ngụy vương phủ xui xẻo rồi Xem dáng vẻ của từ trước đến nay linh gia trang là y dược thế gia đại đa số dược liệu của nước mỹ đều đến từ linh gia trang về phần dược vương cốc ngoài mặt là dược cốc ẩn thế trên thực tế có rất nhiều dược liệu quý báu đều xuất phát từ dược vương cốc nếu nói linh gia trang là sông pha chiến đấu phía trước vậy dược vương cốc chính là sức mạnh dự trữ của linh gia cha linh gia trang ra thuốc dược vương cốc thì ra người nhưng đừng xem thường hai thế lực này không chỉ nước mị thầy thuốc trong bốn nước đến từ dược vương cốc là nhiều không đếm hết nếu một ngày hai nhà này bị thương nặng chỉ sợ thầy thuốc bốn nước sẽ khởi nghĩa vũ trang đến lúc đó mới là linh gia trang chân chính vùng lên hiện tại nhiều nhất bọn họ chỉ làm chơi chơi mà thôi chỉ cần chú ý đủ ấm no những chuyện khác đều là có thể khiêm tốn thì khiêm tốn có thể nhịn được thì nhịn nhưng nếu khiêm tốn quá mức quả thật chưa hẳn là chuyện tốt chỉ sợ lần này ngụy vương thật sự đá trúng tấm sắt rồi xem người ta như bùn nặn thực tế đó chính là chỗ ông ta vĩnh viễn không thể nào nhìn tới ngụy vương phi khóc lừng chừng phô quân mình hận tới nghiến răng nghiến lợi ông nói coi ông nói coi có người làm cha như ông hà hà vì tư lợi của bản thân mặc kệ con gái mình ta nói cho ông biết nếu con gái ta xảy ra chuyện gì thật ta sẽ không để yên cho ông đâu không để yên ngụy vương cũng cả bụng đầy lừa không phải đã mời đại phu rồi hả chẳng lẽ trong bốn nước không còn đại phu nữa bà làm quá lên rồi đó ông nói ta làm quá chết thiệt cuối cùng là ai làm quá lên ông không nghĩ lại xem đã chờ bao lâu rồi ông tự ra ngoài nhìn xem đại phu đâu thái y đâu y nữ đâu đâu rồi đang ở đâu buồn cười là ông vậy mà không hề hối c ả i người khác bị ông dọa rồi đó ông biết không người ta tới khám cho con gái ông không phải tới làm bia ngắm cho ông hôm nay ông quậy một trận như vậy còn ai dám tới nữa ai chịu tới nữa ngụy vương bị ngụy vương phi quát vào mặt không giữ thể diện như vậy cả người vô cùng khí thế ai dám không đến bổn vương sẽ chém chết ông chém đi ông chém cho mạnh vào chém rồi ông già bệnh không ai chịu đến khám tới lúc đó phải làm gì đây Có lẽ vương phi quá mức tức cười nói lẽ lạnh Vương Vương vậy, giận, nghe Nguyễn vương nói vậy, cười lạnh một tiếng Phi rồi quá một tùy tay, ý xua tay, để ông mình ta tự thì dài vò, lại a của u khô phòng nước Ngọc tới mắt Dài. Lý l Để một mình ngụy vương gào thét cả buổi cũng không có ai tiến lên khuyên bảo thậm chí cả những đại phu kia cũng giống như lời vương phi nói sợ tới mức không dám đến b â y giờ ông ta mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc cố tình bắt một đại nam nhân như ông ta hạ mình đi xin lỗi vậy thì quá thấp kém ông ta không làm được cuối cùng ông ta r ớ t khoát p h â y tay áo một cái đi tìm hoàng đế ly quyền hoàng đế nước m ỹ mặc dù đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn minh mẫn anh tuấn như trung niên chỉ là vầng trán lộ ra sắc bén và mạnh mẽ khiến ông ta có vẻ khí phách và sắc bén hơn người già bình thường lúc này sắc trời đã tối còn đổ mưa phùn ông ta không có chỗ nào để đi đang ngồi ở chỗ tần phi nghe hát hưởng thụ cảm giác yên tĩnh mà cơn mưa đầu thu mát mẻ này mang tới không ngờ một câu nói của thái giám lập tức khiến sắc mặt ông ta lộ vẻ khó chịu hắn tới làm gì đại thái giám nghe vậy lập tức trình bày đơn giản chuyện xảy ra ban ngày hoàng đế nghe xong sắc mặt thoáng cái thay đổi trong chớp mắt ngồi thẳng người dậy một phi t ử bên cạnh nhìn thấy tình huống này vội vàng ngừng lại im lặng lui xuống người giỏi lắm lý văn sinh lá gan càng lúc càng lớn vậy mà dám ngang nhiên khiêu chiến quyền uy của linh gia trang hắn cho rằng hắn là ai t r ư ơ n g một trăm ba mươi một vệ giới cô nương ta không để yên cho ngươi đâu còn hoàng quyền tối cao nữa hắn đặt trẫm ở đâu bây giờ còn có mặt mũi tới tìm trẫm không gặp ngươi đi nói cho hắn biết tự mình giải quyết đi trẫm là hoàng đế không phải đao phủ để đe dọa dụ dỗ đại thái giám lập tức kho người lui xuống ly quyền càng nghĩ càng giận cuối cùng vẫn là phi t ử tiến lên dâng một ly trà nhỏ giọng an ủi vài câu mới bình tĩnh lại chẳng qua trong lòng ông ta đã làm g i ấ y lên nghi ngờ và bất mãn về những hành động của lý văn sinh lý văn sinh không ngờ rằng mình đích thân tới đây lại đợi được một câu nói như vậy của hoàng đế mặc kệ kêu ông ta tự giải quyết như vậy sao được nếu ông ta có c á c h còn cần đi cầu hoàng thượng làm gì nhưng thái giám nói xong câu đó đã rời khỏi không thèm nhìn ông ta cái nào cứ vậy mà bỏ đi lý văn sinh tức giận đầy mình mà không có chỗ nào để chút chỉ có thể đạp một t h i ể u thái giám thổ huyết mới xem như thôi cuối cùng ông ta không có cách chỉ có thể phái người tới kinh thành mời một đại phu đến đây có lẽ là mạng lý ngọc giai chưa tận hoặc là nàng ta đã chịu đựng được tới thời điểm nhất định tối đó vậy mà lại hạ sốt như kỳ tích cho dù ngụy vương phủ vì vậy mà lắng xuống nhưng chuyện ngày ấy lại giống như một cơn gió lan truyền giữa quý tộc lời nói của ngụy vương hôm đó cũng rơi vào tai mọi người không sót một chữ ngoài mặt nhìn như không có gì nhưng thực tế hướng gió của mọi người đã lẳng lặng thay đổi lý ngọc giai khỏe rồi nhưng sự việc lại chưa kết thúc nghe nói ngụy vương và khang thân vương vì chuyện lý ngọc giai rơi xuống nước mà lên tới t a i n g ự tiền bất kể lý ngọc giai chiếm lý hay không mấy nha đầu khang thân vương phủ chiếm lý hay không trước thái độ bá đạo của ngụy vương sau khi khang thân vương khiêm tốn giải quyết hậu quả tất nhiên lòng của đế vương hướng về phía khang thân vương cuối cùng ngụy vương chẳng chiếm được chuyện gì tốt còn đắc tội một đống người tiền đồ chính trị có thể nói là đáng lo Lúc chuyện này rơi vào Ly lắc lúc làm. lão là là lúc chuyện cười của khác có trước còn Tiếc còn chưa chỉ chịu. hôm thôi, đau đầu, ngu xuẩn đầu này tay nay, này Diên, nàng trên nỗi người rằng ông vào mà rơi biết biết giờ mới tiếp mới sao bắt ta dễ kế sớm bây quả nhiên lời ly diên nói giống như tiên đoán trong các trường hợp và các cuộc tỷ thí sau đó người nguyễn vương phủ đều gặp c h ắ c trở trước nay chưa từng có không phải bị làm khó đ ụ c kiều thì chính là thất bại thảm hại nguyễn vương gia cao cao tại thượng ngày xưa cũng mất đi uy phong lúc trước người từng định nọt t â n bốc ông ta cũng nhìn hướng gió mà rời khỏi ngụy vương không rõ tại sao ông ta chỉ nhằm vào một t i ể u nha đầu lại rơi vào tình cảnh thế này ông ta không biết cuối cùng là khâu nào xảy ra vấn đề càng không biết cuối cùng những người kia nghĩ thế nào đúng là ông ta nhắm vào linh gia trang nhưng lại không đối đầu với những người khác mà sao lại rơi vào kết cục như vậy ông ta không biết chính vì tác phong bá quyền ngày xưa của ông ta đã sớm khiến trong lòng mọi người có oán hận có thể nói là oán hận chất chứa đã lâu hôm đó một tiểu nha hoàn của linh gia trang cũng biết vì gia tộc của mình mà hăng hái chống cự thề chết không theo biểu hiện không thua kém nam nhân như vậy đã gõ lên hồi chuông cảnh báo trong lòng vô số người khiến bọn họ sâu sắc cảm thấy mình còn không dứt khoát bằng một tiểu nha đầu sau đó bọn họ lại nhìn ra điều gì từ trong thái độ của hoàng đế tất nhiên phát hiện thay vì nịnh hót một người không được hoàng thượng dễ dàng tha thứ chi bằng sớm bỏ qua còn có thể tìm về lòng tự trọng của mình thời gian dần trôi qua tất nhiên lòng người không bị khống chế cách xa ông ta lúc lý văn sinh mất đi tôn sùng của mọi người bị lạnh n h ạ trước t nay chưa từng có danh vọng của ngụy vương p h ụ ông ta cũng cơ bản rơi xuống đáy c ố c chuyển biến như vậy càng kích thích người nào đó Kế không hoạch lớn vốn chỉ chuẩn bị sơ bổ, không dám thật sự thực hiện, lớn vốn dần dần bị bổ, sơ sự dám đương ợ c c ông ta đưa ư vào h t r ì nhiên hàng ngày, mà sự d ệ t trầm trọng t vong của Nguyễn Vương Nguyễn cũng càng ngày càng của Phù h m đ ư ơ g nhiên, chuyện đó nói sau tạm thời không đề cập tới lại nói về t ỷ võ quản nhiên linh dực không phụ sự mong đợi của mọi người thẳng tiến tới m ộ ư ơ i hạng đầu đối thủ của hắn cũng từng người thân thuộc hiện tráng không thể khinh thường ly diên liếc danh sách giao đấu kế tiếp của linh dực thoáng c á y hứng thú ca ca không phải muội muội ta đà kích huynh sắp tới huynh thật sự có một trận đánh ác liệt rồi huynh xem thử đám người này đi người nào cũng không phải dạng vừa không nói tới vệ giới và ngọc ngân chỉ liên hoa công tử này còn có bốn vị hán t ử của phượng trì sơn trang nàng còn có một huynh đệ của vệ giới đều không phải người dễ đối phó về phần người cuối cùng này ly diên hơi híp mắt lại ca cái chỗ minh tâm giáo này sao ta chưa từng nghe nói tới Linh hiếu vẫn đến gần xem thử, cũng thử vẻ xem mặt không ỳ đúng vậy, cũng vậy, mụi c ư a từng tới, nghe nói h k phải ly à mới nổi d ậ chứ. Vừa mới nổi diên ậ y l ạ có thể xông vào 10 hạng đầu, còn là danh sách của 4 nước các cảm thấy có thể thấy thể hạng danh Không phải xông vào là sao. đầu ly mụi i nàng tự xem thường bản thân giống như nàng còn phải mất mấy năm mới dám thoáng c á c h quật khởi còn là dựa vào bản lĩnh và tư tưởng hiện đại quyết định biện pháp nhưng ở cổ đại n g ư ờ i đột nhiên vọt lên hình như chỉ có một khả năng đó chính là bản thân n g ư ờ i đã có căn cơ lập một cái vỏ bọc mà thôi còn tại sao lại lập vỏ bọc cho thấy n g ư ờ i có mục đích không thể cho ai biết vì vậy thân phận phía sau người này cũng càng khó bề phân biệt thịnh hội bốn nước lần này minh vực không tham gia từ hoàng cung không tham gia trừ bỏ hai thế lực lớn này phượng trì sơn trang bọn họ là trói mắt nhất Cho Linh dù là linh Gia trong a n g c h dù là t h i ê Nhai Hải Cắc, hoặc là nước n Hải hoặc h Cắc o là à Tư U,、Hoàng、thất trói mắt tới thiên như họ không đánh nước Yến cũng chói mắt như bọn họ càng không cần bàn tới nước thiên độc và nước Mỹ đã bị đánh Trong độc bại. Mỹ bị và đã lòng tiểu nha đầu bắt đầu vang lên hồi trống minh tâm giáo này rốt cuộc là cái quái gì đây xế chiều hôm đó bắt đầu rút thăm rất không may linh rực đúng lúc rút chúng người minh tâm giáo ly diên không yên tâm từ trước đến nay nàng dựa vào biết người biết ta mới có thể chăm trận chăm thắng đột nhiên có một ngày bỗng xuất hiện một người nàng không biết do chứng dối loạn ám ảnh cưỡng chế nàng quyết định đi gặp đại nhân vật gọi là giáo chủ minh tâm giáo này đêm đó trăng sáng sao thưa không một cơn gió ly diên mặc đồ đen cười mặt nạ mang cái thân béo đen vốn có của mình động tác lưu loát phi tới chỗ của giáo chủ minh tâm giáo vì lần trước nên lần này nàng lựa chọn không dính dáng đến bất kỳ tổ chức nào nữa như vậy cho dù xảy ra bất chắc cũng có thể trực tiếp bỏ chạy dựa vào khinh công tuyệt hảo và năng lực ẩn nấp khá xuất sắc có thể nói một đường ly diên không trở ngại tránh né thị vệ tuần đêm lại tránh né phòng vệ nội bộ của minh tâm giáo chẳng qua nàng chỉ mới dán lên nóc nhà đã chợt nghe thấy một đợt âm thanh khá không hài hòa từ bên dưới truyền tới tiếng ươm ươm a a khá có thiết tấu khiến ly diên đỏ mặt mẹ ơi thật không ngờ rằng mình lại may mắn như vậy đụng phải lúc người ta đang làm vận động pit tông cơ hội mất đi là không trở lại từ khi nàng đến cổ đại chưa từng thấy cảnh kịch liệt như vậy còn do dự gì nữa ly diên hưng phấn áp mặt vào gạch ngói cẩn thận c h u y ể n mái ngói sang bên cạnh nhẹ tay nhẹ chân sợ bị đối phương phát hiện cũng may đối phương đang thờ hồn hền ít nhiều cũng bị phân tán lực chú ý mới để ly diên nhìn được cảnh nàng muốn thấy Tuy rằng trong tới tượng thấy. trước thể trên tới điều này rằng rằng phòng ánh sáng lờ mờ, nhưng điều này không ảnh hưởng tới cảnh tượng hương diễm mà nàng nhìn、thấy. Cảnh mà kiếp trước chỉ có thể xem trên mạng, không ngờ kiếp chỉ lờ mờ, diễm mà mà xem có c ổi đ ạ lại có trao h nhìn ể õ ràng đến n thế ngoài đời thực. Ôi trao, không tệ dáng người của nam nhân này thật không tệ toàn thân cơ bắp không có chút thịt thừa thì thôi đi mấu chốt còn mạnh mẽ có lực đ ẩ y mỹ nữ kia tới gen gì đã sớm biến thành một vũng nước xuân rồi tiết mục đặc sắc như thế đáng tiếc không có hạt xưa để gặm nếu không phải thời cơ không đúng nàng thật muốn khoanh chân ngồi đây thưởng thức màn biểu diễn vận động pít tông mãnh liệt này ly diên tặc lưỡi nhìn một chút đã thấy eo hơi mỏi mắt hơi đau dứt khoát chờ mình nằm sấp trên nóc nhà chẳng qua nàng mới xoay người đã bị gương mặt phóng đại sau lưng dọa tới mức trái tim suýt chút ngừng đập theo bản năng nữ nhân thét chói tay không ngừng la hét cơ thể cũng theo quán tính nhảy dựng khi nàng nhìn thấy rõ người trước mắt la ai không nhịn được trực tiếp lên tiếng chửi bới mẹ nó vậy mà cũng gặp phải ngươi ngươi là âm hồn bất tán hà vệ giới mặt không thay đổi nhìn nữ nhân có chút quen mặt trước mắt khẽ nhíu mày kỳ lạ sao gần đây lại nhiều người mập mạp rảnh rỗi lượn qua lượn lại trước mặt hắn như vậy người nào cũng thấp bé mập mạp đặc biệt là người trước mắt không cần mang mặt nạ và khăn c h e mặt lại đen giống như bóng đêm chỉ có thể nhìn thấy con mắt và hàm răng kỳ lạ người khác loại như vậy hình như hắn đã từng gặp ở đâu là ở đâu chứ ai đó nhưng hắn không có thừa thời gian để tự hỏi bởi vì người trong phòng đã phát hiện bất thường theo tiếng quát lớn này của hắn ta ám vệ ẩn nấp xung quanh cũng từng người một nhảy ra đồng loạt tấn công hai người vệ giới không cần suy nghĩ cứ thế dùng sức đạp mông nữ nhân kia một cái cho dù ly diên võ công không thấp cũng không có cơ hội phản kháng đã lảo đảo từ trên mái nhà lăn xuống vì hành động hạn chế nàng thậm chí không có khả năng phản kháng theo sức mạnh đó rơi thẳng xuống ngã r ầ m dưới đất đầu sỏ gây nên đã sớm thừa dịp những người này bao vây tấn công nàng mà bỏ trốn mất dạng ly diên thê thảm ôm mông cảm nhận xương cốt cả người đều đau nhức giã rời hướng về phía bầu trời đêm tê tâm liệt phế hết một câu vệ giới bổn cô nương sẽ không để yên cho ngươi vệ giới đang bỏ chạy vì những lời này của ly diên mà dừng chân từ từ xoay người hàng lông mày rậm hiện rõ nghi hoặc nữ nhân kia còn biết hắn là ai sao ly diên bi thảm vừa chịu đựng đau nhức dã rời vừa đối phó với đuổi bắt của minh tâm giáo không ngờ rằng vừa đuổi theo đã đổi u tới chương một trăm ba mươi hai đuổi giết một tháng một tháng mẹ nó cả một tháng một tháng này nàng chạy không ngừng nghỉ chưa nói tới bỏ lỡ sự kiện bốn nước cả nghi thức nhận thân của linh gia trang thậm chí còn có tết trung thu một ư ơ i năm tháng tám mẹ nó tất cả đều bỏ lỡ nói tới nói lui vẫn là nàng quá coi thường minh tâm giáo này cho rằng bọn họ là tổ chức tam lưu giáo chủ nhất lưu nhưng khiến nàng bất ngờ là đối phương lại có nghị lực mà người khác vĩnh viễn không thể nào có được dựa vào phần nghị lực này và khả năng truy tông h tuyệt hảo kia đã dễ dàng đuổi nàng tới ngoài ngàn dặm khiến nàng sợ hãi là trong lúc đó bất kể nàng dịch dung thành dáng vẻ gì chỉ cần dáng người không thay đổi thì đối phương luôn có thể thần không biết quỷ không hay tìm tới đánh nàng chờ tay không kịp sau này nàng mới biết là vì mùi hương đặc biệt trên người mình nàng không ngửi thấy nhưng không biết đối phương sử dụng linh vật gì vậy mà một đường đổi u tới ngoài ngàn dặm đặc biệt khiến nàng cạn lời là giáo chủ minh tâm giáo này vậy mà vì nàng nhìn lén hắn ta mà bỏ qua trận t h thí quyết tâm dẫn đám thuộc hạ của hắn ta đuổi bắt nàng nhiều lần giao chiến chính diện nhưng nàng không thể chiếm thế thượng phong lần nào cũng phải dựa vào đan dược cưỡng ép đề cao sức mạnh nếu không phải có đan dược chỉ sợ bây giờ nàng đã sớm bị bắt rồi đáng thương một mình nàng phải đối mặt với tấn công của mấy người đối phương mẹ ơi mệt mỏi quá mặc dù thời tiết cuối thu dễ chịu nhưng bôn ba mỗi ngày lại khiến nàng mệt đến ngất ngư đáng hận nhất chính là tới bây giờ nàng vẫn không thấy rõ mặt của giáo chủ minh tâm giáo này mỗi lần tên này xuất hiện không phải để lại một bóng lưng thì đeo một cái mặt nạ còn có lúc rõ ràng trên mặt hắn ta không đeo gì nhưng cố tình hiện ra trước mắt nàng lại hoàn toàn mơ hồ cũng ngay lúc đó nàng cảm thấy bản thân đã gặp phải cao thủ còn là cao thủ trong cao thủ thay vì nói đối phương đuổi giết nàng chi bằng nói là đùa g i ỡ nàng nàng tin chỉ cần một ngày lão nhân ra hắn nhớ tới là có thể tìm thấy nàng trong đám đông sau đó trò chơi lại bắt đầu lần nữa nghĩ đến khả năng này nàng đã bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng ô i trao quả nhiên thế giới này núi này cao còn c ó n ú i khác cao hơn trước kia nàng thật sự quá tự phụ rồi bây giờ nghĩ lại hôm đó nàng ở trên nóc nhà r ì n h coi người ta chưa gây tiếng động thì người ta đã sớm phát hiện rồi về phần tại sao mãi không ra tay ngược lại đợi đến lúc vệ giới tới mới ra tay cũng là điểm khiến nàng khó hiểu nhất chẳng lẽ người ta chướng mắt nàng ngay từ đầu mục tiêu chính là vệ giới Đáng tương bất bất hiện xác thành ngắm tại h t đã là đầu tháng chín ly diên cách nước m ỹ gần nhất nàng gần như không suy nghĩ trực tiếp thay đổi tuyến đường sang linh gia trang sẵn tiện gửi mấy phong thư thường thay nàng một tháng này đừng nói là viết thư cả thời gian ăn cơm đi vệ sinh cũng phải lo lắng đề phòng sống cực khổ như chó hoang bây giờ khó khăn lắm mới thoát khỏi biển khổ chuyện đầu tiên dĩ nhiên là báo cáo hành tung của mình rồi sẵn tiện còn nói rõ với mấy người ca ca của mình làm vài chuyện giúp mình mục tiêu nhắm vào đều không ngoại lệ là vệ giới lần này nàng bị hắn hại thảm như vậy lần trước hắn khiến nàng bị thương nặng như thế buồn cười nàng lại cứu cái mạng mạng già của hắn nhiều lần đúng là lấy đá nện chân mình ly diên nàng lớn đến t r ư ờ n g này chưa từng chịu ấm ức như vậy lần này thù mới hận cũ nhất định phải tính luôn một thể với hắn nói tới thì phát hiện ly diên biến mất bắt nguồn từ việc minh tâm giáo gióng c h ố n g khô chiên đuổi theo tung tích thích khách Đầu tiên i là l So với huynh muội linh gia lo lắng hãi hùng tứ thiếu gia phượng trì nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ hoàn toàn không để ý bởi vì trong trí nhớ bọn họ từ trước đến nay đại tiểu thư của bọn họ chưa từng thua trong tay ai lần nào không phải nàng xử lý người ta chưa từng thấy bị động bị đuổi như chó giống lần này cho đến khi m ư ơ i ngày trôi qua bọn họ vẫn không nhận được thư của tiểu thư nhà mình mới dần dần cảm thấy không ổn không cần ly diên căn dặn bọn họ đã nhanh chóng cho người truy xét lai lịch của minh tâm giáo này diên nhi này một ngày không tìm phiền p h ứ c thì trong lòng khó chịu đúng không huynh nói xem đang yên đang lành muội ấy chạy tới địa bàn minh tâm giáo làm gì giờ thì hay rồi cả minh tâm giáo cùng đuổi bắt muội ấy không biết muội ấy đã làm gì khiến người ta hận như vậy nữa lúc linh vận lo lắng linh dực vẻ mặt ảo não chợt vỗ chán mình nguy rồi đừng bảo nha đầu kia là vì huynh nên đi tìm hiểu lai lịch minh tâm giáo này đấy huynh nói gì linh dực t r ì n h bày đơn giản tình huống hôm ấy linh vận nghe xong lập tức nhíu mày rũ mắt suy thư một lát sau đó sắc mặt nặng nề nói theo tình huống trước mắt tám chín phần nha đầu kia là vì mục đích này nguy rồi không biết m ụ i ấy mang cái mặt gì đi Cà, có huynh mau tìm một thế thân đến đây, lỡ như có ai phát hiện thì mau đây, đến viên viên biến tìm một mất ai lỡ sau o so Viên viên hôm nay không thể so với viên viên nay không ban hôm thể đ ầ Sau khi ngụy vương quậy một trận như vậy nàng đã trở thành nhân vật mang tính đại diện cho linh gia trang bọn họ chuyện đêm đó linh v ẫ n không rõ lắm không biết ly diên đóng vai trò gì nhưng có thể chắc chắn rằng lúc này viên viên không thể mất tích phải có mặt cũng may lúc ly diên đến bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ bây giờ thì một viên viên căn bản không cần tốn nhiều sức đặc biệt thế thân này từ nhỏ đã sinh hoạt bên cạnh viên viên bọn họ xem như sư tìm muội cùng nhau lớn lên giả dạng tất nhiên không khó khăn như vậy khiến bọn họ tuyệt đối không ngờ là người đầu tiên xuất hiện trong viện t ử của linh gia trang lại là phượng vương vệ giới về sự ghé thăm đột m ộ t của hắn trong lòng hai huynh muội lấy làm lạ đặc biệt ánh mắt của vệ giới còn cố ý vô tình rơi vào người viên viên Chuyện này càng có chính chứng. cảm, cảm chắc chắn thực mục đích của khiến bọn họ thêm khẳng định Phượng nhân Hôm hắn không phải thăm thật hay không nhiều, nhưng bọn họ nhạy cảm, vẫn cảm thấy lần này hắn thật thị Tuy quả này nay đây này đây vệ vệ bọn Vương đến rằng nói bọn vẫn lần đến viên viên. Trên nữ viên viên là là là giả giới giới kia. tới tế đêm đó để lẽ vì sao? dò đêm đó tuy rằng hắn không nhìn kỹ nhưng dựa vào dáng người của ly diên vóc dáng cơ bản có chút tương tự với viên viên này Thậm chí hắn những nữ nhân đã từng gặp hắn đặc biệt là nữ nhân có dáng người đặc thù như vậy ngoại trừ viên viên cô nương mấy hôm trước nổi tiếng cả tứ phương thịnh viên ra thật đúng là không có ai khác vì vậy sau khi xác định hắn lập tức tới linh ra trang xác nhận thông tin về phần cô nương đen béo bị hắn đánh trọng thương trong rừng cây ban đầu đã sớm bị hắn quên bánh đi rồi nếu ly diên đáng thương biết được không biết có tức giận hạ độc hắn trở lại không chẳng qua không ngờ là nữ nhân mập mạc cùng biến mất với minh tâm giáo lại bình tĩnh ở đây vệ giới không hề nghi ngờ sau khi xác nhận minh tâm giáo vẫn luôn đuổi theo nữ nhân kia mới nghi hoặc rời khỏi nhưng về viên viên này hắn cũng không vì thế mà thả lỏng cả rác đặc biệt khiến hắn buồn bực là hình như gần đây xung quanh hắn luôn xuất hiện một cô nương béo l ù n xấu xí phượng trì như thế viên viên như thế nữ nhân cao giọng chửi bới hắn tối qua cũng như thế hắn thậm nhạy cảm cảm thấy hình như còn nhìn thấy người có vóc dáng như vậy ở đâu nữa chẳng lẽ gần đây thịnh hành dáng người như vậy vệ giới im lặng giật giật khóe môi lập tức bỏ qua ý nghĩ này hắn đúng là rảnh rỗi nghĩ nhiều tất c ả không phải là huynh nhận nhầm người chứ nếu tin tức của chúng ta không s a i bây giờ giáo chủ kia còn đuổi theo nữ thích khách không thể nào dính dáng tới t i ể u nha hoàn của linh gia trang được vệ giới bóp mi tâm tuy rằng hắn cũng biết không thể nhưng vóc dáng hai người có phải hơi quá nhất là hai người này đều thích hành động ban đêm nhìn thân thù cũng gần giống chính vì điểm thương tự quá nhiều nếu không thì hắn rảnh rỗi chạy tới đây làm gì nhưng vừa rồi bọn họ đã cố tình dò hỏi viên viên cô hương kia ngược lại không có gì bất thường chẳng lẽ là phương hướng truy xét của hắn sai rồi hoặc là linh gia trang đã sớm nghĩ tới điểm này nên đặc biệt tìm một thế thân vệ giới cảm thấy đau đầu nhức óc mấy nhóc béo này đã khiến hắn sắp suy nhược thần kinh rồi vốn hắn còn muốn nhân cơ hội tìm hiểu minh tâm giáo này một cái không ngờ rằng lại bị một nữ nhân béo làm loạn thôi vậy chung quy chuyện này không tạo thành ảnh hưởng gì lớn tạm thời cứ vậy đi tiếp tục điều tra minh tâm giáo bên này coi như thôi Vệ giới bóp mi tâm, mệt mỏi, trở về vệ vệ vỗ mệt mệt giới phòng. Trường 133, tên vệ giới khốn kiếp kia. Thanh thần nhìn bóng lưng gần không chẳng ngại giới, không đáng mi mỏi kiếp kia. dài, nhiên mỏi, Diên biết nhiều bối rối biết đùi đời lớn bóp bảo có phận tâm, âm thầm cảm mức mình mức trở tên Thanh thần thở thất thân tạo thành đây khốn nhìn hắn, cho hắn hay không? nếu đến này. Nếu đến nào của ca của Ly quả quá đã đã sau khi vệ giới đi ca tình huống này là sao muội muội nàng ấy thật sự làm lớn chuyện à thậm chí cả vệ giới cũng tới cuối cùng đêm đó đã xảy ra chuyện gì đang yên đang lành sao muội muội nàng lại đi ám sát giáo trù minh tâm giáo dựa vào thân phận của nàng đáng lẽ sẽ không bị người ta đuổi theo chẳng lẽ giáo trù của minh tâm giáo này thật sự không phải người bình thường muội đừng sốt ruột từ nhỏ nha đầu kia đã may mắn tất nhiên lần này cũng sẽ gặp giữ hóa lành ngược lại là minh tâm giáo này bị ly diên quậy một trận như vậy thật sự không giống tổ chức bình thường muội nghĩ đi cho dù là thế nào đi nữa ai lại bỏ qua cơ hội vang danh thiên hạ chứ hắn ta đã vào m ộ ư ơ i hạng đầu rồi bây giờ cố tình lại rời khỏi trước trận chung kết muội cảm thấy như vậy là bình thường hả linh vận bóp mi tâm nặng nề nhìn linh dực ca ca nói vậy là có ý gì lỡ người này căn bản không có ý muốn nổi tiếng thì sao nếu không sao việc đuổi giết thích khách này lại tới lượt hắn ta đích thân làm chứ lần này hắn ta đi làm sao về kịp trận chung kết Vốn nay người dĩ hôm hai sau khi linh vận và linh dực im lặng hồi lâu cũng suy đoán có lẽ là vì lý do này sau đó càng lo lắng cho ly diên Chẳng chạy ngờ, lần này、ly、Diên ai lại Ly trong ố n tròn một tháng. Không nói bỏ qua tất cả trận đấu của linh dực, trận đấu của linh vận, trận đấu của tứ thiếu gia Phượng trì, cả những cảnh tượng một tất tứ thiếu Trì, gia bỏ qua đấu đấu đấu của của của cả dực, cả đặc sắc trong thịnh hội cũng không hề cũng ngoại lúc ệ bỏ lỡ. l Trong lúc đó mặc dù bọn họ không có tin tức của ly diên nhưng dán tiếp biết được từ bên minh tâm giáo một tháng này diên nhi của bọn họ thê thảm cỡ nào thẩm tứ vì hành động của đối phương mà muốn phái người phượng trì sơn trang tiếp ứng có điều đã bị hàn tẫn ngăn cản hiện tại không chỉ có chúng ta nhìn chằm chằm vào minh tâm giáo có quá nhiều ánh mắt mà chúng ta không thể nào biết trước hiện tại nha đầu mang thân phận ly riêng chúng ta không thể tiếp xúc quá nhiều làm vậy chẳng những không cứu được mụi ấy mà còn cản trở mụi ấy hơn nữa hiện tại mụi ấy chỉ mệt mỏi một chút không bị thương các người lo lắng cái gì nhưng nhưng cũng không thể đùa bỡn g ư ờ i ta như vậy chứ huynh xem rõ ràng là giáo chủ minh tâm giáo cố ý trêu chọc mụi ấy huynh nói xem cuối cùng nha đầu kia đã làm gì là đào mộ phần tổ tiên người ta hay là ngủ với người ta đến mức khiến người ta đuổi theo ngàn dặm xa xôi như vậy hả trong lúc sốt ruột thầm thứ thực sự dự đoán mọi khả năng v ì đúng là miệng chó không phun được ngà voi huynh ăn nói kiểu gì đấy riêng nhi của chúng ta mới bao lớn mà huynh đã nói như vậy ngủ hắn ta sao huynh không nói riêng nhi bị hắn ta coi trọng luôn đi sau khi hoa mậu phì một cái đột nhiên cảm giác xung quanh yên tĩnh lại tôm ngu hàn tẫn và thầm tứ đều dùng ánh mắt khiến hắn sờn gai ốc nhìn hắn hoa mậu dùng mình một cái run r i ọ n g nhìn mấy ca ca của mình sao sao thế đ ệ nói gì sai hả đ ệ cảm thấy dựa vào dung mạo đó của diên nhi người ta sẽ nhìn chúng m ụ i ấy ư diên nhi vừa đen lại mập giáo chủ minh tâm giáo gì đó sẽ vừa ý m ụ i ấy hả đ ệ thưởng hắn ta biến thái hả khẩu vị đặc biệt như vậy mắt thấy mấy huynh đệ càng nói càng thái quá tô mù không nhịn được kêu lên nói hưu nói vượn gì đấy diên nhi làm sao cho dù dáng vẻ diên nhi chúng ta không đẹp nhưng đó cũng là châu báu chúng ta nâng n i u trong lòng bàn tay người khác muốn không có cửa đâu các đệ thì hay rồi chẳng những không bảo vệ còn ở đây bỏ đá xuống giếng đúng là không có dáng vẻ của ca ca không, không phải đâu lão đại bọn đệ tuyệt đối không có ý đó không phải không phải đang phân tích lợi và hại trong chuyện này sao bọn đệ tuyệt đối không có ý xì nhục muội muội đúng vậy đúng vậy thực sự quá đáng lần sau nhất định sửa nhất định sửa thẩm tứ và hoa mậu bên này xin lỗi bên kia hàn tẫn lại xanh mặt nhìn tô ngu chẳng lẽ minh tâm giáo này thật sự có bí mật không thể cho ai biết nếu không thì tại sao bọn chúng lại tóm chặt nha đầu không tha muốn giết hay không muốn đuổi theo hay không nhìn trang bị và thân thù của bọn chúng là rõ nếu như đồng thời bao vây tấn công không biết diên nhi đã sớm chết bao nhiêu lần rồi tuy nhiên bọn chúng hết lần này tới lần khác hoặc gần hoặc xa đi theo giống như giống như đối phương muốn thăm dò muội ấy tất nhiên tô Ngô cũng nhìn ra điều gì từ những tin tình báo này bọn họ đã như vậy ly diên thân là người trong cuộc làm sao có thể không nhìn ra nếu như ly diên không nói gì với bọn họ vậy tạm thời đừng gấp gáp xem tình huống rồi nói sau Ly i nếu không không phải hoàn toàn không có thời toàn gian truyền có ly diên biết mấy người ca ca của mình đã sớm nhìn ra gì đó lại vì nàng không chủ động liên hệ mà bỏ mặc nàng ở đây liều mạng chạy trốn không biết có tức tới mắng chửi hay không đáng thương mấy người này chỉ thấy người của minh tâm giáo không có ai chú ý tới mấy ngày nay ly diên nàng sống thế nào nếu như bọn họ biết có lẽ sẽ không nhàn nhã ngồi đây như vậy rồi ai bảo thuật dịch dung của ly diên cao minh ngoại trừ người minh tâm giáo những người khác quả thật như ngắm hoa trong x ư ơ n g không nhìn ra chứ thời gian một tháng nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng không ngắn thịnh hội bốn nước hừng hực khí thế tiến hành tinh anh của các quốc gia đều dốc hết sức làm dạng danh cá nhân tổ chức gia tộc quốc gia người được lợi nhiều nhất trong chuyện này không có ai khác ngoài nước tư ưu và nước mỹ Tuy rằng thực trung thế quốc hậu, quy rằng ra bằng những cũng hồng nhưng không nước gia khác hai lực lực. của được có Mặc có so dù vì à bàn i người thế tổng ta trên không đứng về phía họ, nhưng họ, lực dựng của cũng của đứng bọn địa về v sao dù bộ xây vậy tất nhiên thành tích tổng nhiên cùng cũng hợp cho cuối quy mà ấ y quốc gia n y vậy Vì mà ra đời hai đại cường quốc là nước mỹ và nước tư U. Theo sát thiên phía phần sau là nước Yến, về phần nước về đừng thấy kế cuối trong bốn nước nhưng người của hoàng thất lại mạnh nhất trong bốn nước cũng là đoàn kết nhất đến cuối cùng các mặt văn võ thương nông y đều đã xếp hạng bốn nước thậm chí ngay cả các tổ chức và gia tộc cũng đã tiến hành phân loại Bất bốn bốn bộ bốn bố. bốn bốn bằng tất theo thứ tổng thể thế thứ trong nước. Về phần xếp của từng quốc gia thì thuộc về chuyện nội bộ của từng nước trong thịnh Thay thịnh một trao thuật nước bằng nói là một cuộc điều tra tìm kể không hiểu. quốc quốc cuối đều suy chuyện cuộc điều cùng của nước cứ sách được nước. của của nước nước công nước cơ học nước chi gia hạng hạng hạng gia nhiên nội hội nói hội hội đổi nói dựa ra, danh đưa ra nào phần mà là là là Về về xếp sẽ vì mục đích là để tập hợp sức mạnh bốn nước vào thời khắc quan trọng nhất cho bốn nước sức mạnh hậu thuẫn lớn nhất Đầu tháng 9, trở về nước mỹ, đồng đường thần lần quốc quên, tháng trở thời thịnh kết thúc mãn, thể nói, thịnh thật quên, ta tiếp hội hội khó nhưng khiến các Diên nước bốn nước cũng mãn, cũng lên nước. nói bốn nước này cũng người núi. gia Lý về về Có Mỹ, mỹ sứ sự khó quên chính là mới bắt đầu đã tính toán sai mọi người bên ngoài đều biết những công kích này tới từ đâu nhưng không ai dám quang minh chính đại bàn tán Tiếp nói tóm lại thịnh hội lần này náo nhiệt có thừa nhưng lại không đủ hoàn hảo đương nhiên cũng không thể không nói cả quá trình không có gì đáng xem ít nhất bọn họ thấy được biểu hiện xuất sắc của linh gia trang lánh đời trong thịnh hội bốn nước lần này Càng thấy được cảnh xúc cá mục. Trước Dực được của Đọc Mặc chỉ cần cả cũng cụ lúc thích đoàn và ngày và nàng tượng động phẫn nộ Phượng Nguyên đứng đầu Phượng、Trì、Sơn Trang đại sát tứ phương, dùng đoàn thể và cá nhân đạt giải nhất rất nhiều hạng mục. Trước ngày trở về bọn Linh Ngu nhận Diên. xong, bên bụng. trong không nói quá nhiều nhưng chỉ cần nàng bình an vô sự, tất cả bọn họ cũng yên tâm. Về phần tình hình cụ thể tin rằng đến lúc thích hợp tất nhiên bọn giải thấy Trì sát tứ thể đạt rất trở Tô thư thư đặt trái tim thư tất tâm. thể tất biết. t hai họ hợp họ Ly đầu đại đều đều quá sự sẽ dù về về vô Về ư không phải cách tốt để nói chuyện Thế Thịnh kết thúc mỹ mãn, bất nhưng, hội người cũng người buồn. bốn nước người mãn, người có có của các vui kể mỹ lúc này tất cả mọi người đều chìm trong mệt mỏi của hành trình trở về rằng có hơn một tháng cảm giác mới mẻ có lớn hơn nữa cũng dần dần rút đi thay vào đó chính là sự mệt mỏi còn sót lại từ thịnh hội bốn nước lần này so với sự hào hứng và sôi nổi lúc đến đường về có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều Trường tư thiếu Trì tiếng Bất tộc thế Trì Trang kết rất tốt. thay trời đất. Phượng nước. Phượng được Diên、Bế、Quan, lần này tư thiếu gia Phượng Trì đã nổi bốn bọn chung Sơn nhận Cũng bọn nhà cũng có thay đổi nghiêng gia gia Ly là là lực lệch hay vậy đổi Bế quả sau đều của phía địa của mà khắp họ họ vì đã kể có vị ở bởi vì gia tộc có quá nhiều việc nên sau khi bọn họ bàn bạc bà quyết định trở về gia tộc trước đợi xử lý xong mấy việc vặt vãnh trong nhà rồi về phượng trì thương lượng hướng phát triển sau này cũng không muộn chẳng qua khiến bọn họ hoàn toàn không ngờ tới chính là chặng đường về lần này lại ẩn giấu nguy cơ chưa từng biết so với cảnh giác lúc đến không chỉ bọn họ rất nhiều tổ chức đều buông lỏng cảnh giác cũng bởi vậy mà bất giác bọn họ đã tiến vào phạm vi do kẻ địch thiết kế đợi đến khi bọn họ ý thức được không ổn thì cũng đã trễ trong đó đặc biệt là tổ chức được xếp hạng trong thịnh hội bốn nước tất nhiên ly diên đến linh gia trang sớm hơn nhóm linh vận một bước có điều nàng đợi tới đợi lui mắt thấy đã m ộ ư ơ i ngày trôi qua nhưng không nhận được một tin tức gì không chỉ bọn họ thậm chí cả bên phía phượng trì sơn trang cũng hoàn toàn không có tin tức truyền đến lúc này ly diên nhận ra có điều gì đó không ổn theo thói quen xưa giờ m ộ ư ơ i ngày không thể chẳng có tin tức gì trừ phi nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa vội đi tìm linh vô nhai và linh vấn thiên không hổ là gừng càng già càng cay từ năm ngày trước linh vô nhai đã phát hiện ra bất thường phái người đi thăm dò khiến ông ta bất ngờ chính là không tìm được tung tích của bọn họ trên con đường phải qua trên chặng đường đồng thời linh vô nhai còn thăm dò được cũng có nhiều tổ chức và thế lực đang thăm dò người của tất cả các gia tộc phát hiện này khiến ông ta rất kinh ngạc vì vậy mấy ngày nay ông ta luôn dốc hết sức tìm kiếm hai huynh muội linh dực lúc ly diên nhận được tin tức này từ miệng linh vô nhai thì vô cùng ngạc nhiên lão ra sao ngài lại không nói cho diên nhi biết ta còn tưởng rằng ta còn tưởng rằng mấy ngày nữa bọn họ sẽ về ta không hề nghĩ tới hướng khác vậy phải làm sao đây đang yên đang lành sao tự nhiên người lại biến mất ly diên càng nghĩ càng cảm thấy hình như tình tiết này có chút quen thuộc suy đi nghĩ lại cuối cùng nàng nhận ra hình như đây là tình tiết trong ý thiên đồ long ký nàng vẫn còn nhớ có một lần tất cả thế lực đang trên đường xuống núi đều bị người của triệu mẫn bắt để đạt được mục đích mà nàng ta không thể cho ai biết chẳng lẽ mấy người này đồng loạt mất tích cũng là có nguyên nhân nhà đầu ngươi tập trung luyện dược như vậy lão g i a t ử không cho quấy dày ngươi nói tới thì chuyện này sốt ruột cũng không được gì chưa điều tra được chi nói cho ngươi biết cũng vô ích bây giờ biết cũng không muộn sau khi Ly diên trở lại Linh luyện là Diên dược. trang quả thật đã đến trở thật mật thất luyện dược. Một mặt ra quả đã để đ bù ắ phân n ữ n tổn thất trên người, một mặt cũng là để kiểm tra thử tình huống của bản g thất một mặt tra thử t h kiểm của là để Nàng không ngờ rằng mình vừa lao vào luyện dược đã bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy. Sau khi phân vào khi vừa vậy. lao Sau lỡ dược đã bỏ tích toàn diện ly diên nhách môi nói với linh vấn thiên lão gia t ử ngài hãy rút người ở khắp nơi về đi việc này là do người có tâm cố ý làm tất nhiên bọn họ sẽ liên lạc với chúng ta hiện tại hiển nhiên kakati tì vẫn an toàn đối phương còn phải giữ bọn họ lại để tới tìm chúng ta đàm phán tạm thời sẽ không tổn thương bọn họ làm sao linh vấn thiên không biết đạo lý này nhưng kêu ông cứ ngồi chờ chết như vậy quả thật không phải tác phong làm việc của ông mặc dù linh vấn thiên đã bảy mươi nhưng thời gian như không lưu lại dấu vết trên gương mặt ông ngược lại tinh thần minh mẫn làm việc lão luyện n h à đầu ngươi thấy chuyện này thế nào từ nhỏ ly diên đã thể hiện tâm lý chững chặt không tương xứng với độ tuổi của mình cứ thế mãi ở linh gia trang không có ai xem nàng như đứa trẻ một ư ơ i tuổi mà đối đãi nàng cũng tham gia xử lý rất nhiều chuyện thậm chí có lúc bọn họ còn coi trọng ý kiến của nàng hơn hai huynh muội linh dực ta nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy nước tư u không làm được chuyện như vậy đừng thấy người sau khi xuất phát từ quốc gia bọn họ mới gặp chuyện nhìn ngoài mặt hình như trường người của bọn họ ra những người còn lại đều không rõ tung tích nhưng trên thực tế chưa chắc là vậy mấy quốc gia khác lại càng không thể bọn họ không có động cơ thịnh hội bốn nước lần này vốn là liên hợp chống lại bên kia vừa mới đàm phán xong bên này đã đứt dây xích không thể nào đúng chứ vì vậy nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một hướng mà thôi linh vô nhai tán thường nhìn ly diên không sai theo tình hình hiện tại hình như cũng chỉ có một hướng này chẳng qua vẫn chưa biết mục đích của bọn chúng là gì hơn nữa những người mất tích trên cơ bản đều là tổ chức và cá nhân nổi tiếng trên danh sách năm nay không phải chia tách thì chính là mua chuộc có thể lặng yên không tiếng động đưa người đi đủ để thấy thực lực của đối phương ở trên chúng ta lão gia chẳng lẽ thế lực lòng đế quốc thật sự mạnh hơn chúng ta rất nhiều sao linh vô nhai sơ cái cầm trơn bóng nhẹ gật đầu với ly diên trên đại lục này của chúng ta sự phân chia khu vực vô cùng nghiêm trọng chỉ cần thực lực của ngươi tới trên võ vương lòng đế quốc sẽ cảm ứng được đến lúc đó cho dù ngươi không muốn đi cũng sẽ bị ép rời khỏi nơi này ở lòng đế quốc cho dù là một người dân bình thường cũng có cấp bậc võ vương mà chúng ta mạnh nhất cũng chỉ có giả võ vương giả võ vương nghĩa là sao nghĩa là rõ ràng đã đến cấp bậc võ vương nhưng lại vì những nguyên nhân khác mà không muốn lên cấp ví dụ như gia gia của ngươi ví dụ như ta lại ví dụ như chiến vương vệ giới Trước mắt trong nếu như lòng đế quốc mạnh như thế vậy tại sao bọn họ còn nhắm tới người của đại lục chúng ta cuối cùng bọn họ muốn gì ở chúng ta hơn nữa chúng ta đến l o n g đế quốc có hạn chế chẳng lẽ người của l o n g đế quốc đến chỗ chúng ta thì không có hạn chế ư linh vô nhai tiếp tục cười cho dù có cái gọi là hạn chế thì sao chẳng lẽ bọn họ sẽ không thể muốn tới là tới muốn đi là đi h ả nói cách khác có vài quy tắc vốn do l o n g đế quốc đặt ra là người của bốn nước lớn người chỉ có thể bị động không có cơ hội chủ động chuyện này không công bằng lần này đến lượt linh vấn thiên vuốt râu quai nón cười ha hà nha đầu à ngươi thật sự quá ngây thơ rồi ngươi cảm thấy trên thế giới này có thứ gọi là công bằng sao lòng đế quốc chính là chúa tể trên đại lục này chúng ta đều là thần dân của bọn họ ví dụ như hoàng thượng chém giết bất kỳ ai tùy t i ệ n ném một tội danh là được lòng đế quốc cũng vậy nếu không muốn bị bọn họ lợi dụng như thế thì chỉ có thể trở nên mạnh mẽ rõ chưa ly diên phát hiện hiểu biết của nàng về lòng đế quốc cuối cùng vẫn quá nông cạn nếu muốn chân chính hiểu rõ bọn họ nhất định phải cường hóa bản thân thế nhưng cấp bậc võ vương thật sự cách nàng hơi xa vời hiện tại nàng vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn võ sĩ cách võ vương còn phải qua giai đoạn võ sư phải biết mỗi giai đoạn còn chia làm m ộ ư ơ i cấp bậc mà mỗi lần thăng cấp cũng khá khó khăn nàng tốn bảy năm mới có thể từ giả võ khí võ giả ban đầu tới võ sĩ cấp tám như bây giờ có thể nói mấy năm nay ngoại trừ luyện dược thời gian còn lại nàng đều dùng để tu luyện đ á những g tiếc t i giờ. ê trên n nàng luyện dược chế đan. Toàn bộ dựa vào tự thân chăm chỉ cố gắng, dáng chống đỡ đến n phú học chế chăm chỉ h của dược cố xa dựa vào mặt tự kém võ bây đỡ bộ ngày sắp tới còn khó khăn bao nhiêu trước kia ly diên chưa từng nghiêm túc nghĩ về vấn đề này như thế bây giờ nàng mới phát hiện bản thân nhỏ yếu hơn trong tưởng tượng rất nhiều ly diên mấp máy môi bàn tay nhỏ nắm chặt lại con đường sau này vẫn còn rất dài nàng nhất định phải cố gắng m ộ ư ơ i vạn phần mới có thể đuổi kịp bước chân của người khác lòng đế quốc nhất định nàng phải đến không vì lý do gì khác chỉ vì khó khăn lắm mới tới cổ đại một chuyến nếu như sống cả đời tầm thường thuận theo tự nhiên như vậy thì đúng là quá vô dụng muốn sống thì phải sống muôn màu muôn vẻ cho dù trong quá trình đó bất hạnh bỏ mình thì còn hơn là không trải qua chuyện gì cuộc sống vốn tràn ngập thách thức mà nàng chính là muốn chấp nhận từng thách thức khó khăn đó lão gia tử lão gia ta nghĩ ta biết mình muốn làm gì rồi sắp tới ta sẽ bế quan nửa tháng trong lúc đó bất kể xảy ra chuyện gì hy vọng hai người có thể kéo dài một chút thời gian chờ ta ra ngoài vứt ra những lời này ly diên mặc kệ ánh mắt tràn ngập thâm ý của phụ tử linh ra trực tiếp đi tới dược thất ở phía sau núi Dưới dược dụng như mưu. cái thời điểm nhiên điều phải của quốc chọn có chỉ chịu chút tác chất nhìn nàng, nếu lòng này, bọn tính lần này bọn đan mang tính chất quyết định. họ họ khổ thì khéo gì, lựa ra tay đau vừa ra vào là đế quyết suy rồi, tất Bất tạo vậy kể âm sợ Ly Diên nàng không có bốn ả bản n lĩnh khác, nhưng bản lĩnh khiến người khác chết s g lại, x ư ơ nước g trắng đứng thịt thể ra Bốn n mọc có lại lại đầu. lớn không thiếu thầy thuốc nhưng có rất ít người có thể trực tiếp phát triển từ thầy thuốc thành luyện dược sư mà cấp bậc của luyện dược sư cũng chia làm sơ trung cao đặc biệt chính là vì luyện dược sư trong bốn nước có thể đếm được trên đầu ngón tay hơn nữa còn đều là cấp bậc sơ cấp nên bọn họ thậm chí còn không có c ô n g hội luyện dược sư muốn phát triển nhất định phải đến long đế quốc về phần bây giờ thực lực của ly diên là gì nàng vẫn không rõ lắm không có cơ hội luyện dược sư để tiến hành kiểm tra chỉ dựa vào cảm giác thì vĩnh viễn không cảm nhận được Trường tất theo tự phát thể thể thông tỉ thí. biết Trang Trì Trang. rõ dược sư sư, người được như người Phượng hành động khiến. Đúng nàng luyện không sánh ngoài nhận nhiều năm như vậy, biết rõ bản lĩnh này của nàng cũng Linh Sơn Gia mấy cả lúc cho cơ có cảm của chỉ có hội huy, và do so sai qua Qua với vậy, võ ở Phượng Trì Sơn Trang. vì vậy sau này nàng vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển bên này ly diên vừa bế quan phụ t ử linh gia đã bắt đầu triệu tập đội ngũ bỏ việc tìm kiếm huynh mụi linh dực ngược lại đặt tất cả lực chú ý vào điều tra các loại tin tức trong đó lấy các thế lực khác làm trọng đừng xem thường mấy tin tức nho nhỏ này đôi khi nó lại có thể đóng vai trò quyết định cùng lúc đó chỗ vệ giới cũng liên tiếp nhận được tin tức lớn tất cả tổ chức gia tộc thậm chí ngay cả hoàng thất ba nước còn lại đều mất tích khi hắn báo những tin tức này cho vệ du sâm hắn ta hốt hoảng ngã xuống khỏi long ỉ, bàn tay cầm sổ con cũng run rẩy chuyện này sao có thể là ai là ai có bản lĩnh lớn như vậy có thể trong một lần bắt được nhiều tổ chức như thế trả lời hắn ta là sự im lặng hoàn toàn sau khi vệ du sâm dần dần bình tĩnh lại từ trong hoảng sợ cực độ tỉnh táo suy nghĩ hắn ta mới thoáng hiểu tại sao bách quan bên dưới lại có vẻ mặt kỳ lạ như vậy không phải b ọ ngoa họ h k ô n muốn trả lời hắn ta, mà là không ai dám hắn không nó trắng trả ta, ra lời là lòng ai chữ ba chút nào trong suy nghĩ của rất nhiều người trên đại lục này thì ba chữ long đế quốc là điều kiên kỵ sợ rằng từ ngữ nhạy cảm này bị người có tâm nghe thấy sẽ rước lấy họa sát thân không cần thiết nói vậy cũng không phải vô duyên vô cớ bởi vì từng có không ít người chết vì chửi bới long đế quốc uy nghiêm của long đế quốc không che phép mấy kẻ yếu bọn họ chỉ trích bọn họ cho rằng mình là thần thánh bất khả xâm phạm vì vậy có thể tàn nhẫn hung ác tùy tiện bóp chết một người đơn giản giống như dẫm chết một con kiếm đó là sự tranh lệch về sức mạnh chỉ cần bọn họ sống trên đại lục này thì phải chịu áp lực mà long đế quốc mang đến theo chư vị ái khanh việc này phải xử lý thế nào cho thỏa đáng vệ du sâm vừa dứt lời nét mặt của mọi người đều thay đổi nhưng hoàng thượng đã hỏi rồi bọn họ không thể không lên tiếng sau khi im lặng một lúc tô đình thịnh m ở miệng trước khởi bầm hoàng thượng chuyện này xảy ra đột ngột nạn nhân lại nhiều như vậy liên lụy rất rộng xử lý không khéo ngược lại sẽ rước lấy rắc rối thần e rằng chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn mới có thể ổn định đất nước thần tán thành thần cũng tán thành thần cảm thấy việc này không thể chậm trễ bất kể phải xử lý thế nào nước tiêu u cần tỏ rõ thái độ nếu vì việc này không liên quan tới mình mà mặc kệ thì sẽ khiến ba nước hoàn toàn lạnh lòng dù sao bọn họ vừa rời khỏi nước tư u đã xảy ra chuyện tạm thời không nói đến chuyện người khác có nghi ngờ chúng ta hay không chỉ riêng việc vừa mới liên minh sẽ vì thái độ của chúng ta mà tan giã trong nháy mắt thần đồng ý với lời lý đại nhân nếu lần này ba nước chịu tổn thất nặng nề nước tư u nhìn như hưởng lợi có điều nhìn về lâu dài chưa hẳn đã là chuyện tốt không còn ba nước khác chung hoạn nạn trong tương lai các chỉ tiêu của nước tư u sẽ tệ hơn lúc trước đến lúc đó Không khác huynh chia có các đệ khác chia sẻ vệ ớ i chúng c h ta, bất kể u y n cũng phải đối mặt một mình, không ai muốn chứng kiến chuyện đó. Vì vậy, thần cho rằng, chẳng những phải cứu, hơn nữa còn hoanh Trong luận kiến không hướng ngang nhau, tệ hơn nữa là mỗi bên một nửa. gì Vì cho cứu, cứu cách cuộc cứu cứu có phải phải thảo đối ai liệt. mỗi đó. đó, mặt một một một tệ sau xu vậy Vệ và là ý du sâm đau đầu nhức óc cuối cùng chỉ có thể thăm dò nhìn vệ giới im lặng nãy giờ phượng vương n g ư ơ i cảm thấy thế nào vệ giới hơi nhấc mắt bình thản nói thần đệ không có ý kiến gì hoàng thượng quyết định thế nào thì thần đệ sẽ làm theo thế đó vệ du sâm không ngờ rằng hắn lại nói vậy hắn ta trầm mặt lạnh giọng quát lớn hồ đồ trẫm muốn ngươi nghĩ kế chứ không phải kêu ngươi thêm phiền cái gì mà trẫm quyết định thế nào thì ngươi làm thế đó ngươi bị động như vậy từ khi nào đây chính là đại sự liên quan đến vận mệnh quốc gia của nước tư ưu chúng ta ngươi phải đưa ra chủ ý cho trẫm Vệ giới vẫn giới mặt không hoàng thượng đã sớm có phán đoán cần gì phải hỏi thần đệ nếu như phải nói ra lý do vậy thần đệ chỉ có thể nói tất cả hành động theo sai khiến người vệ du xâm dẫn tới mức muốn chửi thề vệ giới này đúng là càng ngày không coi hắn ta ra gì quả thực là nực cười cố tình hắn ta còn phải dựa vào vệ giới bảo vệ quốc gia cho mình đặc biệt là vào thời điểm mấu chốt này lại càng không thể làm gì hắn tiểu tử này hiển nhiên là hiểu rõ nên mới cả gan làm loạn như thế đáng ghét thật tô đ ỉ n h thịnh nhìn vệ du sâm mặt mày u ám rồi nhìn vệ giới vẻ mặt bình thản không có cảm xúc gì vừa so sánh hai bên đã thấy rõ tranh lệch trong lòng không khỏi thở dài nặng nề nếu người cầm quyền hiện tại là phượng vương điện hạ thì tốt biết bao vị thừa tướng là ông ta tất nhiên có thể bớt không ít việc dựa vào năng lực của vệ giới làm gì còn cần bọn họ ở đây bày mưu tính kế chỉ s ợ đã sớm trực tiếp ra lệnh sắp xếp rồi làm gì giống như hoàng thượng không quả quyết lo trước lo sau kéo kéo đạp đạp như thế chỉ s ợ kết quả không được cái gì đúng nhìn bề ngoài hẳn là không ủng hộ dùng vũ lực nhưng nếu ngươi quá mức ích kỷ kết quả cũng không có kết cục gì tốt đẹp thay vì hai mặt thù địch chẳng bằng vì ba nước khác liều mạng một phen như vậy chẳng những có thể mua chuộc lòng người còn có thể khiến quan hệ bốn nước kháng khít hơn chỉ có hoàn toàn đoàn kết mới có thể đạt được hiệu quả không thể tưởng tượng được sở dĩ vừa rồi ông ta nói vậy là vì cho dù ông ta nói phải ra tay giúp đỡ theo tính tình của vệ du sâm tất nhiên sẽ còn chất vấn những chuyện khác thay vì vậy thì chẳng bằng đổi hướng thả con tép bắt con tôm đặt cả hai phương án lên bàn như vậy cuối cùng phải làm sao không cần đám thần từ bọn họ quan tâm kỳ thật cũng không thể trách vệ giới không muốn ra sức theo tác phong xưa giờ của hoàng đế bọn họ một khi vệ giới mở miệng nói chuyện chuyện xong thì mọi người đều vui nếu không xong cuối cùng trách nhiệm này cũng phải có một người gánh mà người này bình thường chính là vệ giới mấy năm nay có thể nói vệ du sâm đã lợi dụng đệ đệ này triệt đề trong ừ thiếu niên tuyệt niên sắc dung nhan xuất chúng ban đầu tới chiến vương một m ư ờ i năm vừa dài r này g rạc vừa d i vò. Trong 10 năm n à hắn có rất nhiều cơ hội phản vệ du sâm nhưng hắn không làm thế chẳng những không có thậm chí còn c ố c cung tận tụy vì nước tư u nhưng vệ du sâm thì sao mãi mãi không yên tâm về hắn cuối ứ tiếp tục như thế, thật không biết tương Tư lai nước như không sẽ sau sao thế tranh vặt thiếu những âm mưu tính toán. Hy vọng vệ du xâm này tuyệt Hai huynh nhìn chỉ chấp vãnh, nhưng những Hy nào. này, ngoài lưng vọng này là làm mưu du đệ đ vệ bề âm sâm đừng đô trong hồ cùng h không u nếu U Cuối y ệ n tương nước đáng đại lai rồi. sự, sẽ Tư lo c sau khi thương lượng quyết sách gần một canh giờ cuối cùng vệ du sâm cũng quyết đoán một lần liên tục hạ năm đạo thánh chỉ cả năm đạo thánh chỉ đều nhằm vào sứ gia của các quốc gia mất tích lần này ngay lập tức liên lạc với giám quốc của các quốc gia sau đó phân chia nhiệm vụ cứu vớt vệ giới hiển nhiên là người tổng phụ trách không có ai bất ngờ về việc này bình thường những chuyện thế này người phụ trách cuối cùng sẽ là vệ giới không nói đến chuyện hoàng đế tín nhiệm hắn bao nhiêu chỉ có thể nói lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì bất chắc sẽ không dính dáng tới vệ du sâm hắn ta luôn luôn đẩy lên đầu người đệ đệ này thật không biết nên hình dung vệ du sâm này thế nào nói hắn ta n g u xuẩn hắn ta còn biết phân chia bách quan tầng tầng bộ nào cũng sắp xếp người giám sát nói hắn ta thông minh thì lại không hẳn ai cũng cảm thấy nếu hắn ta dùng bản lĩnh tính toán vệ giới vào việc cần chính yêu dân nói không chừng hôm nay nước t ư u u đã phát triển thêm một bước đáng tiếc có lẽ điều khó bỏ nhất của mỗi đế vương đều là lòng nghi ngờ chăng trong khi nước t ư u bày tỏ muốn dốc toàn lực để giúp ba nước khác cứu các nước phàm là gia tộc và tổ chức gặp chuyện không may thậm chí là triều đình đều biện thành một sợi dây thừng công tác tình báo cũng được chia sẻ Tục trụ kết tra biết mất một thành Tư cây cao, chính sức có cố cuối cùng được chính chấn của nước ngữ nói nên hòn núi đoàn mạnh, nhiều người gắng như nơi người biến lại điều mọi ba vậy, là là đã U. Đường đó thành chấn bốn cùng thông xá ở phía vô sau u u ố t bất thủy, thậm bộ, kể là là đường thủy, đường đường đường núi, thậm chí là con chí q n trọng ở các q ố c có thể đi được. gia đi Sau đều thể khi t h a mạng hỏi khắp định cách chấn nhỏ nơi, tiêu mọi người núi ngoài khi này. mục dặm m của đều sâu Sau ở lưới tin tức và mạng lưới quan hệ được bố trí thỏa đáng những sứ giả này đã mất tích hai mươi ngày thân là đại thiếu gia phượng trì sơn trang tô ngu mặc kệ sự phản đối của tô đ ỉ n h thịnh nghĩa vô phản cố gia nhập đội ngũ tìm người bởi vì thân phận của tô ngu đặc thù nên vệ giới đặc biệt nhét hắn vào dưới c h ư ớ n g mình tô ngu thì dựa vào cửa khẩu buôn bán của các quốc gia mà bố trí quy mô lớn khiến hắn buồn bực là vào thời khắc mấu chốt này làm sao hắn cũng không liên lạc được với ly diên tuy rằng tin tức đã truyền ra nhưng đến nay hắn vẫn chưa nhận được hồi âm tô ngu biết ly diên có một con đường đặc biệt có thể liên hệ với người của long đế quốc vì vậy hắn vẫn luôn chờ đợi chờ tin tức của ly diên chỉ hy vọng có thể thông qua nàng biết được một chút manh mối ít nhất biết cuối cùng người phía sau đến từ thế lực nào của long đế quốc trong tứ đại gia tộc và bát đại hào môn cũng được chia thành phe của hoàng thất và của thần nữ hai bên rằng co kiềm chế lẫn nhau tuy nhiên do huyết thống đặc thù của thần nữ tộc nên họ luôn chiếm một vị trí cực kỳ đặc biệt trong lòng đế quốc thậm chí ngay cả hoàng tộc cũng phải kiên kỷ nhưng chỉ ba mươi năm trước một cuộc hỗn loạn quy mô lớn đã nổ ra ở lòng đế quốc nguyên nhân cụ thể là gì người ngoài khó đoán được nhưng từ sau đó hệ thống quyền lực của lòng đế quốc hoàn toàn dối tung Cho đ ế nếu giờ cũng không giai hùng lòng lại có cách nào trở lại giai đoạn đỉnh cao của 30 năm trước. Cho dù có nào đoạn đỉnh năm mạnh như trở đ dù q ố c thì những chuyện như ữ n chuyện n g h tranh giành quyền l ự có cũng c không thể nào tránh khỏi. Thời điểm hỗn loạn như vậy, không khỏi. thể Thời điểm ai vậy, thể đảm bảo rằng gây khó dễ có h o bốn nước c phải xuất phát xuất từ á đ người ở trung tâm quyền lòng ự c hay không. Nếu như có thể có người ở Long đế quốc để giúp xác minh thật sự sẽ tiết kiệm rất nhiều nhân lực và vật lực bước vào đầu tháng m ộ ư ơ i âm lịch cuối cùng ly diên cũng bế quan xong nàng đột nhiên nhìn thấy lão gia t ử của linh gia đang canh giữa bên ngoài mật thất trong lòng lập tức kinh sợ ly diên không quan tâm đến cơ thể và tinh thần đang mệt mỏi vội vàng bước lên trước hỏi lão gia t ử sao ngài lại ở đây trời lạnh như vậy cẩn thận bị phong hàn ngài mau vào phòng nghỉ ngơi một chút đi linh vấn thiên không từ chối thật ra ông cũng tò mò không biết ly diên đang làm gì ai ngờ bước vào mật thất xem thử là thấy cả một kệ bình lớn lớn nhỏ nhỏ lão gia t ử nhìn thấy cũng sững sờ mặc dù ly diên đã tạo ra không ít kỳ tích theo lý trái tim đã được rèn luyện từ lâu nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn khiến cho bọn họ vừa sợ vừa ngạc nhiên đây đây là thành quả hai mươi ngày qua của ngươi sao nói là nửa tháng nhưng lại muộn hơn dự kiến năm ngày đã sắp cuối thu rồi huynh mụi linh gia đã mất tích một tháng lão gia từ ông không vội vàng mới là lạ cho nên ông mới canh chừng ở đây cố gắng tìm chút gì đó từ chỗ của ly diên để khuây khỏa Nhà đầu này từ trước đến nay luôn biện như không duyên quan, nhất định là đã có chuẩn、bị. Nhưng điều ông không ngờ là nàng vừa chuẩn bị đã chuẩn bị nhiều như vậy, thật sự khiến ông nhìn không hết. Mấy chiếc bình lọ này đều là bình ngọc đặc chế do Linh、Gia、trang bọn họ chuẩn bị, trên mỗi bình đều có tên thuốc tương ứng. pháp. thời khắc chốt thật hết. chiếc chế họ thuốc Vào là là đầu đã điều đã đều đặc đều mấu vậy vậy, Mấy từ trước vừa ra có cơ có có bế lọ là vô vô bị. bị bị bị, mỗi do sẽ sự linh vấn thiên cầm lên xem có bổ huyết tăng nội lực bồi bổ dưỡng nguyên bảo vệ kinh mạch nhiều nhất là thuốc giải độc đủ loại thuốc giải độc một số c h a i thậm chí còn chứa thuốc độc bột độc và chất độc đã luyện chế sẵn phân loại tỉ mỉ khiến lão gia t ử bất giác nhíu mày nhà đầu này hai mươi ngày qua ngươi cuối cùng ngươi sống thế nào vậy nhiều thuốc như thế ngươi còn có thời gian để nghỉ ngơi sao đôi mắt của ly diên đầy tơ máu đã mãnh liệt kích thích trông không được ngươi phải về nghỉ ngơi đợi nghỉ ngơi xong xuất phát cũng không muộn ly diên ngạc nhiên nhướng mắt lão gia t ử làm sao ngài biết ngươi đã chuẩn bị nhiều loại thuốc như vậy Chắc c h ắ những k ô n bán, đương nhiên là chuẩn bị cho hai người bọn chúng. Thuốc đã chuẩn bị xong, người có thể chỉ hoãn n g thể Thuốc thể cho hai chỉ đem đi đã bị bị là có a à? đ ư ơ nhiên chuẩn là sẽ u bị x ấ thứ p á quá t thân thể tốt t nhưng người quá yếu, nghỉ ngơi cho tốt đi. Những cho h đi. yếu này lão đây gói lại cho ngươi ly diên lo lắng nhìn nhưng nhiều đồ như vậy mang theo thật sự không tiện lắm nhưng không biết khi đó sẽ có bao nhiêu người bị thương lão ra t ử ngài có cách gì không ngươi không cần lo lắng hai ngày cho ngươi thời gian hai ngày nghỉ ngơi thật tốt phu nhân không gọi ngươi ngươi không được phép ra ngoài đi đi ngủ một g i ấ c đi những thứ này giao cho lão phu nói xong đã đẩy nàng ra khỏi mật thất mà không giải thích gì thêm l y diên quả thực đã mệt muốn chết hai mươi ngày bế quan khiến nàng không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác chỉ muốn chế thuốc cho thật tốt chỉ cần là thuốc nàng có thể nghĩ ra thì đều luyện chế hết không ngờ vừa xuất quan đã phát hiện có hơn một nghìn cái bình ngọc chuyện này làm cho nàng s ầ u muốn chết nếu không thể mang đi thì thành trò cười mất có phải nàng làm hơi quá rồi không nhưng nghĩ đến người của linh gia trang và phượng trì sơn trang nàng càng muốn chuẩn bị nhiều hơn sợ sẽ có người chết vì không kịp cứu chữa thôi nếu lão gia tử đã giúp tìm cách giải quyết nàng vẫn nên nhanh chóng nghỉ ngơi thật tốt tất cả đợi sau khi tỉnh dậy rồi giải quyết điều mà ly diên không ngờ là khi nàng tỉnh dậy những chai lọ tràn đầy trong mật thất thật sự đã biến mất không những lọ không còn mà kệ cũng biến mất về phần lão gia tử ông không nói gì chỉ đưa cho nàng một chiếc nhẫn lúc đầu ly diên còn không rõ tưởng là tín vật gì của linh gia trang nhưng khi nhận được chiếc nhẫn này nàng mới nhận ra nó không giống với những chiếc nhẫn bình thường lắm chiếc nhẫn này được làm bằng đồng xanh nhìn có vẻ hơi cũ kỹ nhưng dù vậy vẫn rất tinh xào đặc biệt là trên mặt nhẫn còn có đồ đằng và biểu tượng của linh gia lại nhìn dáng vẻ đau lòng của lão gia t ử nàng lập tức nghĩ đến một khả năng cái này lẽ nào đây là nhẫn chữ vật trong truyền thuyết lão gia t ử tức giận c h ừ n g mắt nhìn nàng nhà đầu ngươi đúng là biết nhìn đồ đấy không sai là nhẫn chữ vật toàn bộ linh gia chỉ có một cái này hiện tại giao cho ngươi ngươi không được làm mất đấy hai mắt ly thoáng chốc sáng ngời nàng nhìn chiếc nhẫn trên tay khó có thể tưởng tượng được những thần vật chỉ được nghe trong truyền thuyết lại có thể đột nhiên xuất hiện trên tay nàng như vậy nhất thời nàng có chút không kịp phản ứng nhìn trái nhìn phải trong mắt tràn đầy hưng phấn khi nhìn lão gia từ càng là tò mò lão gia từ cái này ta nghe nói thứ này chỉ lòng đế quốc mới có sao lại chuyện này kể ra rất dài sau này có thời gian rồi nói cũng không muộn trong đó có rất nhiều thứ chuẩn bị cho ngươi bao gồm cả thuốc ngươi luyện chế đường đi không x u ô n sẻ mọi thứ phải cẩn thận trong nhẫn có các loại lệnh bài khác nhau ngươi chắc biết cách sử dụng rồi nhiệm vụ cứu ca ca lần này giao cho ngươi không vấn đề gì chứ không vấn đề gì đây là việc ly diên nên làm lão gia t ử cứ yên tâm nhẫn của ngài khi trở về chắc chắn ta sẽ trả lại nguyên vẹn lão gia t ử hờ hững xua tay cố gắng bảo trọng lâm nghiệp và viên chiết đã đợi sẵn ở bên ngoài rồi ta đã nói với họ là sẽ đi với ngươi lần này tất cả mọi việc đều nghe mệnh lệnh của ngươi hai từ tất cả mọi chuyện nhờ vào ngươi ly diên khẽ cao mày nghe điệu bộ này chẳng lẽ là đã có tin tức của đám ca ca ly diên đang định mở miệng hỏi thì linh vô nhai đã bước vào vừa khéo còn có mộ thiến đi cùng với ông khi cả hai nhìn thấy nàng đều ân cần hỏi thăm cuối cùng mới đưa nàng một lá thư đây là t h ư đối phương gửi tới bên trên đó có ghi rõ địa chỉ linh gia trang bên này đều nhờ vào ngươi ta và gia gia ngươi còn có việc quan trọng khác phải làm hải từ chuyến đi này vất vả cho ngươi rồi lão gia từ và lão gia có việc phải làm lại còn đúng vào thời điểm này ly diên chớp mắt mấy cái đột nhiên cảm thấy mọi chuyện thoáng cái trở nên phức tạp có điều dù họ không căn dặn nàng vẫn sẽ đi chuyến này dù sao bị đối phương khống chế không chỉ có huynh muội linh gia mà còn cả mấy người ca ca của nàng lão gia t ử lão gia phu nhân xin mọi người yên tâm ly diên sẽ không phụ kỳ vọng của các vị có lẽ trong mắt người ngoài bao nhiêu tinh anh lương tướng như vậy không cần cố tình tìm một t i ể u nha đầu như, như nàng h ư n ra trận thật nực cười nhưng chỉ có người của linh gia bọn họ mới biết ly diên ở trong linh gia có địa vị không thể nào lay truyền có thể được lão gia t ử còn có lão gia và phu nhân coi trọng sao có thể làm họ thất vọng được ly diên cúi đầu nhìn lá thư trong tay phong thư không khác gì một phong thư bình thường trên đó viết ba chữ linh vấn thiên theo kiểu chữ khải nét chữ mạnh mẽ cưng cắp không hề t h ệ chút nào ly diên lấy thư ra xem xét ngây ngần cả người ý gì đây dung ngoạn rõ ràng bắt người sao lại không biết xấu hổ nói là dung ngoạn còn mời chúng ta cùng đến tệ hại nhất là ngay cái tên cũng không có thứ lộn xộn gì đây những người khác cũng nhận được như thế này à mộ thiến nhìn vẻ mặt tức giận của diên nhi trong lòng cũng bất đắc dĩ t h ư đối phương gửi đến hình thức đều giống nhau chẳng qua chỉ đổi tên mà thôi bọn chúng không tính là không có ký tên bên dưới có viết mà người các ngươi muốn gặp nhất người chúng ta muốn gặp nhất bây giờ không phải là bọn chúng sao ngây thơ nhàm chán sao con lại thấy những người này không đáng tin cậy gì cả người viết r a phong thư thế này tám phần không phải kẻ tốt nhưng nói đi nói lại bọn chúng đã bắt người rồi còn có thể là người tốt gì chứ địa chỉ trên thư chỉ có bốn chữ c h ỉ túy kim mê ly diên biết nơi này ở hiện đại có loại câu lạc bộ giải trí siêu đặc biệt thời cổ đại cũng có hơn nữa quy mô không thua gì hiện đại nơi này rất bí ẩn vị trí cũng cực kỳ khó tìm không có thư mời không vào được một khi bị phát hiện sẽ chết không toàn thây yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt nàng không ngờ đối phương lại chọn nơi như vậy mấy năm trước nàng đã tò mò về nơi này chỉ có điều mãi vẫn chưa tìm được con đường thích hợp không ngờ cuối cùng lại dùng thân phận quang minh chính đại như vậy đi vào Trường 137, sương mù tan thấy tại túy tại một Trong ít rừng sương người phương người như nước người ngờ áng. Hiện nàng nghi chẳng chính Long Nếu không tại sao đối phương chỗ nào không chọn mà lại chọn một nơi mọi người đều muốn đến bốn không nơi sau sao mù kim mê mà mọi phía của hác chỉ chỗ hiếu vậy. này. cực Quốc. có đối lại với là kỳ kỳ lẽ đều Đế nhưng nơi ấy chỉ tồn tại trong truyền thuyết người có cơ hội tiếp xúc cũng rất ít bây giờ thật sự như trời giáng của cải một miếng bánh lớn như vậy đột nhiên rơi xuống chắc hẳn tâm trạng của hầu hết mọi người đều rất phức tạp nhỉ không ai biết nơi này ở đâu cả làm sao chúng ta tìm được đây mộ thiên nói người đưa tin nói rằng chúng ta không cần lo lắng về điều đó khi đến thời điểm thích hợp sẽ có người truyền tin tức cho chúng ta cho nên chúng ta chỉ cần khởi hành là được Diên Nhi, chuyến đi ngươi, ngươi chuyến này chắc chắn không xuân n chắc h sẽ sẻ, ấ tiến định h p ả di người đừng lo lắng diên nhi cố gắng nhiều năm như vậy cũng không phải vô ích lần này vừa hay là cơ hội để kiểm tra kết quả các vị cứ yên tâm cứ làm việc của mình bên này không cần nhiều người theo ta yên tâm đi ta biết phải làm gì mặc dù không hiểu tại sao bọn họ lại chọn đi xa vào thời điểm mấu chốt như vậy nhưng nàng có thể nhìn ra được thiến di bọn họ có điều khó nói nói không chừng đây cũng là hành động ngầm của đối phương không sao cuộc sống của ly diên nàng mấy năm nay xem như quá xuân sẻ một lần thử thách đúng lúc có thể giảm bớt nhuệ khí để nàng không quá tự phụ đây là chuyện tốt chuyện vô cùng tốt nàng sẽ không ngu ngốc từ chối nó trong hai ngày nghỉ ngơi đương nhiên nàng cũng nhận được một bức thư của tô ngu đã lập tức trả lời lại tin rằng có thể gặp được huynh ấy trong chuyến đi này Tuy n hai i điều khiến nàng khá ngạc nhiên là tên này lại đi cùng với vệ giới. i ê tên tên n nàng ngạc này cùng Như vậy cũng được xem là chuyện tốt, bình thường được khá k là là tốt vậy vệ xem cũng không khó t ế p xúc như hiện tại. Hai người h hiện Hai ư tại. n đi theo nàng lần này một là trợ thủ đắc lực của lão gia t ử lâm nghiệp lâm bá người còn lại là đại quản gia bên cạnh lão gia viên chiết viên thúc thân thù cả hai người đều khá tốt mặc dù người của linh gia không đi cùng nàng nhưng có hai người này ở cạnh đã giải quyết được vấn đề rất lớn của nàng dù linh gia chỉ chọn ra năm mươi người nhưng năm mươi người không chỉ có văn có võ mà còn giỏi dùng độc chiêu nhất định có thể phát huy tác dụng không thể tưởng tượng nổi vào lúc nguy cấp mặc dù là chuyến đi không có đích đến nhưng vào thời điểm quan trọng luôn có thể có được manh mối khác nhau do bên kia cung cấp về cơ bản mỗi khi đến một giao lộ chắc chắn sẽ có người nào đó bất ngờ xuất hiện nói ngươi biết phải đi đường nào vốn dĩ ly diên muốn ghi nhớ con đường này nhưng đi tới đi lui nàng phát hiện giống như mê cung c à nàng g khủng kinh hơn l sau khi ư ơ i đi qua, tất chưa ả đường trận lui sẽ bị p á p làm mơ hồ. h c nói đến việc vẽ lại bản đồ lột tuyến cảnh tượng trước mắt cũng không đủ nhìn thế nên ly diên đi tới lui cũng không biết đây là chỗ quái quỷ nào mà chính vì thủ đoạn này của đối phương nàng mới thấy được sức mạnh của chúng loại sức mạnh này chắc chắn không phải thứ mà những người như nàng có thể chiến thắng chỉ trong một lần nàng chưa đến mức kiêu ngạo như vậy Tuy rằng 10 tuổi có thể thăng lên võ sĩ cấp 8, nghe thật thể thiên tài, tuổi thế thế thực rất giật trước muốn này này, dây hay rằng ra lên nghe đáng kinh ngạc còn nhưng nàng còn nhỏ. phồn nàng còn Những người giật dây đã không kịp chờ đợi đã lộ ra bản lĩnh, không phải là muốn phòng ngừa trước bọn gọi giới giới với đợi phải có cấp có của chờ hoa họ là lộ là võ sĩ sự sao So sự sao? kịp đã đã kém dù xa. ở ly diên chập chập miệng có hơi lo lắng xem ra chuyến đi này không dễ dàng như vậy nếu người đứng đằng thực sự đến từ long đế quốc thì thật sự quá nguy hiểm lòng đế quốc đó tùy tiện ném ra một người cũng là cấp võ vương nếu thật sự phải đối đầu sẽ chết chẳng nghi ngờ gì ly diên ngồi trong xe ngựa tâm trạng xa suốt mà sắc mặt đám người linh ra bên ngoài xe ngựa cũng không khá hơn là bao rõ ràng những gì họ nhìn thấy và nghe thấy trên đường đi đã đủ để bọn họ tiêu hóa rồi cứ vậy sau khi xe ngựa vừa đi vừa nghỉ hoặc là sương mù dày đặc trời trắng đêm đen hoặc là rừng cây đầm lầy sa mạc song băng trải qua đủ loại trận pháp khiến n g ư ờ i không biết đó là hiện thực hay ảo ảnh thậm chí không rõ đã mấy ngày trôi qua cuối cùng cũng dừng lại nơi họ đang ở là lối vào của một khu rừng chỉ toàn ưu ám cây ở đây cao vút tầng mây thảm thực vật màu xanh biến thành màu đen dù chỉ đứng trước khu rừng nhưng họ đã cảm nhận được từng luồng gió lạnh đập vào mặt khiến người ta không rét mà run xung quanh mờ mịt tối t ă m từng đợt sương mù răng kín không thể phân biệt được phương hướng trước h ứ õ ràng duy nhất là khu rừng r là thành màu nhất xanh biến đen duy khu t biếc mặt. xem, làm tiểu thư, Nhị người xem, phải Sau sao đây? khi o ả n canh g g một ờ im âm lặng, không có âm thanh nào có của đối đến ố i phương truyền đ Viên gió nhìn rừng đen chết cây màu lão ạ n lên ngựa sọng đến h phất phơ thấp hỏi. khi trước mặt bước lên trước đi tới xe ngựa thấp sọng hỏi. Trước bước l đi xe gia tử đã truyền đạt rõ ràng ý muốn nhận nuôi ly diên cả đường này họ đều s ư n g hô với nàng như thế về phần ly diên nàng cũng hơi bất đắc dĩ cũng biết là lão gia từ đây là muốn lập uy cho nàng dù sao ai biết đoạn đường này sẽ xảy ra chuyện gì cho nàng thân phận danh chính ngôn thuận cũng là điều tối thiểu mà ly diên thì sao nàng thực sự cần một thân phận để dùng phượng nguyên thì không được lần trước quá nổi tiếng lại bị nhiều bên truy kích mà nàng đã lấy thân phận ly diên quay lại linh gia trang lần nữa hiển nhiên không có khả năng phân thân vì vậy thân thế thật sự của ly diên chắc chắn là thích hợp nhất cho dù có gặp mấy người vệ giới cũng không cần e ngại bởi vì thân phận này là đ ể khang thân vương và vệ giới nhìn mặc dù chữ nhị không được hay cho lắm ừm nàng thừa nhận bị ảnh hưởng bởi mấy vị ca ca không đáng tin cậy của mình nhưng nàng cũng không kiên kỷ bảo nàng là đứa ngốc vậy nàng sẽ nhận viên thuốc không sốt ruột để mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức tại chỗ đi đoạn đường này cũng đã vất vả xem tình hình này vẫn còn phải chờ nữa k h ông cần được cần có lắng. Nếu bọn không lo lo mưu bị họ đã được mời, vậy sẽ s á ta h y không? Nếu tất chỉ ả mọi người giết đều bị t ì gì mình gì, còn có được thứ mình muốn, không phải mất công cũng có hoạch ngược có lạc c lòng vòng nghĩa nữa? Không muốn, không bận ruộn nghiệp xung quanh không đường. Ông ý thứ phải thu hiệu h sao? ta đi mất Lâm dấu rồi lại có thể vội vàng quay lại vị trí ban đầu không dám lộn xộn nghe thấy ly diên nói như vậy cũng đồng ý nhị tiều t h ư nói đúng mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một lát đi ngựa đã chạy không ngừng cả một đoạn đường mọi người cũng chưa nghỉ ngơi tính toán thời gian chắc cũng sắp đến rồi nếu không sẽ không đợi cả canh giờ rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì nếu là tình huống bình thường bọn họ có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ xem như đã là lòng từ bi của bọn chúng rồi vì họ không biết gì về đối phương càng không biết cuối cùng mục đích của bọn chúng là gì vì vậy mọi người đều cực kỳ bị động trên đường đi sợ tất cả hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến con tin trong tay đám người kia liên tục bôn ba nhiều ngày liền bọn họ quả thật đã kiệt sức so với ly diên ngồi trên xe ngựa bọn họ cưỡi ngựa còn mệt hơn đương nhiên ly diên cũng không khá hơn là bao nàng vốn béo đoạn đường này lại sóc này khiến nàng chóng mặt nôn mửa mấy lần nhưng vì ca ca tì t ỉ nàng cắn răng chịu đựng tới giờ bây giờ thế giới bỗng nhiên lại đột ngột an tĩnh mí mắt nàng cuối cùng không kìm được nữa mà dần dần rũ xuống ở một nơi mà họ không biết có một đám người cao to mặc trang phục ngụy trang động tác nhanh nhẹn tập trung dưới một gốc cây ngẩng đầu nhìn lên cành cây trên cao có một nam t ử mặc áo đỏ đang vắt chéo chân miệng ngậm cỏ đuôi chó đeo mặt nạ hồ ly bẩm môn chủ tất cả mục tiêu đã đến các vị trí chỉ định hơn nữa đều đã ngủ say xin hỏi khi nào thì hành động người đang nhàn nhã bắt chéo chân đột nhiên dừng lại cuồng giã phun cỏ đuôi chó trong miệng ra lật người sang chống cằm nằm nghiêng trên thân cây nhướng mày nhìn thuộc hạ của mình nhanh như vậy thủ hạ mặc quần áo ngụy trang kia đột nhiên cúi đầu bẩm môn chủ bọn họ đã kiệt sức chỉ cần một chút khói mê đã có thể khiến bọn họ mê man nam nhân mặc đồ đỏ phì cười một tiếng không cho là đúng mà cong môi vậy thất thần gì nữa hành động theo kế hoạch ban đầu tuân lệnh Thuộc hạ mặc bộ đồ màu bộ mặc đồ nhìn g trang trong ụ y n á sáo y nhảy xuống khỏi cành cây, xoay cổ, cây lưng mỏi, huyết nhẹ một vòng màu đỏ chấp mắt mất màu Nam mặc mỏi, một màu mắt khắp hắn. trong tức thể biệt. tử đột ngột huyết biến nơi, khỏi rũi vai rừng, xanh không phân xuống cành lưng nhẹ, vòng nhảy lên n chấp h lập cổ, đồ đỏ đỏ kỹ sẽ thấy đó là một con hồ ly đỏ cực phẩm bộ lông xinh đẹp tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu nam nhân vươn ngón tay mảnh khảnh và sạch sẽ nhẹ nhàng vuốt bộ lông của nó khóe môi nở một nụ cười q u ỷ dị hồng yêu đi đi săn đi cái đuôi của hồ ly nhỏ cong lên khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang dễ thương của nó đột nhiên nở một nụ cười xinh đẹp dáng vẻ đó cùng với chiếc mặt nạ mặt hồ ly của chủ nhân nó lại giống nhau một cách kỳ lạ một chủ một thú cứ t h ô n g thả như vậy đi dạo trong rừng màu đỏ đi đến đâu dần dần bị mây mù vây quanh đến đó khi mở mắt ra lần nữa vậy mà đã biến mất ngay cả trong mơ lông mày của ly diên vẫn c a o chặt giác quan của nàng dưới sự quấy nhiễu của chất độc đặc thù trong cơ thể khiến nàng cực kỳ nhạy cảm với xung quanh nhất là khi người được mùi lạ trong không khí giác quan toàn thân dần dần căng thẳng hô hấp càng lúc càng gấp gáp mồ hôi lạnh trên trán cũng theo cảm giác này mà càng ngày càng nhiều cho đến khi sợi dây nào đó trong người đứt phước đôi mắt vốn dĩ đang nhắm nghiền bỗng nhiên mở ra Phần hết. tới đây là、hết.